t ừ n g viên lớn mồ hôi từ thạch thần trên trán cùng trên sống lưng thẩm thấu mà ra n h ữ chặt lông mày đại biểu cho hoàng kim chi độc phát làm phải càng ngày càng lợi hại nếu là lại không tìm được phương pháp giải quyết chỉ sợ mình sẽ chết tha hương nơi xứ lạ nghĩ đến đây bên trong thạch thần trong lòng liền siết chặt cầu sinh cũng đi theo máy liệt sống sót đây chính là đi tới thế giới này duy một mục đích còn sống về nhà mang theo âm thanh tin tức khống chế cửa kích một tiếng mở ra đi vào là bưng lấy đĩa trái cây hình thiên tiểu thuyết nhìn xem thạch t h n thống khổ biểu lộ hình thiên vội vàng đem đĩa trái cây để lên bàn nhanh chân chạy tới nói thạy làm sao rồi sơ một cái thạch thần cái chán hình t i ê n tay như là đặt ở nung đỏ trên miếng sắt bận điệu rút ra cả kinh nói thật nóng hắn làm sao biết thạch thần dùng tà long đế khí thôi động mình có thể khống chế lửa chìa đế long tiểu bộ phân lực lượng phát ra nhiệt lực đem hoàng kim h ó a khí trong thân thể nhiệt độ cao tới đáng sợ trên da nhiệt độ mặc dù có chỗ giảm xuống nhưng là nhiệt độ cũng tại mấy trăm độ tả h ư u đồng thời dương cũng không chịu nổi như thế nhiệt lượng nào một tiếng b ư ớ c cháy lên trên trần nhà tự động bình chữa lửa theo cảm ứng khởi động nho nhỏ kim loại tham dò dối da lạnh bớt nước phun ra ra dội tắc họa diễm đồng thời thạch thẩn cũng v ậ n công hoàn tất nặng nề g h thở ra một hơi về sau mở hai mắt ra tới nhìn xem hình thiên vẻ mặt kinh ngạc thạch thẩn có chút t h ấy này nói thật xin lỗi đem giường cho hủy hình thiên cười khổ nói ta quan tâm cũng không phải giường ngươi vừa rồi trên c h á n nhiệt độ cao tới đáng sợ xem ra thể năng của ngươi cũng không phải người bình thường giật mình còn nói thêm ta nhớ tới ngươi tại cùng ma thú đánh nhau thời điểm đã từng từ thể nội huyễn ra một thanh kiếm đến cái này rõ ràng chính là thần vũ đế nước cường binh lược a t h ạ c h ẩ n trải qua học tập tới bằng máy thua tri thức đối các đại đế quốc võ học tự nhiên là có cơ bản hiểu rõ Đối hình tám h i ê n t r đại đế quốc tuần hoàn theo bát đại tiến hóa quy luật cùng bát đại hành vi lực mà hình thành diên phần mình khác biệt lực lượng kết cấu cái gọi là cường binh lực chính là có được khủng bố chiến văn lực lượng thần vũ đế nước thần võ tộc nhân đặc thù hành vi lực cường binh lực là từ nội lực nó cùng binh khí kết hợp hoàn mỹ mà sinh ra đến lực lượng cường đại đích xác nhân loại lực lượng cùng thần võ tộc cường binh lực là ủng có nhất định chỗ tương tự nhưng là nhân loại chỗ dựa vào đơn giản nội lực cùng binh khí cùng thần tộc nội lực binh khí đương nhiên không thể so sánh nổi mặc dù hành vi hình thức tương tự nhưng là lực lượng t r ê n l ệ n h thì là cách biệt một trời tiểu thuyết hình thiên trong lúc vô tình phát hiện thạch thần bệnh tình không khỏi nói bệnh của ngươi dường như rất nghiêm trọng ta biết một cái bác sĩ đích thuộc về bình nguyện tinh cầu lý tư nhân bệnh viện là nổi tiếng sinh vật ngoại khoa chuyên gia thạch t h ầ n nhãn tỉnh sáng lên đã có c h ư a khỏi trên thân chi độc cơ hội đương nhiên phải thử một lần lập tức nói được hình thiên cười nói vậy ngươi trước hết ở lại nơi này c ù n g qua mấy ngày đi săn giải thi đấu vừa kết thúc chúng ta liền tiến về bình nguyên tinh cầu thạch thần hỏi đi săn giải thi đấu hình thiên ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn ma quyền sát trưởng mà nói đúng vậy à liệp thú tinh hệ bên trên mỗi năm một lần đi săn giải thi đấu năm nay một mình tổ phần thưởng là nhị giai lực người lực lượng tăng phúc bảo thạch giá trị một trăm nghìn tiền vũ trụ hai người tổ phần thưởng trừ ba trăm ngàn tiền vũ trụ còn cộng thêm một đem giá trị mười ba ngàn cao năng ly từ đao lực lượng tăng phúc bảo thạch đây là một loại có được ngưng hợp cùng kích phát trong thân thể tiềm lực đặc thù vật chất có thể đem người sử dụng lực lượng tăng lên nhị giai lực người lực công kích là hai mươi lăm n g h n điểm bốn mươi bảy n g h n điểm nếu như đạt được lực lượng tăng phúc bảo thạch cơ hồ có thể gia tăng năm điểm lực công kích có thể thấy được nó r ụ hoặc tính cao năng ly tử đao thì là vận dụng công nghệ cao nghiên cứu ra hiện đại tính binh khí có thể đem đối thủ gài ẩn hóa đánh trúng người thần hình câu diện thuộc về nhị giai lực người sử dụng binh khí lớn nhất tăng trị lực công kích cũng đạt tới năm điểm nhìn hình thiên nói đến hưng ấ n thầy thần phỏng đoán xem ra n g ư ơ i hôm nay đi hắc ám xâm lâm chính là vì ngày mai giải thi đấu rồi hình thiên nháy mắt mấy cái cười nói chính là nhưng là trùng hợp đụng tới n g ư ơ i n g ư ơ i nhưng có hứng thú tham gia đi săn giải thi đấu thạch thần cười n h ạ t nói ngươi là trước kia liền định tốt đi hình thiên ngay từ đầu liền dị thường nhiệt tâm thạch thần một mực suy đoán hắn mục đích nói đến đây bên trong giật mình hiểu rõ tiểu thuyết hình trời có chút đỏ mặt cười nói bị ngươi xem thấu ta vốn là muốn tham gia tổ hai người nhưng là một mực không có thích hợp đồng đội vừa rồi gặp ngươi tại rừng rậm bên trong khi thế khác hẳn với thường nhân cho nên thạch thần cười nói t ố t ta tham gia thạch thần chỗ tham gia mục đích không vì cái gì khác không thích thiếu người ân tình đã hắn trợ giúp mình mình cũng phải có điều hồi báo mới là huống chi đây cũng là trắc nghiệm năng lực của mình đẳng cấp cơ hội tốt hình thiên đại h ỉ nắm chặt thạch thần tay nói thật chứ thạch thần cười nói võ giả lực lượng đẳng cấp chia làm mười cái giai đoạn lực mỗi cái giai đoạn lực ở giữa lại có mười tầng phân cấp lực lượng lấy mấy cấp mấy tầng làm tên ma thú bình thường lực lượng bất quá nhất giai tả hữu t u t một chút miễn cưỡng chen lên nhị giai tầng hai lực ta vừa nhìn liên quan tới tám đại đế quốc bát đại hành vi lực giới thiệu rất muốn tìm một cơ hội biết rõ ràng mình lực lượng là thuộc về cái nào giai đoạn hình thiên nói thì ra là thế vậy thì thật là tốt hai người tổ săn bắt đối tượng là ma thu vương nghe nói có được tiếp cận tam giai lực lực lượng lực lượng của ta bây giờ cấp bậc là nhị giai ba tầng nếu là tăng thêm ngươi khẳng định không có vấn đề dừng một chút nói kỳ thật muốn biết cũng rất đơn giản chờ chúng ta đến tinh hệ chủ tinh kêu bên trong tự nhiên có lực lượng cân nhắc cơ một khảo thí liền biết thầy k h ầ n cười nói đã như vậy, vậy liền đến chủ tinh đi nhìn kỹ hãng nói đi hình thiên lại khẩn trương một chút nói kia bệnh của ngươi không sao a thách thần lắc đầu nói bệnh cũ không quan hệ hình thiên vui vẻ nói vậy chúng ta lập tức tiến về chủ tinh đi tiểu thuyết tám đại đế quốc một trong minh quốc t i ê n cảnh có được bốn trăm triệu cái tinh hệ cương vực lấy hoàng cung chỗ hoàng thành tinh hệ làm h ạ n tâm trình hình mâm tròn phân bố toàn bộ cương vực chủ yếu từ bốn bộ phân cấu thành phía ngoài nhất một vòng ba trăm triệu cái tinh hệ được xưng là phi thiên lục đạo chia làm sáu cái bộ phân từ lục đại không phải trời thống trị vòng trong năm phẩy không không không cái tinh hệ xưng là tu la tư phương lấy tứ đại tu la thống trị đồng thời tu la đối không phải trời cảnh nội bộ p h â n tinh hệ có g i tiếp á n q u y ề n thiên ố n g t i đạo liệp thú tinh hệ chủ tinh tinh thành nguyễn thiên đạo là phi thiên lục đạo một trong thuộc về không phải trời nói rõ tôn phạm vi thống trị ở trong chứa bốn mươi triệu cái tinh hệ trong đó bao hàm tình cầu tổng số vì bốn ba trăm linh triệu cho nên g tại trước khi đi hình thiên chuyên môn mua có dưỡng bình oxy là hai bên nho nhỏ, nhỏ mảnh kim loại lại có thể cầm tiếp theo một trăm linh ngày để cao đầy đủ dưỡng khí lượng mặc dù đặt ở l n mũi bên trong có chút không thoải mái nhưng là cũng quản không được nhiều như vậy hình thiên lại cho thạch cần tuyển mấy bộ y phục của mình thay đổi may mắn hai người thân vóc người cao đều không khác mấy cũng giảm bớt mua sắm thời gian tại hình thiên bình phẩm từ đầu đến chân về sau thạch gần miễn cưỡng mặc vào hiện đại quần áo tóc thật dài dùng màu đen tấm lụa thắt trên người mặc màu đen áo lót bó sát người áo khoác cao cổ kẹp khắc trang thân d ư ớ i mặc thon dài thiếp thân quần dài màu đen tăng thêm một đôi thuộc da dày ủ n g hình thiên trên người mặc màu trắng bình linh trang thân d ư ớ i mặc màu đen quần dài hai người mặc về sau cũng nhịn không được â m thầm sợ hai thán phục một chút hình thiên sợ hai thán phục thạch gần khí chất phi phạm nhớ tới vừa rồi tại rừng rậm bên trong hắn người này tất nhiên không phải hời hợt h ạ n g người thạch cẩn chỗ kinh ngạc chính là hình thiên tư chất mặc dù hình thiên là yêu tộc nhưng là thiên hạ sự t ì n h một trận văn thông thạch cẩn trong mắt hình thiên khí chất đặc biệt định không phải vật trong ao tiểu thuyết tại thạch cẩn thật vất vả thích đứng hiện tại mặc hình thiên thì chuẩn bị kỹ càng nên dùng đồ vật đặt ở một cái màu ngà sữa tinh chất dương lớn bên trong sau đó đệ lại phía trên một cái nút to như vậy cái dương phịch một tiếng biến thành một cái bao con động rơi xuống hình thiên trong tay thạch cẩn có chút ít cảm khả nói khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự là to lớn hình thiên cười nói dường như ngươi là cổ nhân như dừng lại từ mang bên trong sở làm ra một bộ kính mắt đưa cho thạch thần nói kém chút quên đem cái này mang lên thạch thần tiếp nhận trên tay nhìn kỹ xem ra cùng phổ thông kính mắt đồng dạng lớn nhỏ chỉ là kính đỡ trên có khắc đường vân trạng tuyến đường kính mắt phiến cũng không có phản quang c h ầ m rãi đem kính mắt mang lên nhìn xem hình thiên thời điểm kính mắt bên trên đột nhiên phát ra hơi tiểu nhân chi chi âm thanh lập tức trên tấm kính cho thấy từng hàng số liệu thân cao 1 8 0 cm thể trọng 1 4 0 t m cân cơ bản đặc thù yêu tộc võ học đẳng cấp nhị gia lực ba tầng lực công kích 29.000 B372, 2.000 25.000 31.000 điểm, đao, điểm, điểm, phối loại tiểu phân phối chiến giáp, phối điểm. mức phân phân phân phòng khí, hình, kích, thuyết, thạch, vô. Lớn nhất lực công kích hạn mức cao nhất, con tăng công lớn công ngự, vũ vô, vô, cao lực lực cao lực bảo trị ở bên cạnh thì xuất hiện một chương hình thiên thân thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị kỹ càng vô so nhìn xem thạch t ầ n ngạc nhiên bộ dáng hình thiên cười nói đây là thuộc tính máy thăm dò đối tại bình thường chủng tộc đều áp dụng cái này loại hình máy thăm dò có thể thăm dò tam giai lực lượng trở xuống vật thể nếu như có thể mua được cao cấp một điểm còn có thể tính toán ra đối phương mức tiềm lực cùng lực buộc phát giá trị t h ầ t h ầ n có chút ít cảm k h á i nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng hình thiên tinh tế suy nghĩ một chút câu nói này mặt lộ vẻ vui mừng nói tốt một câu biết người biết ta bách chiến bách thắng thật sự là một câu chống đỡ ngàn nói a t h ầ t h ầ n đem thuộc tính máy thăm dò lấy xuống đưa cho hình thiên đạo hình thiên ngươi nhìn ta trị số là bao nhiêu hình thiên gật gật đầu tiếp nhận cười nói tam giai trở lên thế nhưng là thăm dò không đến a ta thử một chút đi một đeo lên kính mắt bên trong cho thấy số liệu lại làm cho hình thiên ngẩn ngơ tiểu thuyết thạch thần ngạc nhiên nói làm sao hình thiên cười khổ đem kính mắt lấy xuống nói máy thăm dò tám thành xảy ra vấn đề phía trên cho thấy võ học của ngươi đẳng cấp thế mà là linh giai thạch thần mở to hai mắt nói linh giai người bình thường lực lượng thuộc về nhất giai trở xuống cũng chính là linh giai lực một tầng đến một ư ơ i tầng có được không cao hơn một mươi n g h n điểm đòn công kích bình thường lực mà linh giai lực người thì là đặc biệt là không có bất kỳ cái gì lực công kích người tàn tật cũng chính là ngay cả người bình thường cũng không bằng nhưng là lấy thạch t ầ n loại lực lượng kia làm sao có thể là linh giai lực người đâu hình thiên quả quyết cảm thấy máy thăm dò ra trục chặt tiện tay đem máy thăm dò đưa cho thạch c ẩ n nói trước thích hợp sử dụng đi đến chủ tinh đến sửa chữa bộ đi sửa một chút thạch c ẩ n gật gật đầu mang theo nghi vấn đem thuộc tính máy thăm dò thu vào trong lòng hai người lập tức ra cửa ngồi lên hình thiên toạc kỵ một món tên là x é t đánh xe thể thao hướng bước ra ngoài thạch c ẩ n lần này thế nhưng là thuần thục nhiều lên xe ăn nhàn ngồi nghe âm nhạc một bên nghe hình thiên có chút ít kiêu ngạo nói thế nào song tu bin vận tốc có thể đạt tới một công bên trong chỉ là tại thành thị bên trong báo tố không nhanh mà thôi thay g ầ n bên cạnh hưởng thụ lấy gió thổi phất qua mặt khoái cảm một vừa quan sát cái này xa lạ đô thị thủy nhai tinh là một cái đường kính hơn hai n g h n công bên trong hành tinh bảy phần trăm mười địa phương đều bao trùm lấy rừng r ậ m nguyên thủy tràn ngập các loại ma tú h trong đó hai mươi phần trăm địa phương chưa khai phát mười phần trăm mới có nhân khẩu cư trú tiểu thuyết lạp dạ đỏ thành là thủy nhai tinh bên trên ba trăm tòa thành thị một t r ồ n g cư người ở miệng bất quá ba trăm ngàn người đây cũng là toàn bộ trong vũ trụ chỗ gặp phải rõ rệt tình huống người ít đất rộng từng cái đế quốc đều vội vàng chiếm lĩnh địa bàn mật độ nhân khẩu lại bởi vì lĩnh vực mở rộng mà càng đổi c à n g tiểu trên đường phố người đến người đi mặt tiền cửa hàng bên trong h ì n h lóng lánh bê người phồn hoa mà mang theo điểm ồn ào náo động đô thị hòa ra hương cảm giác hoàn toàn không giống thạch thần tự dễ ấu như cười cười hình thiên thổi qua ánh mắt nhìn thấy thạch thần biểu lộ hỏi thế nào nhớ nhà rồi thạch thần cười cười không có trả lời hình thiên nhớ tới cái gì hỏi ta đột nhiên nhớ tới đã chúng ta là đồng đội lấy danh từ tương xứng cũng quá lạ lẫm ta năm nay hai mươi tuổi thạch t ầ n ngươi bao lớn thạch thần liếc quay đầu lại nói hai mươi hai hình thiên vui vẻ nói đó chính là lớn hơn ta hai tuổi vậy sau này ta bảo ngươi thạch đại ca như thế nào thạch thần cười nói đương nhiên có thể hình thiên gật gật đầu cười nói ta trước tiên cần phải giúp ngươi đi làm một t r ư ơ n g thân phận ý c ơ t h ể bằng không tại nơi này chính là nửa bước khó đi nha tới chỗ thạch thần hướng phía trước nhìn lại hình thiên chỉ địa phương là một cái nho nhỏ ngõ nhỏ tiểu thuyết đi theo hình thiên xuống xe hai người hướng phía ngõ nhỏ đi vào trong đi b ó n g loáng mặt đường lấy đặc thù vật liệu đã cấu thành ngõ nhỏ hai bích thì là từ cao lớn dày đặc kim loại chất liệu cấu tạo thành quẹo mấy cái cua quẹo dừng ở một cái cửa kim loại trước hình thiên đưa bàn tay thả ở trước cửa vân tay phân biệt khí bên trên cửa kim loại lập tức chậm rãi mở ra bên trong mặt đối mặt b ả y đ ầ y các loại d ư ờ n g kim loại thoạt nhìn là một cái khố phòng dáng vẻ hình thiên cười nói đại ca ta dẫn đường liền hướng phía bên trong đi đến t h à y g ầ n một bên dò xét tả hữu một bên đi vào phía trong mặc dù trong mắt hình thiên thuộc về mang một ít tính trẻ con ngây thơ người thiếu niên chân thành tha thiết mà giàu có tình cảm nhưng là thạch gần ý nguyên không thể một trăm phần trăm tín nhiệm hắn khắp nơi đề phòng đã trở thành thạch gần sinh tồn điều kiện tất yếu đi đến nhà kho cuối cùng lại xuất hiện một cái cửa kim loại hình thiên đối âm thanh tin tức khí nói n h i phỉ cuống là ta cửa kim loại chậm rãi dâng lên lộ ra tình cảnh bên trong để thạch gần giật mình hướng xuống nhìn xuống mà đi thả vào đáy mắt thì là một cái rộng lớn tầng hầm cơ hồ là bên ngoài nhà kho mười mấy lần lớn bên trong có các loại tinh vi thiết bị cùng dụng cụ nếu như tinh thông dụng cụ tinh vi người đến nhìn chỉ sợ càng khiếp sợ hơn trong này dụng cụ tất cả đều là tự chế mà lại nó ẩn khoa học kỹ thuật hàm lượng một chút cũng không so công ty lơ kém tại hình thiên dẫn đầu dưới t h ạ y h thần chậm rãi cùng đi theo dưới kim loại bậc thang đến tầng hầm bên trong chương ba kỳ quái linh dai l ư ợ n g người phía trước thì xuất hiện một cái vóc người cao gầy xinh đẹp nữ tử mười bảy mười tám tuổi bộ dáng tinh xảo gương mặt như là nhận thượng thiên lân sủng giao phó nữ nhân hoàn mỹ n h ấ t khuôn mặt thật dài tiệp mau như say như dại một đôi nhạt hai con mắt màu vàng càng là muốn nói con đường nhưng là hết lần này tới lần khác sắc mặt là lạnh như băng không chút nào mang một điểm nhân khí tiểu thuyết màu hồng p ấ n chất cóc tăng thêm một đôi thật dài lỗ thai mặc một thân màu trắng quần áo lao động tựa hồ không có trông thấy hình thiên đến nữ tử tự lo lấy nhìn trong tay dụng cụ kim loại một bên thật nhanh ở trung ương trên máy vi tính hoạch định các loại số liệu hình thiên đi qua hô ni phỉ c uống nữ tử có chút gật gật đầu xem như chào hỏi ánh mắt không có chút nào bởi vì hai người đến mà c h u y ệ n gì. hình thiên đến gần một chút nắm chặt lấy nữ tử b ả vai nói ni phỉ c uống có chính sự muốn làm nữ tử b ả vai là lệnh thế nhưng là đầu y nguyên ổn định ánh mắt y nguyên không rời màn hình mảy may hình thiên quay đầu đối thạch gần bất đắc di cười nói đại ca cái này là bằng hữu của ta ni phỉ uống là cái máy móc c ủng ha ha hình thiên nói ni phỉ uống vị này là thạch đại ca hắn hiện tại cần một chương ý cờ t h ể thân phận tại từng cái đế quốc ở giữa thân phận đã trở thành rất trọng yếu tiêu chí ý cờ t h ể thân phận càng là thông hành tại các cái địa phương trọng yếu bằng chứng thân là máy móc c ủng ni phỉ cũng rất dễ dàng chế tạo một chương thân phận ý cờ t h ể cũng xâm nhập huyến thiên đạo quân bộ hồ sơ trong kho đem nó tư liệu đưa vào kể từ đó t h ạ c ầ n yêu tộc thân phận đem không người có thể hoài nghi t h ạ c ầ m cầm chương này thật mỏng tấm thẻ lâu đầu nói cái này nhưng so hộ tịch thuận tiện nhiều tiểu thuyết nửa giờ sau thủy nhai tinh vũ chủ cảng phía trước cao lớn công trình kiến trúc giống như đứng sững dây núi đỉnh núi trình màu đen hai bên cao ngất như là máy bay hai con cánh ở giữa thì là vô số hợp quy tắc pha lê khảm nạm mà thành chủ thể tại ba cái mặt trời chiếu rọi xuống phát ra loẹ loẹ u a n mang nước chảy dạng đường cong tẩy luyện phải không lưu một tia dư thừa vết tích đây chính là thủy nhai tinh vũ chủ cảng điển hình ba lạc khắc lối kiến trúc hai người xuống xe nhanh chân hướng phía cảng bên trong phòng chờ máy bay đi đến tựa hồ là bởi vì đi săn giải thi đấu sự tình càng bên trong đầy áp n g ư ờ i b ầ y phần lớn đều là người trẻ tuổi yêu t ộ c người tại tướng mạo bên trên ít nhiều có chút c ổ quái tại thạch cẩn trong mắt rộng lớn vũ trụ càng bên trong đi tới đi lui đủ loại người thạch cẩn lấy cái chỗ ngồi xuống hình t i ê n thì chạy đi mua vé lời nói thường ngồi tại ghế dựa mềm bên trên thạch cẩn trong vô hình tản mát ra một loại đặc biệt khí chất đến m i ệ n g không được hấp dẫn không thiếu nữ t ử ánh mắt chỉ là để thạch cẩn thích đứng tình huống trước mắt còn phải cần một khoảng thời gian tầm mắt bên trong những cô gái này lộ vai lộ chân đã là phổ lần càng có bộ ngực sữa nửa lộ toàn bộ liền như là muốn nâng đến trước m vãi cẳng là nói có bao nhiêu ngắn liền có bao nhiêu ngắn thấy thạch cẩn đành phải nhắm mắt lại đến miễn cho vì cái này đổi phong bại tục cảnh tượng sinh khí có chút thanh hương vị sông vào mũi thạch cẩn lập tức cảm giác được một người ở bên người ngồi xuống thanh hương vị như đồng điệu ra tiểu hải tử trêu đ ù a thạch cẩn lòng hiếu kỳ loại này nhàn nhạt hương vị để thạch cẩn nhớ tới vận hoa công chúa khoe miệng chưa phát giác lộ ra vẻ mỉm cười đến loại vị đạo này là một loại cảm giác hạnh phúc đi thạch cẩn đột nhiên rất muốn quen biết bên người, người này vừa mở to mắt bên người nhàn nhạt mũi thơm lại lập tức biến mất bên người tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua tiểu thuyết thạch cẩn chính tại kỳ quái hình thiên nhanh chân đi tới nói đại ca t ố t thạch cẩn gật gật đầu đứng người lên theo hình thiên đi đến thạch cẩn là lần đầu tiên ngồi phi thuyền vũ trụ trong lòng ít nhiều có chút lo lắng bất an ngồi tại thoải mái dễ chịu vũ trụ trên g h ế lại luôn cảm giác không thoải mái cái mũi bên trong lại chuyển tới một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thạch cẩn mánh ngẩm đầu một cái cách ở giữa lối đi nhỏ đi tới tuổi chừng hai mươi ba hai mươi b ố một nữ tử chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh kia cơ hồ đường con hòa mỹ tú mỹ như thác nước tóc nhu nhu khoác ở đầu vai bên trên nhọn lỗ thai dựng đứng lên tại ôn nhu bên trong tăng thêm mấy phân đáng yêu non mịn trắng hồng phần cổ thẳng dụ hoặc người hướng phía dưới cổ nhìn lại người mặc bạch màu lam nhạt bảng tên trang phục nghề nghiệp trên cổ tay phải mang theo một con màu xanh biết vòng tay ngón tay thon dài non mềm vô so mang theo mấy cái màu sắc khác nhau chiếc nhẫn như là có ma lực để thạch thần cảm giác cái này một đôi tay mười điểm không bình thường cùng thạch thần đồng dạng trên máy bay người đều trú mắt nhìn nữ từ này tựa hồ có nữ nhân trời sinh chính là tiêu điểm mùi thơm một mảnh hôn ngược lại tất cả mọi người tâm Nữ tử t hình thiên le lưới một cái nói thật có tiền à, ở bên trong là vip khách quý khoang thuyền so với khoang hạng nhất còn muốn quý thật nhiều t h ạ y h cần nghe vào thai bên trong nhưng không có lên tiếng chỉ là nữ tử này để lòng hiếu kỳ của mình càng nặng lúc này phát thanh bên trong truyền đến thân thiết t h a nhâm nói hoang khách nên các vị lữ khách cươi vị lưu theo ừ t ủ Chủ y chuyến bay,、lần、này chuyến bay Nhai Tinh đến Tinh lần đ V3 số m lịch đi 6 cái h đi giờ vũ trụ. t e tiếp viên hàng không ôn nhu thanh âm phi thuyền vũ trụ chậm rãi lên không mặt đất dần dần tại thạch gần trước mắt biến hóa công trình kiến trúc dần dần biến nhỏ thủy nhai tinh cũng thay đổi thành một viên to lớn viên cầu vây quanh thủy nhai tinh hai viên vệ tinh lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười không gian bên trong sán lạng tinh tinh nhóm cũng bắt đầu lấp lánh tiểu thuyết thạch gần trong lòng vô so cảm khái xuyên thấu qua g à y đặc trong suốt cửa sổ nhìn xem không gian biến hóa ngẫu nhiên lưu tinh từ đằng xa lướt qua kéo lấy cái đuôi thật dài vạch ra một đầu cành đẹp thạch thần mỉm cười nếu là mang theo la nguyện các nàng cùng đi nên là tốt bao nhiêu nghĩ đi nghĩ lại không khỏi tiến vào ngộng đẹp không biết qua bao lâu hình thiên lấy tuổi trò đem thạch thần đ ụ n g t ỉ n h dặn dò đại ca muốn đi vào cự ly ngắn không gian khiêu dược thạch thần gật gật đầu cái gọi là không gian khiêu dược chính là đem phi thuyền động cơ chuyển vận công suất tăng cường đến mát trị số đem phi thuyền tốc độ từ á quang nhanh đẩy đi vào tốc độ ánh sáng sau đó cần tại không gian vũ trụ kết cấu bên trong mở ra một cái khe hở cái này khe hở đem trong vũ trụ cách nhau rất xa lại tương hô liên quan hai cái điểm liên tiếp sử dụng thi đấu bá t h ẳ n g tinh hệ ô lưới địa đồ làm làm tham khảo trên phi thuyền máy tính tính toán ra có thể tới mục đích gần nhất tương quan khe hở vị trí cũng lấy tốc độ ánh sáng đến vị trí này sau đó sử dụng không gian khiêu dược trang bị sẽ mở một cái vết nước không gian để phi thuyền từ đó thông qua tới mục đích lấy hiện đại khoa học kỹ thuật rất dễ dàng có thể tiến hành một lần nhảy vọt nhưng là nếu như tiến hành trường cự cách nhảy vọt rất dễ dàng phát sinh khó mà trường k h ô n g thời không nhảy ngược lại sinh ra phi thuyền mải mòn cùng trục chặt liên tục không gian khiêu dược vấn đề khó khăn lớn nhất ngay tại ở định vị tọa độ vấn đề nếu như không có chính xác xác định vị trí hệ thống rất dễ dàng cùng chung quanh tản mát thiên thạch cùng chạm vào nhau cho nên phi thuyền vũ trụ đều là tiến hành cự li ngắn không gian khiêu dược tính nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều nhưng là do ở nhảy vọt mà đưa tới chấn động cũng khiến cho người trên phi thuyền phải chú ý an toàn chỉ bất quá trong n g á y mắt phi thuyền vũ trụ bắt đầu tiến vào phản vật chất không gian tiến hành không gian khiêu dược sau cái giờ vũ trụ thời gian rất nhanh liền quá khứ săn thú hệ chủ tinh cầu cũng xuất hiện tại thạch tần trước mắt dị thiên lịch bốn n ă m minh quốc tiên cảnh phi thiên lục đạo huyền thiên đạo liệt thú tinh hệ chủ tinh liệp thú tinh hệ chủ tinh là một cái đường kính năm nghìn công bên trong hành tinh có được bốn khỏa vệ tinh chỗ khắp cả liệp thú tinh hệ trung tâm bộ vị tiểu thuyết tại chủ tinh chung quanh tán lạc các loại ma thu sinh sôi tinh cầu đều là không người khu cư trú cũng là cung cấp đi săn lúc sử dụng đi săn là cổ yêu t ộ c truyền thống cũng là mỗi cái yêu t ộ c lực lượng thành dài mà lại ma thu sinh sôi đối với minh quốc tiên cảnh có trọng yếu kinh tế giá trị ma thú thân thể từng cái bộ phân có thể dùng tại các loại con đường bên trong từ đó chuyển hóa thành kinh tế giá trị trở thành minh quốc tiên cảnh trọng yếu nguồn kinh tế cùng lối ra hạng m ụ minh quốc tiên cảnh dược vật tại tám đại đế quốc bên trong cũng là hưởng danh nhất thời cùng thiên vực thần quốc thần đan diệu dược tịnh sưng ơ đang đến gần chủ tinh thời điểm tiếp viên hàng không thân thiết cho mọi người giới thiệu chủ tinh tình huống hình thiên thì ở một bên cùng thạch thần giới thiệu lần này đi săn giải thi đấu tình huống thứ m ộ ư ơ i hai giới đi săn giải thi đấu nhằm vào nhân tuyển chủ yếu là liệp thú tinh hệ yêu tổng người phù hợp điều kiện là tam giai lực trở xuống chia làm một mình tổ cùng hai người tổ hai nhóm tranh tài thông qua điện tử sang chọn sau đó đưa đến phụ cận từng cái ma thú tinh cầu đi hoàn thành chỉ định nhiệm vụ về sau mới có thể tiến giai dưới một đoạn tranh tài như thế lần lượt đào thải bởi vì thường thường đưa đi tinh cầu không chỉ một tổ đội viên cho nên từng cái đội ngũ ở giữa vẫn tồn tại đọ sức hàng năm tranh tài không cao hơn ba ngày tranh tài lấy toàn bộ triển khai thả phương thất hướng toàn bộ huyến thiên đạo tiếp sóng từ vũ trụ càng ra hình thiên mang theo thạch thần thẳng đến chủ tinh tinh thành thị trung tâm vũ trụ thương mẫu tập đoàn cao úc hai người mặc dù tại thủy nhai tinh thua sao chép tới nhưng là vẫn cần bản nhân đến đây tiến hành lúc trước khảo thí thân là đi săn giải thi đấu chủ sự đơn vị càng lạ tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ đến được trên đầu ngón tay tập đoàn mua bán vũ trụ thương m ậ u tập đoàn chủ tinh tập đoàn cao ốc có thể nói là xa hoa hai người sau khi tiến vào như nhà quê vào thành xem đi xem lại thật vất vả mới đến sân kiểm tra tiểu thuyết nào biết được trải qua khảo thí thay cẩn thật là linh giai lực người người kiểm tra dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người hỏi các ngươi coi là thật muốn tham gia hai người tổ sao lần này bởi vì phần thưởng tương đối phong phú ngoài ra còn ba trăm ngàn tiền vũ trụ tiền thưởng hai người tổ mục đích thế nhưng là bảy đại huyết ma thú tinh cầu hình thiên nghe được hưng phấn nói huyết ma thú huyết ma thú tại nhị giai lực ma thú bên trong là thuộc về cường đại nhất nghe nói huyết ma thú vương còn đùng có đáng sợ bạo máu lực lượng cho nên bảy cái huyết ma thú tinh cầu đối nhị giai lực từ này đến đều là ở vào cấm nhập trạng thái không nghĩ tới lần này vậy mà bởi vì tranh tài mà mở ra h u y ề n thiên thể nội huyết dịch cơ hồ muốn sôi trào lên mà xem như trời sinh võ g i ả thạch thần tự nhiên cũng hy vọng đối thủ càng cường đại càng tốt về phần tại sao lực lượng khảo thí khí khảo thí ra năng lực của mình lại vì linh giai lực mình vẫn chưa biết rõ ràng người kiểm tra nhìn thấy hai người nét mặt hưng phấn kém chút đem hai người khi thành bệnh tâm thần nói cái này còn là lần đầu tiên có linh giai lực phổ thông nhân xâm thêm tranh tài ngày mai chín giờ sáng ở chỗ này tập trung lại từ hệ thống điện tử sàng chọn tham gia thi đấu hai người thế là cao hứng bừng bừng đi ra cửa ra cửa hình thiên mới hỏi đại ca làm sao lực lượng cân nhắc cơ đều khảo thí đẳng cấp của ngươi vì linh giai lực đâu thạch ầ n trầm ngâm một chút hỏi có phải hay không là bởi vì lực lượng của ta kết cấu cùng bát đại hành vi lực có khác nhau cho nên không thử ra hình thiên trả lời lực lượng cân nhắc cơ chứ có thể khảo thí ra bát đại hành vi lực bên ngoài còn có thể khảo thí đưa ra hắn hành vi lực hai i đại c lực l ư người của n g chính n bản thảo luận hình thiên đột nhiên t r ợ n tóm mắt cả kinh nói trời ạ kiểu mới nhất định vào bài xe thể thao phía trước ra một cái đỏ tươi sắc xe thể thao đến từ phía trên đi xuống ba người nó bên trong một cái chính là hai người ở trên máy bay nhìn cái kia vip khách quý khoang thuyền nữ tử thật ạ i b gần ư ờ như g đi t hai n trong lòng lại nghĩ một chuyện khác cái này nữ tử thần bí xuất hiện tại cái này bên trong để hắn trực giác cảm giác được lần này đi săn giải thi đấu có càng thâm trầm nội dung trong lòng hơi có chút bất an vũ trụ thương m ậ u tập đoàn huyền thiên đạo phân tập đoàn liệt thú tinh hệ phân công ty tổng bộ thứ ba mươi bảy lâu khi ý dịch nhìn thấy nữ từ trước mắt này lúc trong lòng mang theo mười điểm kinh ngạc nhưng là y nguyên kính c ẩ n đi lễ nghe nói lần này tập đoàn tổng bộ m u ố n phái chuyên viên đến ý dịch vài ngày không có ngủ cảm giác có thể bị tập đoàn tổng bộ coi trọng liệt vào chuyên viên liền như là cổ đại khâm sai đại nhân mình là đại phú đại quý hay là đầu người rơi xuống đất bất quá một ý niệm đây đương nhiên là nịnh bợ hồng nhân cơ hội tốt ý dịch vì thế chuyên môn tại tinh hệ bên trong chọn lựa mười mấy mị nữ xem như thẻ đánh bạc nào biết được người tới vậy mà là n nữ tử trong tay tập đoàn tổng bộ giấy thông hành đặc biệt cùng y cờ thẻ để y thịt bỏ đi bất kỳ nghi vấn nào đây là tập đoàn tổng bộ cao cấp nhân viên mới có thể có đặc thù y cờ thẻ đặc thù cấu tạo cùng mã hóa biện pháp khiến cho phòng theo suất tuyệt đối vì linh nữ tử l a n h d i ễ m để y thịt có chút ước chừng bất an đành phải dựa theo nữ tử yêu cầu đem ngày gần đây giải thi đấu chủ bị tình huống giới thiệu lấy che giấu nội tâm thất sách có thể quản lý cả cái tinh hệ thương mẫu nghiệp vụ cùng tinh hệ lớn tiểu quan viên thân nhau ý gì tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường thời gian mấy hơi thở đã bình tĩnh trở lại nói lần này bởi vì gia tăng tranh tài thẻ đánh bạc Tăng t h ê một đả đâu? ải, thông huyết ma thú tồn tại tinh. Câu, khiến cho tranh tài phá não nhiệt, lần này tham tuyển nhân số cư ký trước thủ、vị. Tiểu thuyết.、Nữ、tử hỏi, tham chính phủ khiến cho phá nhân hỏi, chú nhân viên náo lần này Nữ gia cửa Câu, cư ra ma mở m vị. ký lệ số số câu nói kia lần nữa bỏ đi ỵ thị tâm lý n g h i hoặc vũ trụ thương m ậ u tập đoàn lấy đi săn thi đấu vì ngụy trang tiến hành sòng bạc ngầm hoạt động tuyệt đối là bí mật trong bí mật không phải nội bộ người là không thể nào biết tình huống mà lại sòng bạc ngầm chủ yếu nhân viên tham dự đều là các cái hành tinh lớn tiểu quan viên phú thương cự đầu loại hình loại này mang theo rất có mùi huyết tinh mà chân thực tranh tài để kẻ có tiền nhiệt huyết sôi trào trong tay tiền tài tự nhiên cũng quần quần không ngừng chạy vào thương m ậ u tập đoàn trong tài khoản mà trong đó tin tức lưu thông con đường tự nhiên cũng không cho người ngoài biết y dịt mang theo hưng ơ phần nói tổng cộng có một trăm ba mươi bảy người tham gia trước mắt đặt cược tổng ngạch đã vượt qua bảy ngàn vạn tiền vũ trụ đoán chừng ngày mai bắt đầu thi đấu về sau có thể lên lên tới một trăm triệu nữ tử gật gật đầu thông chi y dịt cầm trong tay liên quan tới người dự thi tư liệu để vào hình ảnh bà triều cơ bên trong nếu có hứng thú nhìn lại y dịt ở một bên giới thiệu nói lần này dự thi lôi cuốn nhân tuyển chủ yếu tập trung ở hai người tổ bảy đội nhân mã trên thân đang nói phòng bên trong hình ảnh điện thoại van g rồn d ậ p vang lên y dít nhận lấy một nửa xích vương hình ảnh bà triều xuất hiện tại hơi mở trên b á c h tường phía trên một cái nam tử mà cáo lam nói giám đốc ven biển khách sạn bãi tắm hai tên người dự thi phát sinh giới đấu sự kiện y dít nhữ nhữ mày quay đầu chờ nữ tử chỉ thị nữ tử thanh âm thanh thúy chuyển đến đem hình ảnh chuyển tới tiểu thuyết nam tử á o lam nói một tiếng vâng phòng bên trong lập tức giả lập ra một mảnh ba d hình ảnh đến thông qua tinh cầu bên ngoài vệ tinh nhân tạo đem bãi tắm bãi b ê người t r o n tình hình rõ ràng ánh vào phòng bên trong trong tầm mắt hình ràng ánh phòng bên n rõ vào g mọi của Mà dự ị c h nhìn thấy rơi đấu hai người, hơi kinh hãi Linh Giai Lực người, nói, đấu đây rơi Giai là, l thi từ chủ sự đơn vị an bài tại cấp năm sao ven biển khách sạn bên trong thạch cẩn là lần đầu tiên ở tại khách sạn bên trong v ó n g đêm dần dần hạ xuống mình lại như thế nào cũng ngủ không được đi tới trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ đèn đổi màu lập l ò e tràn ngập sức hấp dẫn đô thị phong tình trêu đến thạch cẩn đột nhiên nghĩ ra ngoài đi một chút thạch cẩn một mình tại khách sạn đại đường bên trong thong thả sau đó ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon dò xét tại màu đỏ thấm trên mặt thảm lui tới người khách sạn bên trong người lui tới đại đa số đều là lần này tham tuyển tuyển thủ yêu tộc từng chia làm tám mươi tám cái chủng tộc tại dị thiên lịch nguyên n h ê n cũng chính là h á c động bạo tạc về sau thứ nhì vũ trụ xuất hiện thời điểm yêu tộc xuất hiện đời thứ nhất đế vương đêm tối nó tay cầm ma binh hắc cám thống trị toàn bộ yêu tộc thành lập được minh quốc s ử s ư n g đêm tối đại đế về sau bởi vì ma binh h á m ma lực cường đại đến để đêm tối đại đế cũng không cách nào khống chế cuối cùng tại h á m hóa ma thời điểm đêm tối cùng binh khí của mình phát sinh đấu tranh tại đêm tối tiêu diệt hát cám về sau lại cũng vô lực khống chế đế quốc cục diện yêu tộc tám mươi tám cái chủng tộc từ đó lâm vào trong h ỗ n loạn dị thiên lịch chín mươi năm thời điểm mới có yêu tộc bên trong quỷ nhãn tộc tộc trưởng bắc phong thành lập được vương triều s ử s ư n g bắc triều quỷ thủ tộc tộc trưởng nam diệu thành lập được một cái khác vương triều s ử s ư n g nam triều hai nước tấp nập t r i n h chiến khiến cho cả hai đều không tì vết hắn chú ý dị thiên lịch một trăm tám mươi năm tám mươi năm đối nghịch cùng chiến tranh lại khiến cho bên thứ ba có cơ hội hứng khởi ủy tộc một mạch lưu hung bốn tộc, tộc tìm được thượng cổ ma binh hiệp trời Càng Càng t dị thiên ô n g lịch giả, dẫn đ ba trăm một h n n g qua ă mươi một năm chính là c ả n khôn đại quốc thành lập một trăm linh năm thời kỳ lúc c ả n khôn đại quốc cùng thần tộc đại chiến yêu nghi ngờ tinh đại chiến bên trong đại bại thần tộc yêu tộc một mạch quỷ nhãn tộc hậu duệ đỏ đồng tay cầm ma binh mắt đỏ lại ở hậu phương khởi binh lật đổ lưu hung bốn tộc thành lập c ả n khôn đại quốc thành lập mới minh quốc lúc dị thiên lịch ba trăm ba mươi năm mới minh quốc đổi tên là minh quốc tiến cảnh thay cẩn dần dần nguyên nguyên đối ê n chung quanh sự vật tồn tại cường đại lòng hiếu kỳ cùng ngạc nhiên cảm giác hồi ức song minh quốc tiên cảnh lịch sử nghĩ đến mình cả đời này lại có thể có này gặp gỡ không thể bảo là không phải kỳ tích đi từ từ qua phòng ăn quán cà phê khách sạn vườn hoa thẳng đến đi vào trong t i ự u điếm bộ bãi tắm ven biển hán tượng một giấc mộng du lịch người bốn phía xuyên qua thỏa thích hưởng thụ lấy cái này đô thị phồn hoa cảnh tượng xa xỉ nghe hút lấy thành thị không khí đây hết thể đều là tại tấn nước tại mình sinh hoạt thế giới không cách nào nhìn thấy mặc dù là tại đêm bên trong nhưng là bãi tắm ven biển bên trong vẫn có không ít người tại bọn nam tử đều mặc chỉ còn lại có bơi lội quần lộ ra được thân thể t r ắ n g kiện các nữ tử thì mặc các t h ứ áo tắm như hoa như hồ điệp ở trong biển với vùng thạch ầ n tự nhiên không thể lập tức quen thuộc mọi người mở ra mặc nhất là nhìn thấy nữ tử bại lộ thân thể cảm giác được chỉ là phản cảm cảm xúc tại hắn mắt bên trong càng nhiều hơn chính là một loại tưởng niệm c h i tình ngước đầu nhìn lên bầu trời hắn nhìn thấy một vườn trăng màu lam mặt trăng chủ tinh bên trên bốn khỏa mặt trăng ba viên làm à u trắng chỉ có một viên là màu lam trên biển gió thổi tại khuôn mặt khiến người cảm giác được mát m ẻ thoải mái dễ chịu nhớ tới xa ở quê hương tại một không gian khác bên trong lan n g u y ệ t thạch cẩn tâm tình ít nhiều có chút phiền muộn đi tới cái thế giới xa lạ này bên trong ngạc nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn muốn đi thích ứ n g cuộc sống ở nơi này Cũng thạch n là thần u y à n cái này tại hắn d mới thanh tình lại quay đầu nhìn thấy cả người cao chừng hai m năm tử mấy khối khối trạng dữ tợn ngưng k í t h thành dáng người cường tráng mà cao lớn màu nâu tóc mang tại cùng con ngươi màu xám tràn đầy khinh thường sau lưng thật dài đôi rắn cuốn lên mang theo thuộc tính máy thăm dò thạch cẩn thấy rõ ràng đối phương võ học giai đoạn nhị giai bốn tầng lực so hình tiên còn cao một tầng có được ba mươi mốt ngàn điểm lực công kích ở bên cạnh hắn cái chủng loại kia thấp nhỏ một chút nam tử cùng hắn dáng r ấ p bộ dáng lại có nhị giai bảy tầng lực có được bốn mươi ngàn điểm lực công kích hai người trên thân còn có được ẩn tàng chiến giáp cùng vũ khí kia ẩn tàng chiến giáp chính là trên cổ mang một cái kia mảnh kim loại nhỏ như là dây chuyền lại có thể t ạ i phóng thích sau、so、hình thành bao trùm toàn thân chiến giáp có được ba phẩy không không không không k h ô ô n g k í c h nam tử tiếng gầm cư kinh động người xung quanh Tại b ê người người ngay n ư ờ i n m t cả á i k nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chầm rãi quay đầu dọc theo bờ biển kế tiếp theo đi đi tính cách của hắn chính là như thế nhàn nhạt, nhạt thâm trầm lạnh lùng trong lòng lại rất nhiệt tình không muốn cùng bất luận kẻ nào nội tranh chớp nhưng là nếu có người không phải đ là võ hắn cũng tuyệt không lui lại chỉ là thạch gần như thế thái độ lạnh lùng để nam tử phẫn nộ tới cực điểm bị một cái cấp thấp võ học người không linh giai lực người chuẩn xác mà nói chính là phế nhân không có một chút năng lực công kích ngay cả người bình thường cũng không bằng quả thực là tuyệt đỉnh vũ n h ụ kéo theo lấy hung hoành lợi hại quyền kinh theo nam tử chạy hướng phía thạch gần trên lưng oanh đến kinh khí cường đại tại bờ biển đất cắt bên trên kéo theo ra một đầu thật sâu câu n â n tới t r u n g quanh kinh thiếu là số ít nữ tử mặc dù đây là một cái dùng võ học cân nhắc người thế giới nhưng là thạch gần khí chất trên người lanh tuấn khí chất lại hấp dẫn không thiếu nữ tử chú ý nhất là vừa rồi loại kia lạnh lùng mang theo cao ngạo quả thực so một trăm nghìn nằm điện lực còn mạnh hơn các nữ tử nhìn thấy thạch gần liền muốn tổn thương tại tay của nam tử bên trên chưa phát giác kêu lên sợ hãi chỉ là không có, có người muốn xuất thủ một nửa là bởi vì nam tử tốc độ r a quyền quá nhanh một phương diện khác thì là bởi vì bên cạnh hắn còn có cái nhị giai bảy tầng lực lượng người nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ở đây tuyển thủ hơn phân nửa mang theo tâm tính này chỉ là tại tất cả mọi người nhiều cho rằng thạch gần hẳn phải chết không bỏ suốt thời điểm linh giai lực người ngay cả một điểm lực phòng ngự đều không có nhị giai lực người tiện tay một chỉ liền có thể đem nó đánh chết huống chi hay là một quyền đâu khoảng cách gần như thế còn sống tỷ lệ thực tế không dám tưởng tượng ngay tại nam tử nắm đấm tiếp cận thạch gần sống lưng ba tấc thời điểm thạch gần đột nhiên động như thiểm điện xoay người hai tay như gió lốc cách ra một tay ngăn lại nam tử cánh tay phải một tay đột nhiên nâng lên nam tử p h ầ n bụng trên tay kình khí phun một cái nhu kình lập tức hóa làm cứng gián lực đem nam tử vung ra mười trượng trở lại xa giữa không chúng thẳng hướng lấy biển cả bên trong rơi đi cái này một cái kinh biến chấn kinh ở tất cả mọi người ở đây như thế xinh đẹp mà gọn gàng chiêu thức bất quá là võ học bên trong đơn giản nhất tứ lạng bạc thiên cân mà thôi nhưng là hai cá nhân lực lượng cách biệt quá xa lời nói là vô luận như thế nào cũng thành công không được mà lại loại chiêu thức này từ một cái linh giai lực người tới làm ra vậy mà như thế hoàn mỹ mỗi một cái phân tức đều nắm chắc phải hoàn mỹ vô q u y ế t mọi người tại đây trừ khiếp sợ ra trong lòng cũng không khỏi phải thầm khen một tiếng t h ấ p tiểu nam tử m ặ t sắc mặt ngưng trọng một chút khoe miệu ý cười lại n ô lên cao hơn bị quật bay nam tử đang đến gần mặt biển thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng một cước đạp trên nước biển kích thích bọt nước đồng thời cất cao vài thước t r ú n g điệp rơi vào thạch thần trước mặt ba thước chỗ đánh bay hạt cắt bay lên cao nam tử tức giận cũng thăng tới cực điểm toàn thân khớp xương bạo hưởng một trận trên thân thể dần dần chuyển thành màu đỏ thân thể tản mát ra máu ánh sáng màu đỏ đến nóng bỏng máu kinh phát ra mở như là muốn đem toàn bộ đại địa bốc cháy lên sức chiến đấu chỉ số cũng điên cuồng tiêu thăng đến hai mươi lăm ngàn ngàn điểm thạch thần đứng c h ắ p tay bình tĩnh nhìn xanh thảm ánh trăng chiếu sáng mặt biển nhàn nhạt lam giống như mình nhàn nhạt tưởng niệm ngay trong nháy mắt này thạch t h ạ có loại để người đoán không ra cảm giác cái này linh giai lực người trên thân lộ ra k h í thế loại này hoàn toàn là một cao thủ khí thế hắn rốt cuộc là ai chương bốn con n g ồ i điều kiện mấy ngoài trăm dặm liệp t h ú tinh hệ phân công ty tổng bộ bên trong ý nghĩ này cũng tại easy trong đầu h i ệ n lên nữ tử l ặ n g lặng nhìn trên vách tường lập thể hình ảnh hỏi ngài quản lý n g ư ơ i nói nam tử này là linh giai lực người hơn nữa còn báo danh tham gia hai người tổ tranh tài easy trả lời đúng vậy bọn hắn là toàn bộ hai người tổ cuối cùng một tổ báo danh tuyển thủ một gã nam tử khác gọi là hình tiên thuộc về nhị giai ba tầng lực người nữ tử t r ầ n ngâm một chút không nói gì nhưng l à ánh mắt lại thật chặt chăm chú vào thạch tần trên thân nam tử xuất thủ lần nữa một đạo như hồng lô liệt diễm theo nắm đấm đánh phía thạch tần đến thạch tần không lùi không nhường thân có l ử a chìa đế long hắn tự nhiên không sợ hỏa diễm chi lực đồng dạng là một quyền bình thản không có gì lạ gọn gàng r ứ t khoát nhắm ngay nam tử nắm đấm đánh tới một tiếng tiếng nổ vang truyền đến liệt diễm đột nhiên huấn thành một cái đại hỏa cầu đem thạch tần bao ở trong đó nam tử lại tại thạch tần quyền kỉnh dưới lui ba bước tới thân ở hỏa cầu bên trong thạch tần không có một chút vẻ lo lắng, quyền sau vẫn là đứng chắc tay như là cho tới bây giờ liền không có g a quyền、qua. băng vừa rồi m ộ t quyền hắn đã xác định nội lực của mình tuyệt đối tại nam t ử phía trên nếu như mình toàn lực thi xuất lời nói tuyệt đối có thể đến tam giai lực cảnh giới nhất giai lực lượng chủ yếu là phổ thông lực công kích nhị giai lực lượng thì là ngũ hành lực lượng tam giai lực lượng xưng là tứ tượng lực tứ giai lực thì là âm dương lực đại biểu cho quan g cùng ám lực lượng nếu như nói kim một thủy hỏa thổ ngũ long đại biểu cho ngũ hành lực lượng, lời nói thương khung băng tinh chính là tứ tượng lực bên trong băng cho dù thể nội thương khung băng tinh đã mất mình y nguyên có chế tạo băng kình lực lượng theo như cái này thì lực lượng tại đệ tam giai lực đại khái là sẽ không sai nếu như có thể hoàn toàn hấp thu hết kim một thủy hỏa thổ ngũ long chi lực mình lực lượng lại sẽ lên lên tới loại trình độ nào đâu nếu như có thể khống chế cùng hấp thu thể nội kia cố mang theo thần bí sắc khí lũ lũ xuất hiện trợ mình r ế t lùi cường đại hơn mình mấy lần lực lượng của địch nhân lời nói mình lực lượng lại sẽ lên lên tới loại trình độ nào đâu thạch c ầ n đột nhiên đối thể nội tích chứa lực lượng sinh ra hưng thú nồng hậu tới nam tử một quyền bị đánh lui vừa rồi coi là thạch c ầ n làm hưu lợi chiến thắng chi tâm lập tức biến mất bây giờ bảy thành lực đạo hành ra một quyền lại bị đánh lui mà lại đối phương tại mình p h hồn lực cấu tạo thành hỏa diễm bên trong không hề sợ hãi hắn rốt cuộc là ai thật sự là linh giai lực người sao vấn đề này tựa hồ là tại trận tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề nghi hoặc chỉ trong nháy mắt liền biến mất nam tử nổi giận gầm lên một tiếng phệ hồn huyết sát bạo giống ở giữa trên thân nổ bắn ra mười mấy huyết hồng sắc quả cầu đỏ ngọn lửa bên ngoài dương ở giữa từ từng cái phương hướng nhào nhào hướng phía thạch t h ầ n đánh tới thạch t h ầ n hai tay mánh triển thể nội cường đại nội lực theo hai cánh tay tan mà vì một xông về trước bắn tuân ra mà đến lập tức giữa thiên địa bá khí cái người thạch cẩn kình khí như sóng tuân ra vậy mà đem mười mấy h ỏ a cầu nhao n h a u thổi tan quả thực là lui về hướng phía nam tử h à n h tới nam tử cơ hồ bị trước mắt kinh thế cả kinh x ư ơ sở thạch thần tay phải bỗng nhiên m ở t giường mười mấy h ỏ a cầu bỗng nhiên cải biến phương hướng hướng phía trên không t r u n g bay đi rơi xuống xa xa trong biển l ó e ra một trận trói mắt sán lạn quan g man tới người chung quanh lần nữa hiện lên vẻ kinh sợ dễ dàng như thế khống chế lại đối phương bắn ra h ỏ a cầu loại này năng lực khống chế không phải bình thường lực lượng người có thể có được, có thể thấy được thạch t h n cái này linh giai lực người trên thân có dấu ẩn dấu lực lượng ba, ba đập tiếng vỗ tay vang lên không là người khác chính là cái kia thấp nhỏ một chút nam tử khoe môi n i ế t lên ý cười nam tử xoay đầu lại khó hiểu nói báo ngươi thấp tiểu nam tử cười nói ưng phải này đối thủ là chuyện tốt cười một tiếng đối thạch cần nói các hạ võ học thực tế để người mở rộng tầm mắt hy vọng có thể phân tải cùng một cái tinh cầu vừa mới nói xong quay người hướng phía bên ngoài đi đến nam tử nhìn chăm, chăm chăm chăm thạch cần trong mắt phức tạp biểu lộ không nói gì quay người đi theo báo chạy ra ngoài thạch cần thì tại mọi người tụ tập trong ánh mắt quay người ra bãi tám hướng gian phòng của mình đi vào trong đi trải qua phen này chiến đấu để hắn cảm giác phải cần suy nghĩ một chút võ học vấn đề như thế nào để mình lực lượng chân chính bạo phát đâu liệp thú tinh hệ phân công ty tổng bộ thứ ba mươi bảy tầng nữ t ử hỏi có phải là lực lượng máy khảo nghiệm xảy ra vấn đề thân thủ của người này rõ ràng có thể tế thân nhị giai lực người có lẽ đã tiếp cận tam giai lực người y dít c ư ờ i khổ nói ba đài máy khảo nghiệm kết quả đều là nhất trí đích thật là linh giai lực người căn cứ tình huống vừa rồi có thể là hắn có một ít t n tàng năng lực không tại bắt đại hành vi lực bên trong nữ tử trầm ngâm một chút nói ngươi nói là k h ô nữ tử ánh mắt sáng lên nói ý của ngươi là hắn có thể là y dịt cau mày nói khó mà nói có thể là chủng tộc h mới cũng có thể là cái khác nhưng là tóm lại đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt nữ tử lộ ra mỉm cười không sai đích thật là cái kiếm tiền cơ hội tốt hai người hiểu ý cười một tiếng ý dịch trong lòng thì b u ô n g xuống một khối đá lớn thạch thẩn n g o ạ i ý muốn xuất hiện để hắn có cơ hội biểu hiện cái gọi là đặt cược chẳng qua là dẫn động cược người đưa tiền cơ hội càng là lôi cuốn tỷ lệ đặt cược càng cao nếu như đem đêm nay sự t ì n h lớn thêm tuyên truyền đem thạch thẩn nâng thành đại đứng đầu không ít mạo hiểm giả vì tìm kiếm kích thích tất nhiên sẽ gấp đội tập trung đến lúc đó chỉ cần để thạch t h n không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền có thể kiếm về một số lớn mà cuối cùng phải thắng nhân quyển sớm đã là chú định ý dịch mỉm cười hai mắt thả ra thợ săn đặc hữu qua mang thạch thần con mồi này chính là lần này t à i phú biểu tượng ven biển khách sạn số một trăm linh bốn gian phòng thạch thần ngồi tại gian phòng trên ghế salon nhàn nhã nghe nhạc cổ điển một bên nhắm mắt dưỡng thần tự hỏi liên quan tới võ học vấn đề yêu tộc dựa vào bản thân cường đại yêu lực cùng các loại bảo thạch tam phúc tuân theo quỷ bốn yêu bốn tiên tam trọng thuyết tiến hóa có được hành vi lực minh yêu lực mình có thể tùy tiện khắt chế ưng chiêu thức thực tế là phải lợi cho hỏa long lực lượng năm đầu đế long hẳn là có được cường đại linh lực mới có thể tại chưa khai quật thời điểm liền đ ú có như thế lớn lực lượng nếu như mình có thể hấp thu đế long lực lượng nhất định khiến cho tự thân lực lượng trên phạm vi lớn tăng cộng lại mỗi cái đế quốc đều dùng khác biệt năng lượng tiến hóa phương thức nếu như mình có thể đem khác biệt hai loại sức mạnh v à o hợp lại dạng này có thể hay không hình thành càng thêm cường đại năng lực đâu thầy cần nghĩ đến cái này bên trong mình lực lượng trong cơ thể cùng cường binh lực có chỗ tương tự cường binh lực là dùng nội lực cùng binh khí lực lượng hợp hai là một m à thành như vậy nếu như kết hợp với lực lượng khác tỉ như linh lực phải chăng có thể có được lực lượng càng thêm cường đại đâu chính là bởi vì c h ủ tộc khác là bởi vì bản thân g e n đã chú định tiến hóa hình thức nhưng là trong cơ thể của mình bởi vì không có bị khai phát ngược lại có được tự do tiến hóa quy tắc t h ạ c ầ n liền điều chỉnh hô hấp thể nội các loại sức mạnh tụ tập tình huống liếc qua thấy ngay thể nội hoàng kim cùng huyết dịch cơ hồ hòa làm một thể ba đem chìa khóa linh lực hội tụ tại dưới nơi đan điển nội lực thì b ả y kín toàn thân thiên nhân đục hợp bên trong thạch ầ n như cùng thiên địa vô tướng hư không hợp hai là một thể nội linh khí tại bất đan táo động bên trong chậm rãi tại nội lực dẫn đường dưới theo đất mạch trở về tại trên đan điển bùn h o à n cung sau đó lấy đan trên đầu bạch long cá tiên t i ê n chi khí nhóm lửa chậm rãi dung hợp được theo mười hai trọng lâu xuống tới dưới nơi đan điển giống như cùng vận hành một cái t i ể u chu thiên thạch c ầ n liền cảm giác được trong đan điển vô tận linh lực trải qua thôi phát chậm rãi chạy vào nội lực bên trong nội lực thì hấp thu linh lực từ thuần khiết lực lượng bắt đầu trở nên hỗn độn chỉ là hai loại sức mạnh một khi kết hợp trong đan điển linh lực đột nhiên biến thành như trường giang đại hà đồng dạng hướng phía nội lực dũng mánh lao tới nội lực thì như là một cái dòng suối nhỏ phải tiếp nhận linh lực cực lớn đánh tới một loại mạch máu muốn căng nứt ra vệ thống khổ hiện ra tại thạch cẩn trên mặt thạch cẩn vội vàng dẫn đạo ở linh khí đem nó chậm rãi khai thông ra lúc này mới trầm hợp thể nội thống khổ nguyên lai nội lực cùng linh lực so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu căn bản không có khả năng hấp thu khiến cho huyết mạch đều nhanh muốn bạo tạc chiếu tình huống như vậy nội lực căn bản dung hợp không được linh lực đến cùng nên làm như thế nào cho phải đây ngay tại thạch t ầ n thật sâu tự hỏi năng lực bản thân tiến hóa hình thức thời điểm ngoài cửa sổ thành thị vẫn là đèn đuốc s á n g trưng sống về đêm tràn ngập tại thành thị mỗi một góc bên trong thạch t ầ n mang nhĩ khẽ chấn động một chút mánh vừa quay đầu hướng đại sảnh bên ngoài ban công chỗ nhìn lại đồng thời trầm giọng nói người nào thoại âm rơi xuống thời điểm người đã bay đến trên ban công tại ban công trên lan can quả có một nữ tử mặc màu xanh da trời bó sát người áo thấp eo màu lam c a o bồi màu lam đáy bằng giày vắt trên lưng một cái màu lam b à o phủ nhìn bộ dáng của nàng dường như bỏ lên như những này đều không tính là gì nhất làm cho thạch thần ngạc nhiên nữ tử này vậy mà cùng lam nguyệt dáng dấp tám phần tương tự nếu không phải trên đầu hai con sừng nhỏ tóc dài màu lam cùng k i a một t r ư ơ n g tràn ngập ngây thơ ánh mắt hoàn toàn chính là h i ệ n nhiên lam n g u y ệ t thạch thần tâm lý kinh ngạc thời khắc nữ tử đã từ trên ban công lập tới nháy mắt to nói tiên sinh ngươi tốt ta là tinh tế tuần san phóng viên lăng nhã hình ta có thể hay không làm cho ngươi cái cá nhân phỏng vấn thạch thần hơi s ữ n g sở ngươi nghĩ viếng thăm ta lăng nhã hình ngọt ngào cười nói chuẩn xác mà nói là theo dõi viếng thăm thạch thần ồ một tiếng khẽ động khoe miệng cười nói vì cái gì đối mặt với trước mắt cái này cực giống la nguyệt nữ t ử đột nhiên xâm nhập thế giới của mình bên trong thạch thần một chút cũng để không nổi khi đến ngược lại có loại thoải mái thiết thực cảm giác hắn nghĩ không ra bất kỳ lý do đưa nàng đuổi đi ra lăng nhã hình siết chặt tay nói vừa rồi ta gặp được tiên sinh quyết đấu nhị giai lực người biểu hiện Lấy l i chương l năm kỳ chiêu dẫn địch nghĩ đến cái này bên trong thạch thần lắc đầu lăng nhã hinh cũng không có bởi vì thạch thần cự tuyệt mà cảm giác đến bất kỳ ngạc nhiên ngọt n g à o cười nói kia tiên sinh có thể nguyện ý để ta chụp tấm hình đâu thạch thần không có lập tức cự tuyệt kỳ thật coi như cự tuyệt nữ tử muốn cho hắn chụp ảnh tùy thời đều có thể chụp lén lại nói đây là mình bức ảnh đầu tiên thạch thần chậm rãi nhẹ gật đầu nói bất quá ta có cái yêu cầu lăng nhã hinh vui vẻ nói thiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói thạch thần mở miệng nói đem bức ảnh đầu tiên lưu cho ta lăng nhã hinh s ữ n g sở không biết thạch thần đánh chính là ý định gì nhưng là y nguyên nhẹ gật đầu nàng nếu là biết thạch thần thân phận lại sẽ nghĩ gì phát đâu thạch t h n dựa lưng vào ban công xong k h u ỵ tay dựa vào lan can nhàn nhã cười một tiếng toàn thân tự nhiên tản mát ra một cô thành thục nam nhân mỹ lật tới lăng nhã hinh bưng chuyên nghiệp máy ảnh ngắm nhìn trong màn ảnh thạch thần trong lòng lại có loại nói không nên lời cảm giác bình sinh thấy qua đại nhân vật cũng là không ít vì sao đối mặt với người này cảm giác là l ạ đây này trong lòng mang ý nghĩ này mãi cho đến đi ra thạch thần gian phòng mới thôi lăng nhã hinh cầm trong tay ả n h trụ lầm bầm lầu bầu cười nói đây chính là người phỏng vấn bước đầu tiên thạch thần đứng tại ban công một bên trong tay cầm suốt đợi bức ảnh đầu tiên tâm lý nói không nên lời tư vị nào hải bên trong lơ đáng hiện lên cực giống la nguyệt lăng nhã hinh trong lòng lại có một tia tiếp hận nếu là mình đáp ứng một đêm này thạch thần nhớ tới la nguyệt tràn trọc một đêm chưa ngủ lúc này tinh hệ quân bộ cao ốc sáu mươi ba tầng cao chủ trên lầu tinh hệ quân bộ quan viên chính chờ đợi lo lắng minh quốc tiên cảnh chính thể xưng là ba môn một hồi chế trước mắt quốc gia tối cao quân chính thông soái tập hợp đứng đầu nhất quốc gia quyền lợi vào một thân chính là tiên hoàng thái cổ cái gọi là ba môn chỉ là quân môn chính cửa cùng thương môn một hồi chỉ là trưởng lao yêu tộc hội quân môn trưởng quan chia làm ba cấp tại tiên hoàng trở xuống chính là thống trị nội hạch tinh hệ tôn hầu nhị môn trưởng quan là thiên địa tôn hầu cấp thứ hai thì là thống trị vòng trong tinh hệ tu la tư phương xưng là tu la đông phương tướng quân tu dô si phương tướng quân tu la nam phương tướng quân cùng tu la bắc phương tướng quân cấp thứ ba thì là thống trị bên ngoài tinh hệ phi thiên lục đạo lục đại không phải trời chính cửa thì là có nghiêm khắc chính trị quan viên cơ cấu chủ yếu là cùng quân môn phối hợp t ừ n g cái quân chính thống trị dưới tinh hệ tạo thành tinh hệ đoàn tinh hệ đoàn lại tạo thành tinh hệ liên tinh hệ liên tạo thành tinh giới tinh giới quan lớn nhất viên xưng là giới vương nó quân hàm cùng tôn hầu nhị môn ở vào một vị trí đối tu la tướng quân cùng phi thiên lục đạo đều có nhất định lực uy hiếp tinh hệ liên quan lớn nhất viên xưng là đốc chủ tinh hệ đoàn tối cao trưởng quan xưng là ti trưởng mà tinh hệ tối cao trưởng quan lại xưng là thị t r ư ở n g thương môn là chuyên môn vì quy phạm thương nghiệp hóa mà thành lập nhưng là cuối cùng biến thành mấy cái có đặc thù quyền lợi vũ trụ tính công ty lớn cầm giữ thành cơ cấu vũ trụ thương mẫu tập đoàn chính là một cái trong đó cùng hoàng tất h có mật thiết liên hệ mà chính là bởi vì quân môn thế lực biến lớn tăng thêm nó thống trị lực lượng tăng lớn khiến cho quân môn trở thành mình quốc tiên cảnh một viên ác liệu chỗ nhưng i cổ c h là Minh quân môn lực lượng cũng không có bởi vì thái cổ tiên hoàng cải cách mà yêu bớt ngược lại từ ở bên trong lấy được cảng cường đại ủng hộ liệp thú tinh hệ quan lớn nhất viên tập trung ở quân chính trên đại lầu tiếp ố cao trưởng q u lấy thái không thuyền cửa chậm rãi dâng lên một thân ảnh cao to xuất hiện ở trước mặt mọi người người mặc xanh đen giao nhau chuẩn tướng quân phục tướng mạo tuấn mỹ phải làm cho ở đây sĩ quan nữ quân nhân lập tức vì đó khuynh nào làm cho nam nhân nhóm vì thế mà đấu kỵ không thôi kia nhặt mái tóc màu trắng phiêu giật theo gió một đôi mê người màu đỏ đôi mắt đẹp lóe ra uy hiếp đây chính là trong truyền thuyết tu la nam phương tướng quân thủ hạ trẻ tuổi nhất chuẩn tướng n ă m gần hai mươi bảy tuổi a n chết la lấy hai mươi bảy tuổi liền tấn thăng chuẩn tướng chi vị tại toàn bộ trong đế quốc cũng là thuộc về số ít trừ phía sau hắn có cường đại gia thế làm hậu thuẫn nó bản thân năng lực cũng là một cái trọng đại nhân tố thân vì một cái tiểu tiểu tinh hệ quan chỉ huy trong cuộc đời có thể nhìn thấy nhân vật như vậy cơ hồ có thể nói là cực kỳ b é nhỏ xéo lệ cái chán chưa phát rác bên trong nhỏ xuống một giọt mồ hôi đến lồng ngực ưỡn một cái chào một cái al chết la khẽ vớt cảm biểu thị h o à lễ lập tức tại xéo lệ dẫn đường dưới hướng phía quân chính đại lâu phòng họp đi đến phòng họp bên trong an chiết la ngồi tại to như vậy phòng họp bên trong nghe xong xeo lệ báo cáo nói như thế nói đến nghi phạm hẳn là trốn ở cái này bảy viên huyết ma t h u tinh cầu rồi xeo lệ gật đầu nói đúng vậy chuẩn tướng các h ạ tại mệnh lệnh của quân bộ dưới chúng ta đã chính phủ liên hiệp tại đi săn giải thi đấu bên trong mở ra cái này bảy hành tinh phái người ẩn nút tại giải thi đấu nhân viên bên trong bí mật tiến hành thăm dò tại đối phương không làm rõ ràng được tình trạng tình huống dưới thực hành tập kích chiến an chiết la tay phải chống tại hộ thủ thượng hạ quai hàm đặt trên mu bàn tay chậm rãi nói yêu lang tộc từ trước đến nay rào hoạt khó lường nghi tại tàn khốc điều kiện hạ sinh tồn cùng ẩn tàng l à ưu thế của bọn hắn chỗ m u ố n b ư ớ c ra hành tung của bọn hắn không phải chuyện dễ dàng x e o lệ thì tràn đầy tự tin nói chuẩn tướng xin các hạ yên tâm lần này phái đi ra chính là tinh hệ bên trong yêu lang tộc t ừ địch yêu khuyển tộc nhân an chiết la không thôi để ý nga một tiếng nói đã thượng tá có lòng tin như vậy bản tướng liền đợi đến thượng tá tin t ứ c tốt nói xong chậm rãi đứng người lên đi ra ngoài xéo lệ thấy an chiết la chậm rãi đi xa thân ảnh lâu bầu nói không nghĩ tới tu la tướng quân bên kia cũng muốn nhúng tay việc này xem ra cần phải lập tức hướng không phải thiên đại nhân xin chỉ thị mới được tại bốn khoả màu la mặt trăng chiếu d ọ i xuống trên bầu trời tản mát ra một loại không biết tên h ẳ n ý tại mùa xuân mùa bên trong lộ ra để người càng thêm tâm hẳn ngày thứ hai chủ tinh tinh thành vũ trụ thương m ậ u tập đoàn phân công ty dưới mặt đất cao ốc mười bảy tầng hiếm a i biết phân công ty lòng đất lại còn có mấy chục tầng kiến trúc mà ở giữa bí mật đương nhiên chỉ có chính đương sự thanh dưới mặt đất đại lâu quảng trường bên trong là như là c ủ hy lạp đấu trường đồng dạng quảng trường khổng、lồ. tại ừ n g cao cao trên n hình khuyên g t quảng trường tầng thứ hai thì là phân thành vài trăm cái phòng đơn nơi này có tinh vi người thiết bị cùng xa o hoa nguyên bộ phục vụ là thuộc về vip khách quý gian phòng Tầng thứ thì lúc này dưới đất đại lâu siêu hà o hoa tổng thống cấp hai lầu phòng ý dịp ngay tại cho tổng công ty đến đây chuyên viên làm báo cáo nữ tử mặc băng lục sắc áo ngủ ngôi tại rộng lớn vàng nhặt trên ghế salon đối mặt với rộng vài chục thước lớn trậu thủy tinh bên trong người cá a mỹ đứng tại cách nữ tử mười mấy mét sau lưng nhìn xem nữ tử l o a lộ ra non mềm bà vai nhịn không được ý nghĩ kỳ quái nữ tử do hỏi lôi c u ố n nhân tuyển đều an bài tốt sao a mỹ bận đ i ệ u lấy lại tinh thần nói tư liệu đều đã đưa vào ngài gian phòng máy tính lần này tham tuyển tổng số người vì ba mươi ngàn người tuổi tắc tập trung ở mười tám tuổi đến bốn mươi tuổi ở giữa một mình tổ tổng cộng là hai mươi sáu ngàn tên hai người tổ vì một nghìn hai trăm tổ lôi quấn nhân tuyển chủ yếu là hai người tổ bên trong nữ tử nhẹ nhàng nói chuyện tối ngày hôm qua điều tra rõ ràng sao a mỹ hồi đáp người tới tên là thạch thần tuổi tác hai mươi hai tuổi đến từ săn thu tinh trước kia chưa bao giờ có lịch sử chiến đấu nữ tử trầm ngâm một chút nói như thế chống không ghi chép thực tế là làm văn chương cơ hội thật tốt ta a mỹ gật đầu nói c h u y ê n viên nói đúng chưa bao giờ có ghi chép linh giai lực người bản thân liền tràn ngập cảm giác thần bí ta đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cầu nối có thể để hắn tại lần so tài này bên trong vững vàng thắng được nữ tử cười nói nếu thật sự là như thế, thế nhưng là một cái công lớn cách thăng chức không xa Mì muốn một Mì Mì mặc mở vội vàng vậy vào viên vội vàng nói, cười tiếng, hiệu có thể rời đi. Vàng nói đừng, quay người điều còn chuyên bạn. Nữ đừng, bên trong mở ra điều hòa không khí, nhưng có tay, quay cửa, hòa dựa dù ra ra ra khép phất phất thể khí, để tử lúc à này trên thân xuất một thân trên thân thực thở lạnh, nữ nhân hình mình không hôi cho đã để quả mồ vô kia, đổi. lực l cổ áp này ở đi săn đội ngũ trong đại s ả n h nhân viên công tác ngay tại vì người dự thi làm một lần cuối cùng kiểm tra ở đại s ả n h bên ngoài thì che kín vô số vũ trụ phi hành khí chỉ đợi điện tử sàng chọn ra nhân viên về sau lập tức đem hai người tổ tổ biệt mang đến bảy cái huyết ma thu tinh cầu hình thiên chờ đợi lo lắng lấy kết quả thay g ầ n thì cầm quang tử đao sách hướng dẫn học tập đao cách dùng quang tử đao là đệ nhị giai võ học người phổ biến sử dụng vũ khí một trong bình thường không cần thời điểm là lấy c h u ô i đao trạng thái tồn tại có thể cất giữ ánh mặt trời có thể sử dụng thời điểm chỉ cần thúc lực đi vào liền có thể khiến cho ngưng hợp ánh mặt trời có thể hình thành mười ngàn điểm t à hữu lực sát thương vũ khí bởi vì dự thi nhân tuyển đều là yêu tộc đương nhiên không thể sử dụng cùng loại thần tộc cường binh lực, lực lượng may mắn tà long kiếm vốn chính là khí kinh hóa thành dùng hết tử đao liền có thể che giấu đi mà lại đối với đối thủ mà nói cũng có thể tạo thành nhận tảng tổn thương có thể nói là nhất cử lướt tiện chung quanh tuyển thủ không ít người đều biết thạch ầ n chỉ vì đêm qua tại trên bờ các quyết đấu hình thiên đột nhiên đứng lên nguyên lai、like、cao cao màn hình điện tử màn cột bên trên cho thấy từng cái tổ biện phân loại hình thiên vừa nhìn vừa cả kinh nói chúng ta phân đến thứ bảy tinh cầu thạch ầ n ồ một tiếng mà nghĩ n g bên trong truyền tới một thanh â m nói thật tiếc nối không có phân đến cùng một chỗ hy vọng có thể tại trận chung kết đụng phải ngươi thanh âm này Thầy cần một chút cũng lạ lẫm là báo. t h a n h âm trợt loay lên như là không lưu dấu vết nước mưa xót xuống dòng suối nhỏ. Hình thiên cả kinh nói đại ca n g ư ơ i biết báo. Thầy cần ngẩng đầu nhìn hình thiên đạo làm sao. Hình thiên nói báo hưng hai huynh đệ là huyền yêu tộc thế hệ trẻ tuổi tại lần trước hai người tổ trong trận đấu là thứ hai. Thầy cần không kinh ngạc chút nào hưng thực lực chưa từng xác minh nhưng là báo cho mình lực lượng cảm giác so hưng cao hơn nhiều có thể thấy được cũng không phải là chỉ là hư danh nếu là hữu cơ biết thật hy vọng tại trận chung kết nhìn thấy bọn hắn nghĩ đến cái này bên trong t h ạ c h c ẩ n khoe miệng lộ ra mỉm cười tới hình thiên cẩn thận nhìn xem màn hình điện tử màn bên trên tổ biệt ma quyền sát trưởng mà nói đại ca chúng ta lần này tổ bên trong có lần trước thứ ba à. t h ạ c h c ẩ n đi theo cười một tiếng nói mỗi cái hành tinh chỉ quyết ra một cái người chiến thắng như vậy chúng ta liền nhất định phải đánh bại hắn có lòng tin sao hình thiên cười nói có nhìn xem hình thiên nóng bỏng ánh mắt t h ạ c h c ẩ n hào hùng cũng phát đứng dậy đưa tay phải ra hình thiên đi theo đưa tay phải ra hai con mạnh hữu lực cánh tay lần thứ nhất nắm lại với nhau Võ giả nghị hữu tại minh quốc trong tiên cảnh đại bộ phận phân ma thú đều có được bất tử thân tham lam linh hồn bị ma thú vương nắm giữ cho nên đối ma thú sử dụng công kích nó linh hồn đoán linh đạn không có chút nào hiệu quả nhưng là nếu như đối ma thú vương sử dụng lời nói ngược lại sẽ tạo thành rất lớn tổn thương thay thần tại hình thiên giới thiệu bên trong bắt đầu đối ma thú cái này sinh vật có cơ bản nhất nhận biết từ đó cũng biết đến vì cái gì oán linh cầu đối cỡ nhỏ ma t h ú không có thương tổn nguyên nhân chính là bởi vì nó có được bất tử thần cho nên yêu tộc đối ma t h ú chọn lựa phương pháp công kích chính là rút nó huyết dịch đây là cổ yêu tộc chỗ di truyền lại phương pháp chẳng những có thể lấy lợi dụng huyết dịch ngưng tụ thành máu ngưng cầu bổ sung tự thân lực lượng cũng có thể làm làm vũ khí sử dụng nhưng là yêu tộc tại từ từ tiến bộ bên trong đối ma t h ú sức miễn dịch dần dần hạ xuống tạo thành không thể trực tiếp dùng ăn ma t h ú loại máu ngưng cầu nhất định phải trải qua t ị n h hóa mới được ban đầu yêu tộc thoát thai từ quỷ tộc cái gọi là minh quốc tiên cảnh tam trọng luận chính là từ quỷ tiến hóa đến yêu lại từ yêu tiến hóa đến yêu tiên tiến hóa hình thức bởi vì lịch sử phát triển quỷ tộc dần dần đã phát triển thành yêu tộc có được cơ bản nhất yêu lực yêu lực người bắt nguồn từ đối tử vong lực không chế lượng cho nên tộc danh sưng nếu như là quỷ tộc liền đại biểu là cổ đại tộc loại một mực lưu chuyển tới nay mà danh tự là yêu tộc thì là gần hiện đại hơn bốn trăm năm đến mới sinh ra đến mới tộc loại minh yêu lực cũng chính là tại yêu lực trên cơ bản sinh ra ngưng ngập yêu t ộ c đối máu cùng tử vong đặc biệt năng lực tạo thành minh yêu nhất giai lực máu ngưng lực cùng minh yêu nhị giai lực phệ hồn lực tiến hóa hình thức lần này phân phối đến thứ bảy huyết ma thu tinh cầu tổng cộng là hơn một trăm tổ phân phối tại tinh cầu các cái địa phương tranh tài quy tắc rất đơn giản tại trong thời gian quy định đánh bại nhiều nhất tổ biệt tổ chiến thắng nó khảo nghiệm chính là tìm kiếm cái khác tổ biệt tốc độ cùng phương pháp đồng thời đang tìm kiếm trên đường tận lực tránh ma thu tồn tại địa phương bởi vì mỗi cái hành tinh chỉ mở ra trong đó bắc bán cầu cho nên mỗi cái tổ phân phối vận tốc năm trăm công bên trong hoạt động bằng từ tính hai người xe thể thao lấy thuận tiện tìm kiếm đối thủ tồn tại quỷ tộc tại thứ nhất vũ trụ bên trong thuộc về ma tộc một mạch sinh tồn ở tử vong mi lạn không gian bên trong vì sinh tồn không thể không thích hướng ác liệt hoàn cảnh nó ghen t h ử a số giữa bầu trời sinh tồn ở lấy sinh tồn ngẫm kỹ xảo cùng năng lực ứng biến hình thiên ngồi trên xe hai tay cất đặt bên thai phía sau hai thai đã tự nhiên khuyết trương thành nửa hình cung mở rộng tiếp nhận sóng âm p h vi hai con sừng nhọn phát ra cảm ứng những sinh vật khác tồn tại hơi hình sóng điện cực lực tìm kiếm cái khác tổ biệt sở tại đ i ệ thạch cẩn tại vừa lái xe hỏi lấy ngươi bây giờ năng lực có thể cảm ứng được bao xa khoảng cách hình thiên một bên cảm ứng một điểm hồi đáp một công bên trong trong vòng thạch cẩn nói thứ bảy huyết ma thú tinh cầu là đường kính hơn hai nghìn ba trăm công bên trong hành tinh liền xem như đấu loại chỉ mở ra bắc bán cầu nhưng là hơn một trăm t à người bình quân cất đ ẳ n g ra mỗi tổ ở giữa trí ít cũng có một trăm công bên trong trở lên khoảng cách hình thiên cười khổ nói trừ cái đó ra tìm không ra biện pháp khác chỉ có thể một bên lấy tốc độ nhanh nhất trước tiến vào một bên cảm ứng cái khác tổ biển tồn tại thạch n trầm ngâm một chút nói đã m ỗ i cái tổ ở giữa đều tại lẫn nhau tìm kiếm chúng ta đi tìm người khác cùng người khác tìm tới chúng ta ý nghĩa là giống nhau đã như vậy chúng ta vì sao không để người khác đến phát hiện chúng ta đây hình thiên ngạc n h i ê nói n nói là như vậy bất quá thế nào mới có thể để cho người khác nhanh nhất phát hiện chúng ta đây t h ầ t h ầ n chỉ chỉ phía trước một toàn núi cao hình thiên có chút hiểu được vỗ tay nói đứng tại cao nhất vị trí t h ầ t h ầ n cười nói chính là cao nhất vị trí cũng là dễ dàng nhất hấp dẫn mọi người chú ý địa phương hình thiên kế tiếp theo ngạc như i nói thế nhưng là núi cao cùng rừng rậm là tụ tập ma thú nhiều nhất địa phương ta nghĩ sợ rằng người bình thường đều không muốn đi thôi thạch c ầ n khỏe miệng tô lại ra mỉm cười ta từ có biện pháp đợi đến chân núi hình thiên rốt cuộc minh bạch thạch c ầ n biện pháp chỉ thấy thạch c ầ n tiện tay lấy cây khô giáo nhanh cây thôi động mình có thể khống chế y ê u ớt lửa chìa đế long lực lượng đem nhánh cây nóng lửa tiện tay ném lên núi chân dưới rừng rậm có khô bên trên tinh tinh chi hỏa tùy theo nhóm lửa thạch c ầ n hai tay chấn động tại tà long đế khí to lớn nội lực thôi động dưới tinh tinh chi hỏa lập tức trở thành liệu nguyên chi thế trong chốc lát hướng phía rừng rậm lan tràn ra hùng hùng liệt đồng t hiện ờ tượng này gây nên sòng bạc ngầm bên trong không ít người m à n h động liền ngay cả a my đều vi kinh nói tiểu tử này quả nhiên có đầy đủ năng lực làm tiền đặc cược tại ngươi hiện đại đã thích hứng dùng công nghệ cao thăm dò tổ khát tồn tại thời điểm t h à y h khẩn dùng nguyên thủy nhất lại hữu hiệu nhất phương pháp dẫn kinh động sự chú ý của mọi người đàn thú thành vì con cờ của mình hướng chung quanh tán đi thú loại kinh động rất dễ dàng kinh động đồng loại ma thú thế là nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v ậ n vật cái khác tổ chỉ cần dọc theo ma thú đến đây phương hướng chạy đi lại thêm trên bầu trời khói đặc làm chỉ dẫn liền rất dễ dàng tụ tập đến thay h ẩ n cùng hình thiên chỗ dưới núi cao sòng bạc ngầm bên trong người top năm top ba xì xào bà tán bởi vì sòng bạc ngầm quy định hết thể mọi người thân phận đều là cực đoan bảo mật nhưng là trừ đặc biệt khách quý vào người tại rộng người trong sân rất nhiều là top năm top ba cùng một chỗ đặt cược chúng người vì thế thứ tự thất tinh cầu phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì tranh tài quy tắc hàng năm biến hóa lần này quy tắc cũng là tranh tài lúc mới công bố người này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra như thế cử động kinh người rốt cuộc là ai đâu thế nhưng là ai có thể tưởng tượng ra được thạch t h n đúng là người cổ đại đâu mọi người nhao nhao chỉ vào trước mắt màn hình điện tử màn từ điện tử vệ tinh truyền thâu mà đến ba d hình ảnh không ngừng hướng mặt đất mở rộng cuối cùng rơi vào thạch t h n cùng hình thiên hai người trên thân n g o n g h m à đứng thạch thần ẩn ẩn nhưng bên trong tự có vương giả chi phong Quyết tiên, mắt tràn khí phương hình hai ngập cương đồng ầ u rung trí, tổ tinh dạng này tổ hợp, cho người cảm giác đương nhiên là có mấy phân động. giác là Mà mấy hợp, cho khi cảm có đ vệ tinh đồng thời tại h c h thận vì l n người số liệu lúc, mọi người càng h giai liệu mọi lực lúc, số tranh h thấy hương thú chính là hắn như thế nào đối phó đến đây đối thủ.、Đồng、thời ê m cảm tại t đây nào đến Đồng là đối đối tài đại sảnh dài mấy chục mét rộng mấy trăm cái màn ảnh tạo thành màn hình trước tụ tập khán giả cũng không hẹn mà cùng chú ý tới thứ bảy tinh cầu phát sinh sự tình bậy nghị n h a u n h a u thời điểm vô số s o n g ánh mắt tập trung ở thạch t ậ n trên thân anh tuấn không tầm thường khí chất nhẹ nhàng thạch t ậ n đặc hữu nho ra ấm và bình thản chỗ thân nguyên tắc tăng thêm thể nội huyết a n h giao phó nó ẩn tàng sắc khí phối hợp thêm đặc hữu vương giả chi khí hấp dẫn phải càng nhiều đương nhiên là nữ khán giả ánh mắt lúc này ngồi tại cao chân núi lợi dụng bừng bừng đại h ỏ a sinh ra nhiệt lượng tăng lên thể nội nhiệt độ để phòng ngừa lúc chiến đấu hoàng kim chi độc phát sinh t h ạ c h tần giật mình không biết mình cử động đã khiên động bao nhiêu người ánh mắt chỉ muốn đơn thuần khảo thí năng lực của mình không nghĩ ở cái thế giới này lưu thêm giới dấu vết thành tần đã trong lúc vô hình trở thành đi săn giải thi đấu tiêu điểm một trong cũng biểu thị hắn cuối cùng bị cuốn vào đến lịch sử dòng lũ bên trong đi đến một đầu mình chưa hề tưởng tượng qua đường xá chương sáu phong ấn thứ nhất vũ trụ hình thiên hưng phấn xoa xoa tay chờ đợi lấy cái khác tổ b i ệ t xuất hiện hùng hùng liệt hỏa tựa hồ nhóm lửa lên hắn vô hạn thạch thần nhàn nhã ngồi dưới đất cười nói đến qua một hồi lâu hình thiên m ả n g nhị đến mới chuyển đến hoạt động bằng từ tính xe cao tốc trước tiến vào sóng â m tới hình thiên ngạc nhiên nhìn thạch thần một chút làm sao thạch gần vậy mà so hắn còn trước biết đâu nếu là hình có trời mới biết thạch t ầ n thiên địa nghe nhìn chi thuật đã luyện đến phương viên mười dặm t h a nhâm nghe hết lời nói liền không sẽ như thế ngạc nhiên một cỗ màu đỏ hoạt động bằng từ tính xe mang lấy trùng điệp đ u ổ i bặm đi tới hai người phía trước mấy trăm b ước lập tức đi ra hai cái cao lớn uy manh nam tử mặc màu bạc trắng kim loại chiến giáp một mặt g i ữ t ậ n hướng phía hai người đi tới nó bên trong một cái cười hắt hắt nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cái này bên trong quả nhiên có người tại một cái nhị giai ba tầng người một cái linh giai lực người ha ha hai người tương đối nhìn một cái tự tin thắng lợi đang ở trước mắt t h y c h n thuộc tính máy thăm dò bên trong lục tiếp theo quét hình ra hai người thuộc tính hai cái nhị giai bốn tầng lực người sức chiến đấu chỉ số ba mươi mốt ngàn điểm Vũ khí vì khí chiến đấu chỉ quang đấu đao, cao lên đến tử sức số một c h hợp ê siêu m kim-kim loại cái h i i ế n g p phòng lực ngự chỉ số vì m Chắc không điểm khác gật đầu từ bên hông rút ra quang tử đao trên chui đao lập tức tụ ra năng lượng hình thành thân đao trực chỉ hình thiên một người khác thì tay không t ấ t sát hướng phía thạch thần đi tới thạch thần mở mắt ra nói lại có người đến đánh nhanh thắng nhanh hình thiên bánh gật đầu một cái bên hông quang tử đao tùy theo ra khỏi vỏ hô to một tiếng phệ hồn bóng ánh thân đao theo ánh sáng mười ngàn trượng vô số đạo bạch quang như giải lụa hướng phía đối thủ bay tới người tới lệ quát một tiếng minh yêu nhị giai lực phệ hồn lực lượng đồng thời s ử x u ấ t quan g bạo lực lượng trong chớp mắt tại không gian bên trong nổ bắn ra ra thẳng tắp hướng phía đánh tới tấm lụa v ọ t tới hai người lực lượng tương đương hai c ỗ lực lượng chạm vào nhau một tiếng ầm vang hướng chung quanh nổ tung quang kình hướng bốn phương tám hướng gọt tới đồng thời hai cái bóng người đã chiến đấu lại với nhau lúc này đối thủ nắm đấm đã cách thạch g n ngực thẳng có ba phân khoảng cách thạch g thành tư thế vũ bát đột nhiên chế trụ người đến chi cánh tay hóa làm dương cương chi lực xoay tròn phía dưới liền tương lai người hất bay một chiêu phải lợi thạch t ầ n lập tức bắn ra tay phải tụ lực b ả y thành lực đạo đánh vào đối thủ t r ê n thân đem đối phương bắn ra xa mấy c h ụ c trượng trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài thật sâu câu nắm tới đang cùng hình thiên đấu lấy người nhìn thấy cùng tổ nam tử vậy mà thất thủ thần s ắ c giật mình nói u i ân không có sao chứ đang khi nói chuyện hình thiên lại nhắm chuẩn cơ hội thân đao n h i ê n ra manh đâm chúng nam từ chiến giáp phúc một tiếng to lớn quang năng tiến vào chiến giáp c h i ế Nam r tử, tử, tử, tử, tử. tử phủ n lóe phục bao t một quyển oanh trên mặt đất lực lượng thẩm thấu xuống đất một nói chùm sáng màu đỏ ngòm chiết xạ xuyên thấu mặt đất hướng thạch t gần vào tới tốc độ kia nhanh chóng để người đáp ứng khống xệ chỉ là thạch cẩn dù sao cũng là thạch cẩn ý niệm c u n g một chỗ thân hình lập tức hóa thành quang ảnh biến mất trên mặt đất nháy mắt đến nam tử phía sau lại là một q u y ề n hướng nam tử bên hông đánh tới lần này nam tử đã có chuẩn bị sao lại để thạch cẩn tùy tiện đạt được hai tay sau thu một áp chế cổ tay song trưởng nên tiếp một q u y ề n thạch cẩn đấm ra một q u y ề n lại mang theo hai trọng lực đạo nam tử chỉ cảm thấy cự lực tấu thể thân thể mất đi cân bằng liền muốn hướng về sau rời khỏi thạch cẩn bên hông quang tử đao tùy tâm mà động bỗng nhiên rơi vào thạch cẩn trong tay mũi lao đã chỉ hướng nam tử cổ nam tử xứng sợ ph đã thua ở thạch thần trong tay này nam tử bại một lần cùng hình thiên đánh nhau nam tử cũng bị hình thiên tấn manh chiêu thức quấn lấy bất lực mà vì chỉ có một thân vũ lực vậy mà không có đất dụng võ chút nào võ học một đạo lực lượng mặc dù là chủ yếu nhưng là chiêu thức cùng tốc độ cũng là ảnh hưởng thắng lợi đến quan nhân tố một trong chỉ thấy hình thiên chiêu thức biến đổi phệ hồn chi lực lần nữa xử x u ấ t nam tử một cái thất thần đã bị gắn vào một cái óng ánh quang cầu bên trong mất đi năng lực phản kháng cất đặt tại trên thân hai người đặc biệt phân biệt hệ thống thông qua máy tính vận hành tự hành khởi động hai thân thể người hút vào trên bầu trời chạm chúng lại vận chuyển về chủ tinh lần đầu chiến địch thạch cẩn cùng hình thiên từ cảm giác thuận buồn xuôi gió hai người tương đối nhìn một cái từ là có chút tương tích c h i tình đúng vào lúc này từ bốn phương tám hướng ra mấy chiếc hoạt động bằng từ tính xe bên trong đi xuống mấy chục cái nam tử trong đó còn một c ạ p lại là nữ tử hình thiên hít một hơi thật sâu nói có bảy tổ nhân mã thạch cẩn hướng phía hình thiên nhìn chằm chằm một chút ngắn gọn phun ra một chữ lên hai người lấy tấn mánh không kịp che thai chi thế hướng phía rời khỏi người bên cạnh gần nhất một t ẩ người khởi xướng tiến công hai người k h a động như là nhóm lửa ngòi nổ vừa còn đứng n g ẩ n người bảy tổ nhân mã lập tức có hành động phân biệt hướng phía người bên cạnh ngựa đánh tới một trận hôn trên chiến mã bắt đầu chỉ là đây chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi đang lúc bảy tổ nhân mã giết đến khó hòa giải thời điểm từ núi cao bên ngoài ra ba mươi mấy chiếc hoạt động bằng từ tính xe tại những tinh cầu khác tổ viên nhóm lái cao tốc hoạt động bằng từ tính xe tìm kiếm những tổ viên khác thời điểm cái này thứ bảy máu thu tinh cầu tại thạch gần nhất nghiệm phía dưới bắt đầu đi săn giải thi đấu bên trong trước nay chưa từng có hôn chiến hình thức mười km phà vi tiếp cận bảy mươi mấy tổ cộng đồng hơn một trăm người ở đây triển khai quyết đấu trong không khí không h i ể u sát khí nhóm lửa lỏng của mọi người nhảy máu tanh m g ù i cùng loạn gào thét đại lượng khắp nơi gấp bay nhanh bắn loạn nổ quang cầu mặt đất bằng phẳng đ ã thành mấp mô liền ngay cả không khí đều bị c u ố n g i ế t thành mảnh vỡ tới mọi người g i ế t đỏ cả mắt đối mặt với tử vong cùng huyết dịch yêu tộc người đặc hữu mẫn cảm lực tùy theo khởi động con mắt đỏ ngầu huyết hồng tóc máu máu đỏ vời da chém g i ế t chi tâm dị thường dũng mãnh mọi người lực buộc phát bắt đầu hướng phía cực hạn trạng phát triển s o n g bạc ngầm bên trong người vẫn là xì xào bàn tán nhưng là đã có không ít người nhịn không được kích động lên càng là hướng thương m ậ u tập đoàn yêu cầu liên quan tới thạch thần cùng hình thiên tài liệu cá nhân bên ngoài sân người xem thì là tiếng người x ô i c h à o cái này bảy mươi tổ rết chóc bên trong chỉ có thạch thần cùng hình thiên không loạn chút nào chợ cướp giống như hai con nhẹ nhàng như hồ điệp ở đây mặt trung du đến bay đi tiện tay ở giữa t ì n h khí bốn bạo thạch thần đem kiếm khí ngưng tại quang tử trên đao khiến cho thân đao có càng lớn lực sát thương nó đánh bại tổ số càng là thẳng tắp lên cao đây cũng là đi săn giải thi đấu nhiều năm như vậy muốn đi làm mà không có làm được tỉ mỉ an bài mưu họa vậy mà so ra kèm cái này linh giai lực người ngẫu nhiên suy nghĩ tại chuyên viên sau l ư n g ỵ dịt hưng phấn giảng thuật cái này kích thích mà máu tanh chẳng diện toàn bộ huyền thiên đạo lúc này xem lần này trực tiếp nhân số đã thẳng tắp lên cao chuyên viên hỏi căn cứ lần này điều tra đối tổ này tình h u ố n g ứng nên có hiểu biết đi hỏi vấn đề này ỵ dịt trong giọng nói không khỏi hơi kinh ngạc mà nói điều tra cho thấy hình thiên sức chiến đấu mặc dù chỉ có hai mươi chín n g h n điểm nhưng là lực buộc phát lại tiếp cận mười nghìn Cái này trừ ạ i t cái đó ra sức chiến đấu cùng lực phòng ngự cũng là linh chuyên viên thanh âm chậm rãi truyền đến nói chiếu hiện tại xem ra để hắn nhập trận chung kết là khẳng định không có vấn đề bất quá trong trận chung kết ngươi nhưng phải thiết kế tốt y trầm giọng nói chuyên viên xin yên tâm thạch khẩn cùng hình thiên tổ hai lấy xuất sắc thành tích chiến thắng hai mươi b ư n tổ ưu thế tuyệt đối tại nửa ngày đấu loại bên trong thuận lợi ra biên so với lần trước thứ ba cao hơn tổ bốn mà xem như cộng đồng ra biên bảy tổ đường bên trong duy nhất một tổ từ nhị giai ba tầng lực người cùng linh giai lực người tạo thành kỳ quái tổ hợp hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng gây nên đến càng nhiều tranh luận cái khác sáu tổ khác đều là trung nhận siêu cường tổ hợp chí ít cũng là nhị giai bảy tầng lực người sử dụng chỉ là để ỵ thịt hưng ơ phấn là trận chung kết tập trung chán đột nhiên từ một trăm triệu tiêu thăng đến mười một trăm triệu cái này hưng phấn tin tức để hắn thực tế có chút ngủ không yên nếu như lần này thuận lợi cách hắn thăng t r ư c cơ hội cũng không xa cho nên hắn nhất định sẽ không để cho thạch cẩn tại trong trận chung kết thu hoạch được thứ nhất hắn đột nhiên cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm tổ này là tương đối kỳ quái nhưng là lại như thế nào kỳ quái cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn đi chỉ mong ngày mai là cái thời tiết tốt đi bởi vì dự thi trong lúc đó khách sạn cấm chỉ bất luận cái gì tương quan truyền thông đối người dự thi tiến hành viếng thăm cho nên thạch cẩn cùng hình thiên cũng được yên tĩnh đây đương nhiên là thạch cẩn mong muốn hôm nay một trận chiến thạch cẩn đối thủ cao nhất là nhị giai năm tầng lực lượng người bởi vì cùng thứ ba hai cái nhị giai lực bảy tầng người cách xa nhau rất xa mà không có đọ x ư c nhị giai lực năm tầng đến chín tầng mỗi một tầng lực công kích lấy ba phẩy không không không điểm làm cơ sở thăng thực nhị giai lực năm tầng sức chiến đấu vì ba mươi bốn n g h n điểm dạng này tính đến nhị giai lực bảy tầng người vì bốn mươi n g h n điểm tám tầng người vì bốn mươi n g h n ba n g h n điểm chín tầng người vì bốn mươi bảy n g h n điểm nếu như xác nhận lực buộc phát vì bốn n g h n điểm tăng thêm bảo thạch cùng kèm theo lực không cao hơn năm n g h n điểm lại thêm đặc thù lực cùng giai binh khí dạng này tính ra lực công kích lớn nhất chính là năm mươi bảy n g h n điểm năm mươi bảy n g h n điểm lần tranh tài này đem sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy đối thủ sao nhân loại bình thường lực công kích vì 50, 100, cao thủ lực công kích thì đồng dạng tại 3.000 tà hữu tối cao lực lượng người có thể đạt tới 7.000 điểm nhưng là nếu như tăng thêm bản thân linh khí cùng vũ khí lực công kích thì có thể thẳng tắp lên cao đến mấy chục nghìn điểm thạch gần có năm đầu đế long mặc dù chưa khai phát ra lực lượng nhưng là cho thạch gần thể nội gia tăng năng lực khiến cho thạch gần hiện tại sức chiến đấu thẳng lên 40.000 điểm tăng thêm tà lòng kiêm c ó thể bộc phát ra 10.000 điểm lực công kích nếu như lại thêm thạch gần thể nội lực bộc phát tuyệt đối có sức mạnh cùng nhị gia lực chín tầng người một sò、so、cao thấp chỉ là thạch thần đối bản thân năng lượng tại khảo thí giai đoạn cũng không có hoàn toàn chắc chắn thời gian cứ như vậy một phân phân quá khứ thạch thần cũng dần dần tiến vào mộng đẹp linh giai lực người là chỉ sức chiến đấu không đủ mười ngàn điểm nhất giai lực người thì là từ mười lăm ngàn điểm công kích lực bắt đầu lên cao chỉ là từng cái chủng tộc đồng dạng linh giai lực người sức mạnh công kích chí ít cũng có ba nghìn điểm những người bình thường này vì s ư n g hô thuận tiện người này phi nhân loại người cấu thành từng cái đế quốc bình dân giai tầng cũng là số người nhiều nhất giai t ầ n mà thạch t h n giai đoạn lực thì là chân chính tương đương linh trong vô hình thầy cẩn thành g có bình dân người phát ngôn đường phố truyền ngõ hẻm nghe phía dưới tại đi săn trận chung kết cùng ngày thầy cẩn hấp dẫn đến vượt qua tám mươi người xem chắn điểm này để y thịt sở liệu không k ị m càng là cười đến không ngậm nhận được tám mươi phát người xem chắn là khái niệm gì đây cơ h ộ i có thể làm thương m ậ u kiếm tiến vào ba trăm triệu tiền vũ trụ giải thi đấu đem thức thay thần lại nhàn nhã cùng hình t i ê n tại khách sạn gian phòng bên trong ăn chuyên dụng đ a sáng một chén nồng đậm tươi t h ú sữa hai phần tinh x à o cơm chiên cộng thêm hai phần hoa quả s a l a d cuối cùng là một bình nguyên sinh tại địa cầu tám mươi hai năm rượu đỏ nhìn xem hai người vẻ mặt kinh ngạc phục vụ viên giải thích nói bình này rượu đỏ là một vị tiểu thư phân phó đưa tới cầu chúc hai vị trận chung kết thắng lợi không cùng hai người cự tuyệt phục vụ viên đã thuần thục mở ra rượu đỏ ngược lại tiến vào ly đế cao bên trong đợi đến phục vụ viên sau khi ra cửa hình thiên yêu thích không bông tay nâng lên rượu đỏ bình xem đi xem lại dùng hắn nhạy cảm khíu giác nghe lại nghe sau say mê nói thương quá bình rượu này ít nhất phải ba trăm n g h n tiền vũ trụ a thay t ầ n thì là say mê vụ ra hương hương vị địa cầu chính là nhà của hắn hương a nhưng là nghe hình thiên lời nói sửng sốt nói ba trăm n g h n đắt như thế hình thiên bên cạnh bưng lấy rượu đỏ bên cạnh giải thích nói trước k i a t r ờ i thứ nhất vũ trụ phân ba mươi ba trọng địa cầu bất quá là thần thống trị khu vực bên trong một cái tiểu tiểu bộ phân mà tại thần phát triển đến cực h ạ n thời điểm sinh ra một vị xưa nay chưa từng có thần đế huyền thiên thượng đế từ khi cổ đại thần sáng tạo ra sinh mệnh về sau liền đem sáng tạo năng lực phong ấn lên về sau thần chỉ có thể được hưởng khống chế các loại năng lực huyền thiên thượng đế tự sáng tạo võ kinh về sau đem cổ võ học phát triển đến cực hạ n cảnh giới thủ hạ càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp trong đó cao cấp nhất người vì tam thánh tứ hiển tại như thế lực lượng đỉnh phong thời điểm huyền thiên thượng đế không nhịn được thế gian r ụ hoặc đánh vỡ thần thủy tổ phong ấn thu hoạch được thần bí sức sáng tạo mà huyền thiên thượng đế cũng đồng thời nhìn trộm đến nhân loại sau này cùng khoa học kỹ thuật từ đây toàn bộ thiên giới bắt đầu tràn đầy cực hạn thời kỳ phát triển dung nhập khoa học kỹ thuật lực lượng thần bắt đầu sinh ra đủ loại kiểu mới lực lượng cũng khai thác đối vũ trụ năng lực k h ô n g chế mà phạm tâm nhất nghiệm cũng khiến cho thần sinh ra nhân loại các loại tâm tình tiêu cực huyền thiên thượng đế càng là tập hợp tam thánh tứ hiển sáng lập ba cái sở nghiên cứu bắt đầu đối khoa học kỹ thuật hoàn mỹ nhất v ậ n dụng ma giới cũng đồng thời chịu ảnh hưởng bắt đầu đố y ma giới khoa học kỹ thuật khai phát lực lượng càng là hướng phía đỉnh phong trước tiến bảo khoa học kỹ thuật lực lượng cực hạn sử dụng sinh ra kinh khủng hát động lực lượng thần ma hai tộc cuối cùng liên hợp lại c bạo tạc ộ sau, sau may mắn còn sống sót không gian vũ trụ xưng là thứ nhì không gian vũ trụ mà bởi vì bạo tạc bị phong ấn lại bộ phân không gian vũ trụ lại xưng là thứ nhất không gian vũ trụ cho nên thứ nhì vũ trụ cùng thứ nhất vũ trụ có bộ phân trùng địa quan hệ thứ nhì vũ trụ cũng liền còn sót lại rất nhiều thứ nhất không gian vũ trụ vật thể nhưng là sinh tại địa cầu rượu đỏ lại là vì số không nhiều còn sót lại một trong nhất là tám mươi hai năm rượu đỏ ta thế nhưng là ngay cả thấy đều chưa thấy qua hình thiên một bên lơ đãng nói lịch sử một bên đem lộng lấy rượu đỏ thạch t c ầ n trong lòng lại bị chấn động đến thật lâu không thể lời nói chiếu hình thiên lời nói chính mình s ở tại địa cầu cũng đã bị phong ấn ở thứ nhất không gian vũ trụ như vậy mình như thế nào mới có thể trở về đâu nghĩ đến cái này bên trong thạch t c ầ n hỏi vậy có hay không mở ra thứ nhất không gian vũ trụ phong ấn phương pháp hình thiên cười ha hà nói vấn đề này ai cũng muốn biết nghe nói thứ nhất không gian vũ trụ bên trong chẳng những có thần còn sót lại từng cái thần binh ma khí càng là có được tuyệt thế võ học đừng nói huyền thiên thượng đế c h u i này trong truyền thuyết cơ hồ có thể hủy thiên diện địa thần binh chín huyền thiên liền tuy tiện tìm c h u i thần sứ dùng qua binh khí chí ít cũng có thất giai thần lực nghe hình thiên chậm rãi mà nói thạch t h ầ n trong lòng quả thực nặng nề mấy p h ầ n dị thiên giới lịch sử đã có bốn trăm ba mươi chín năm cái này khổng lồ trong vũ trụ cường đại hơn mình người không biết bao nhiêu so với mình đối các nơi lịch sử không biết quen thuộc bao nhiêu đều không có tìm được phá giải thứ nhất không gian vũ trụ phương pháp vậy mình hạ không vĩnh viễn bị khóa ở cái thời không này nghĩ đến cái này bên trong thầy cần tâm cơ hồ xuống đến không điểm hình thiên đem rượu đỏ cất kỹ cầm lấy ly đế cao dùng cái m ũ i cố gắng ngửi ngửi cảm giác được rượu đỏ thanh hương nhàn nhạt, nhạt lại nồng đậm thẩm thấu nhập thân thể của mình trở nên kích động thầy cần tâm tình nặng nề phải tay nắm chặt n ắ m đấm lầm bầm lầu bầu nói hẳn là liền thật không có cách nào đánh vỡ phong ấ n sao hình thiên bên cạnh uống vào rượu đỏ bên cạnh lơ đang nói đại ca nhưng từng nghe qua một cái truyền thuyết thầy ầ n hững hờ mà hỏi cái gì truyền thuyết hình thiên nói nhưng như t là, như là nếu như có ầ n đem thể c t luyện đến đệ ngũ giai lực địa ngục lực liền có thể siêu việt sinh mệnh trói buộc có được trường sinh bất lão cơ sở lực lượng nếu như có thể luyện đến thứ lục giai lực la sắt lực liền có thể siêu việt luân hồi có được trùng sinh lực lượng nếu như luyện đến đệ thất giai lực phần t i ê n lực đây chính là tôn hầu một loại người vật mới có siêu cấp lực lượng a nhưng là đệ cựu giai lực nhìn một chút thạch thần hình thiên trong mắt càng là bộc phát ra vô so khát vọng nói đây chính là siêu việt thần cảnh giới thạch thần nghe nước động tâm lập tức sôi trào lên siêu việt sinh mệnh siêu việt luân hồi có được trùng sinh từng cái phạm nhân mong muốn lực lượng ngay tại cái này bên trong a đời đời kiếp kiếp bất lão đây chính là phạm nhân khát vọng thành tiên vị thần con đường nguyên lai ngay tại cái này bên trong mặc dù thành tiên vì thần đối thạch thẩn đến nói cũng không có quá lớn ý nghĩa nhưng là đối lực lượng đỉnh phong truy cầu lại là bất kỳ một cái nào võ giả khát vọng đeo đổi cực hạn lực lượng thạch thẩn trong lòng âm thầm trôn xuống hạt giống này lúc này hình thiên dơ cao chén rượu đối thạch thẩn cười nói cầu chúc trận chung kết thành công thạch thẩn ngẩng đầu cười một tiếng cầm chén rượu lên tới một va nhau một ngụm uống tiến vào chỉ cảm thấy cam tuyển vào cổ họng nói không nên lời thư sướng đây chính là quê quán hương vị a chờ xem tất cả chờ đợi ta người ta thạch t ẩ n phát thệ nhất định phải trở về chương bảy đi săn giải thi đấu thứ mười ba tinh cầu cùng lúc trước công bố không giống trận chung kết địa điểm cũng không phải là tại công khai thứ tám khỏa huyết ma thú tinh cầu ngược lại lựa chọn tại chưa hề khai phát qua thứ mười ba tinh cầu thứ mười ba tinh cầu cũng là huyết ma thú tinh cầu một trong nhưng là bởi vì đủ loại không biết tên nguyên nhân vẫn chưa trải qua bước đầu khai phát cho nên càng gây nên mọi người trú m ụ thầy thần ngồi tại thái không thuyền bên trong xuyên tấu h qua rộng lớn khoang thuyền thể cửa sổ nhìn thấy tinh cầu vành đai hành tinh như là mỹ lệ gấm rèn đồng dạng còn quấn viên này tinh cầu màu đỏm cả hành tinh là tinh khiết huyết sắc như là một viên to lớn trái tim càng là tiếp cận nó càng là khiến người ta cảm thấy một loại sợ ý càng là khủng bố càng kích phát sinh vật bản năng tham gia trận đấu mọi người đồng thời cảm giác được một c ô không h i ể u h ứ n g phấn chiến ý chính đang lặng lẽ lan tràn thái không thuyền bên trong hết thệ có bảy tổ người tổ thứ nhất khóa trước quán quân hai cái nhị giai chín tầng l ư ợ người hai mươi sáu tuổi kéo g ờ l ặ n g ngày cùng hai mươi lăm tuổi l ị c h thân cao một m chín ba kéo g ờ l ặ n g ngày có được một đôi con mắt màu xanh sẫm người mặc lục sắc cao cổ á o khoác quần dài màu đen nhắm mắt tựa h ầ ngủ say hắn trên thân không có bất kỳ cái gì khí t ư c tại bên cạnh h ắ n lịch thân cao một m tám bảy mặc đồng dạng quần áo thân hình cao lớn tăng thêm mạnh mẽ cơ bắp đối thạch cẩn mà nói như là một cái cự nhân lệch buồn bực n g á n ngẩm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vớt vớt trưởng vào trò chơi cơ tổ thứ hai hai cái nhị giai chín tầng lực nam tử hai mươi ba tuổi trái bất an cùng tắt la hai người là tổ bên trong duy nhất song bào thai thân cao một m tám trên đầu độc rác sâu con mắt màu xanh lam cánh tay dài qua gối lộ da ra ra thịt chính loang lộ màu xám như là cương thi tổ thứ ba nhị giai cựu giai lực người buồn cùng nhị giai tám tầng lực người chợ tác buồn, tên như người, thân cao 1 m 8 2 toàn thân quấn tại một thân áo bào đen bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức nhưng trên thân loại kia bi thương nhàn nhạt cảm giác như có cảm giác chớ tác thân cao 176, t u ổ i tác 17, một t r ư ờ n g ngây thơ mặt em bé tại mặt trời địa phương lại bao dài hai con mắt thuần quần áo màu trắng bên ngoài bọc lấy hình lưới màu đen sợi tơ tổ thứ tư bên trong nhỏ nhất hai người nam gần 13 t u ổ i tùy tâm cùng 15 t u ổ i phấn hồng 13 t u ổ i tùy tâm trong ngực ôm một cái ma thú ma thú tiểu xảo như là con thỏ tinh tế lông tóc dịu dàng ngoan, ngoan cực kỳ tùy tâm một đôi thuần chân con mắt thì tại trên thân mọi người quét tới quét lui nhìn như không có có tâm cơ hắn thực khó tưởng tượng đúng là nhị giai thất giai lực người tại bên cạnh hắn chính là phấn hồng một thân phấn hồng váy n g a n trang trên đầu hai sừng còn ghim hai cái phấn hồng nơ còn bướm phấn mái tóc màu đỏ phấn con mắt màu đỏ duy trì ngoại lệ thì là da thị trắng nón tăng thêm một đôi đáng yêu khuôn mặt tượng tủ kính bên trong bà so búp bê mà nàng thì là nhị giai b á t giai lực người tổ thứ năm đây là thạch gần quen thuộc nhất một tổ nhị giai bốn tầng lực báo cùng nhị giai bảy tầng lực ưng hai mươi bốn tuổi ưng vẫn là quần ngạo ánh mắt k i n h thường khẩu khí cùng tuổi báo vẫn là nhàn nhạt, nhạt giọng điệu tự tại cùng người chung quanh nói chuyện t h ế m tổ sáu nhị giai lực sáu tầng x cùng nhị giai bảy tầng lực ạ xì g ì ạ ba mươi mốt tuổi is như cùng một con màu xanh thàn lặn liền ngay cả mặt đều sinh đầy vẫy màu xanh đồng thời cũng mọc ra thật dài màu xanh cái đôi lục lục ánh mắt phát ra khiếp người q u a n mang ba mươi lăm tuổi ạ xì g ì ạ cường tráng phải như cùng một con hổ trên thân còn có loang lổ h ổ văn lơ đãng cười lên luôn luôn lộ ra một đôi thật dài răng nanh tổ thứ bảy thì là thạch tận cùng hình thiên không có người nào biết đối phương đang suy nghĩ gì nhưng là tất cả mọi người biết cùng một cái tín nhiệm thắng lợi cho dù trận chung kết phân ra một hai ba tên nhưng là mỗi tổ người y nguyên đều là đối thủ thái không thuyền chầm c h ầ m dừng lại tại tinh cầu trên không một khối huyết hồng sắc rừng rậm xuất hiện tại trước mắt mọi người liền ngay cả to như vậy ba viên màu đỏ mặt trời tại cái này bên trong cũng lộ ra như thế ônu h bừng bừng sóng nhiệt một chuyển đến để thạch gần cảm giác phá lệ thoải mái dễ chịu thể nội hoàng kim bị bốc hơi thành khí thể rời rạc tại trong máu thạch gần sớm thành thói quen như thế cảm giác hoặc là nói thể nội dị dạng cảm kích phát hắn đối khát vọng sinh tồn ở trước mặt mọi người xuất hiện trọng tài rõ ràng thanh âm nói lần này sân thi đấu phạm vi vị phương viên hai mươi bên trong rừng rậm tại trong thời gian quy định tổ nào có thể trước hết nhất tìm đến huyết ma thú vương cũng đem nó đánh bại chính là người thắng trợn đơn giản ngữ vừa rơi xuống bảy tổ nhân viên tịch từ thái không thuyền tiến vào tinh cầu bên trên c h ố n g không truyền t ô n g khí lập tức xuất hiện tại rừng rậm các ngõ ngách bên trong tinh cầu quân chính cao ốc tổng bộ phòng họp an chiết la ngồi tại tổng bộ phòng họp trong đại s ả n h nhận lấy thượng tá xeo lệ báo cáo an chiết la nói nói như vậy thứ m ư ơ i ba khỏa huyết ma thu tinh cầu liền là địch nhân chỗ ẩn thân rồi xéo lệ gật đầu nói đúng vậy tại tranh tài trong lúc đó chúng ta đ ố i tám hành tinh cùng chung quanh bốn hành tinh làm toàn diện điều tra đều không có phát hiện bất kỳ vết tích hiện tại xem ra hắn chỉ có khả năng giấu ở thứ mười ba hành tinh bên trên cho nên chúng ta đ ố i vũ trụ thương mẫu tập đoàn mở ra này tinh cầu vũ trụ thương mẫu tập đoàn an chết la nói nghe dường như rất có bối cảnh xéo lệ đáp vâng nghe nói cùng cung bên trong có quan hệ an chết la nga một tiếng nói đừng ảnh hưởng quân bộ kế hoạch liền tốt xéo lệ đáp mời chuẩn tướng các hạ yên tâm việc này đã từ không phải thiên đại nhân hướng vũ trụ thương m ậ u tập đoàn thượng tầng bắt c h u y ệ n qua liệt vào tuyệt mật hành động tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hành động mà lại vũ trụ thương m ậ u tập đoàn vì thế còn cung cấp toàn bộ hành trình theo dõi hệ thống cung cấp quân bộ sử dụng an chết la ánh mắt chớp lên một cái a không phải thiên đại nhân x e o lệ lúc này nói chuẩn tướng đại nhân tranh tài đã bắt đầu an chết la quay đầu phía trước mấy chục mét rộng trên màn hình lớn bắt đầu cho thấy máu tinh cầu màu đỏ bên trên bảy tổ nhân mã xéo lệ chỉ vào bức ảnh một góc nói chuẩn tướng các hạ đây chính là chúng ta phái đi nhân tuyển an chết la trước mắt có chút sáng lên thứ n một mươi ba khoả n n g có chút à k huyết ngạc. 13 h ma thú tinh cầu sở dĩ chưa từng khai phát qua nguyên nhân vẫn chưa hướng mọi người cho thấy nhưng là không giống với cái khác huyết ma thú tinh cầu đồng hồ cùng hình dạng mặt đất tử vong tràn ngập khí tức biểu thị lấy cư trú sinh vật khủng bố huyết mắt thú lấy hút máu sinh tồn to lớn ma thú có được hung tàn bản tính bởi vì linh hồn bị huyết ma vương không chế cho nên thuộc về không có linh hồn sinh vật chỉ cần xuất hiện đối tượng công kích liền sẽ đạo nghĩa không thể trốn bước công kích huyết ma vương huyết ma thú bên trong vương giả thuộc về nóng tính hệ động vật có được cường đại linh hồn năng lực không chế cùng hỏa diễm lực lượng bình thường huyết ma thú vương chỗ ở đều là toàn bộ địa khu nóng nhất địa phương thạch cẩn đánh khai thiên địa nghe nhìn chi lực cùng hình tiên nhanh chóng trước tiến vào dùng cái này tránh đi phổ thông huyết ma thú mặc dù tranh tài quy định không thể mang ngoài định mức nóng cảm năng máy thăm dò nhưng may mắn thạch cẩn với hỏa hệ năng lực cảm ứng một mực tăng lên cho nên hai người càng ngày càng tiếp cận huyết ma thú vương sở tại địa trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm t h ậ n đột nhiên đình chỉ bước chân hình thiên cũng đi theo ngừng lại hai người đồng thời cảm thấy chung quanh dị tướng địch nhân xuất hiện hai người ánh mắt liếc mắt nhìn lẫn nhau truyền lại một ý nghĩ như vậy mặc dù thiên địa nghe nhìn chi công có thể thám tử đến sự tồn tại của đối phương nhưng là cùng mình lực lượng mạnh hoặc là thiện ở hẩn tàng khí tức đối thủ thường thường là thăm dò không đến phương diện này cũng chỉ có thể đủ dựa vào võ giả trực giác huyết hồng sắc trong không khí tràn ngập sắc khí mặt đất mông lung cho thấy một tia trong suất vật dạng t i ế thể không chỉ là mặt đất chẳng biết lúc nào vô số sợi tơ đã dây dưa tại toàn bộ không gian bên trong đem không gian chia cắt thành vô số cái bộ phân mà thạch thần cùng hình thiên bốn phía đã không còn đường lui hình thiên sừng nhọn đối với yêu loại có đặc biệt mẫn cảm năng lực khiến cho hắn rất nhanh phát hiện đối thủ chỗ ẩ n thân cùng thạch thần nhìn nhau về sau hình thiên nhẹ giải thích do nói đây là tia sáng lưới lợi dụng năng lượng ánh sáng ngưng hợp mà thành nếu như dùng hết tử đao trực tiếp chặt ở phía trên ngược lại sẽ bị nó hấp thu năng lượng ánh sáng tạo thành càng lớn lớn sợi tơ đồng thời phá hư quang tử đao hệ thống thạch t h n gật gật đầu phủ phục tiện tay nhặt lên mấy nhánh cây hắn đồng thời cũng phát hiện một cái khác đối thủ chỗ ân thân hai người ánh mắt giao lưu bên trong p hình â n công hoàn thất.、Hình、thiên tay bên trong bắn ra mấy cái máu ngưng cầu máu ngưng cầu tiếp xúc tia sáng lưới nếu như dây điện lấy như lửa nháy mắt nhóm lửa theo hình thiên hét lớn một tiếng quang tử đao c u ố n lên mười mấy đường đao quang cắt nát trước mắt mấy khỏa đại thụ thẳng hướng lấy đại thụ phía sau hờn tàng địch nhân đánh tới đồng thời thạch gần tay một d ư ơ n g trong tay nhánh cây lập tức hóa làm mấy đạo huyết quang sâu thấu phía trước đại thụ nhào nhào hướng phía phía sau cây địch nhân đánh tới đồng thời hai tiếng quát lớn âm thanh hai đạo nhân ảnh xuất hiện phân biệt đón lấy hai người trận chung kết rốt cục bắt đầu song bạc ngầm bên trong mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên màn hình của quyết đấu này mặc dù không phải bên trong mạnh nhất tuyển thủ nhưng là đã có không ít người đem to lớn cược trán đặt ở thạch gần tổ này người trên thân tại máy tính phòng tổng điều khiển bên trong y dịt âm thầm hưng phấn lần này tổng ngạch hết thảy một ba tỷ chỉ là đặt ở thạch gần tổ này bên trên kim ngạch liền đạt tới hai trăm i triệu xem ra sinh vật lòng hiếu kỳ vĩnh viễn là phạm sai lầm căn nguyên y dịt một bên tính toán kim ngạch một vừa nhìn trong rừng rậm bắt đầu diễn trò chơi đối thủ là cùng ạ si dị ạ nhị giai ba tầng lực hình thiên nên tiếp nhị giai sáu tầng lực thằn l ặ n is, linh giai lực người thạch t h ầ n thì đối mặt lão hổ có được nhị giai bảy tầng lực ạ xì g ì ạ một trận quyết đ ấ u tức sẽ triển khai mọi người ánh mắt vì đó tụ tập thạch t h ầ n bình dân những người ủng hộ không khỏi bóp một mồ hôi đối diện thế nhưng là nhị giai bảy tầng lực cao thủ a dù cho đối mặt với chính là linh giai lực người ạ xì g ì ạ y nguyên toàn lực ứng phó v u n g đến cánh tay tăng vọt gấp đôi thân ở không trung hùng hồn khí kình đã hướng xuống đất a n h tới thạch cẩn không cam lòng yếu thế đối thủ khí thế quá thịnh mình sao có thể để hắn đạt được lập tức công tụ cánh tay phải bi bậy thành nội lực hướng phía c h ạ m mặt tới quyển kính đánh tới cự lực chạm vào nhau không trung khí tức manh vì đó cứng lại lại đột nhiên trình hình mâm tròn hướng chung quanh nổ bắn ra ra chung quanh cây cối nao nhau gặp nạn trong chừng trăm trượng mặt phẳng nhao nhau bị cắt ra chỉ một quyển này chung quanh cây cối liền ầm ầm đổ xuống trong lúc nhất thời ánh nắng rối loạn phô thiên cái đ ị a n g à y bốn người quyển kính đao quang trong lúc hỗn loạn triển khai trong lúc nhất thời kính khí bắn ra bụn phía đao khí l o ạ bằng to lớn tiếng ầm ầm không ngưng chuyên đến bá đạo kinh khí tại lẫn nhau xung kích bên trong trở nên vụn vụn vặt, vặt nhưng là dư lực không giảm đợi đến mấy phân loại đuổi mù tiêu tận về sau ở xa các cái hành tinh cái khác người xem rốt cục nhìn thấy rõ ràng c h ẳ n g diện cái này hoàn toàn là đang thay đổi đồng hồ một phòng trong rừng rậm đã sớm bị phá tiêu sạch sẽ trên mặt đất tất cả đều là mười mấy mét sâu dài mấy chục mét to lớn công tuấn liền cả thiên không đều tựa hồ bị cắt thành mấy nửa nửa ngày tầng mây mới một lần nữa tụ hợp tới t h ạ c thần đứng chắc tay lấy bảy thành nội lực đối địch đã khiến cho hắn có không thua tại thực lực của đối thủ a xị dị ạ chậm rãi từ bên hông rút ra quang từ đao mặt sát mặt n g n g trọng vừa rồi đánh nhau đã để hắn cảm giác được lực lượng của đối thủ cách ngoài nửa d ằ m hình thiên trên cánh tay còn chạy xuống máu tươi một đầu thật dài vết thương lưu tại trên cánh tay phải nhưng là khoe miệng của hắn y nguyên mang theo cười bởi vì làm đối thủ bị thương so hắn nặng ít vết thương tại p h ầ n bụng cho dù vừa rồi trong lúc hỗn loạn vận dụng cất dấu c h i ế n giáp nhưng là y nguyên bị đối thủ tấn bánh đao thức tính trước phá ít miệng bên trong phát ra thanh âm tt ê ê phân nhánh lơi ư dài từ khoe miệng lộ ra ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn tới ạ xị dị ạ đột nhiên ngẩng đầu hét lớn một tiếng t h a n mang tại trên mắt thuộc tính máy tham dọ đột nhiên phát ra chi chi thanh âm chỉ thấy phía trên đột nhiên từ ba mươi nghìn điểm lực công kích lên cao đến bốn mươi n g h n điểm lập tức mà đến thì là ạ xì d ì ạ như bạo phong vũ công kích chỉ thấy ạ xì d ì ạ tốc độ đột nhiên tăng nhanh một đạo quang ảnh huyền đến thạch thần trước mặt thạch thần trong lòng giật mình hai tay vội vàng chặt lại còn không tới kịp tụ lực liền bị một q u y ề n đánh vào bên hông bay rớt ra ngoài một chiêu đã thế ạ xì d ì ạ vẫn chưa dừng tay dưới chân bắn ra thân thể giống như một đạo mũi tên nhọn bắn ra quắt lên một tiếng lớn phệ hồn mánh hổ giết quang tử đao trên trôi đao mánh quyển ra một vòng hòa diễm dọc theo thân đao thình thịch xoay tròn trước tiến bảo chuyển tới mũi đao chỗ đột nhiên ngưng hợp thành một điểm sáng đ ỗ n g nhiên nổ bắn ra mấy trăm đạo quang tiễn hướng phía bay rứt ra ngoài thạch thần p h o n g tới quang tiễn lấy điểm vì k h u y ế t tán n g á y mắt che đậy phía trước chỗ có không gian để đối thủ hào không thể tránh thạch thần phần eo trung quyển lại không tổn hao lực lượng thân ở không trung chưa có chỗ dựa đưa lưng về phía ạ xì xì ạ lại như cũ x u ấ t đao lấy t hai m a n g mắt trong tay chi đao hiện ra trên dưới một trăm lưới đao lưới dao bên ngoài cát tà long đế khi âm thầm dung hợp tiến vào năng lượng ánh sáng bên trong vô xong lực lượng đem bay tới quang tiễn nao nhào bắn ra hướng chung quanh vào tới quang tiễn bay v ụ n hướng chung quanh truyền t h ấ u mà đi trong rừng rậm lập tức d i ấ y lên hùng hùng l i ệ t hỏa mặt đất cũng bởi vì quang tiễn bắn b à o phát ra phỏng và l ợ luét vị nói tới thạch thần đánh bay quang tiễn đồng thời ạ x ì g ì ạ y nguyên đi tới thạch thần phía sau quang tử đao b ổ ngang mà đến sức chiến đấu lần nữa lên cao đến bốn mươi n g h n năm n g h n điểm toàn lực ra chiêu thạch thần không d á m thất lễ quang tử đao tiếp h thân mà lên mười thành tà long đế khí tuân ra hai đạo ánh sáng có thể cùng lấy vô so lực lượng khổng lộ tướng đụng vào nhau hình thiên lực b ộ c phát vậy mà xa so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại tại ít đem sức chiến đấu gia tăng đến ba mươi bảy n g h n điểm thời điểm hình thiên vậy mà cũng tuân ra ba mươi bảy n g h n điểm sức chiến đấu đây đối với một cái sức chiến đấu chỉ ở ba mươi mốt n g h n điểm nhị giai bốn tầng lực người đến nói quả thực là không thể nào hiện tượng ít nổi giận gầm lên một tiếng một đem kéo không thể tín nhiệm thuộc tính máy thăm dò hướng dưới mặt đất quăng ra bạo kêu một tiếng vệ hồn lục đ ậ u hướng phía hình thiên chặt g i ế t tới ít đao đột nhiên phát sinh biến hóa trên cánh tay lục sắc như là lan tràn đến thân ao quang tử đao đột nhiên v i ễ thành lục sắc phía trên càng làm ị t mờ v i n ra lục sắc khói nhẹ hướng phía chung quanh bay ra, ra. khí độc hình thiên bận bịu ngừng thở trên tay đao thế lại không giảm chút nào cứng rắn nên tiếp thị đao cùng ạ x ĩ gì ạ chiến đấu bên trong thạch thần trong lòng thất kinh nói như thế dây dưa tiếp huyết ma thú sớm rơi vào nó tay người khác tâm niệm như thế trong tay chi đao ý nguyên có biến hóa thoát thai từ duyên đao gỗ pháp thạch thần đao pháp hóa thành dòng nước nước chảy mây trôi ở giữa hoàn mỹ đao thức làm cho ạ x ĩ gì ạ liên tục bại l u i mà đi nhưng nghe thạch thần hét lớn một tiếng đại thiên vũ trụ quyết thức thứ năm nhật nguyệt hợp bích bỗng nhiên xuất thủ ngày chi quang nguyệt chi minh ngày chỉ dương nguyệt chi nhu vô số cái nhật n g u y ệ t xuất hiện tịch tư ngay cường quang n g u y ệ t chi phản xạ mà hình thành sinh sôi không ngừng chi lực đ a u thế mới ra ạ x ì gì ạ chỉ cảm thấy hoa mắt đợi cho tỉnh táo lại thời điểm trên cổ đã hoành bên trên thạch thần trong tay quang tử đao hình thiên đao vừa tiếp xúc với ít đao lục s ắ c lập tức hướng phía trên đao lan tràn mà trên thân đao lục khí tiếp lấy mánh vừa ẩn đi như hình lưới hướng phía hình thiên trên thân t r ù n g tới nhưng thấy hình thiên thân thể cứng đở m á n h hướng trên mặt đất n g ã xuống ít cơi lớn một tiếng thân đao lục xác tán đi tay phải mạnh hướng phía hình thiên trộ tới chỉ là tay ở giữa không chúng đã không thể lại cử động bởi vì cái hông của hắn bị một cây đào chỉ vào đao chủ nhân không là người khác chính là hình thiên hình thiên là hướng trên mặt đất ngã xuống nhưng là eo nâng cao lại dừng lại tại trong giữa không trung ít một chiêu tính sai cả kinh nói làm sao có thể ta lục độc rõ ràng xâm nhập thân thể của ngươi hình thiên cười không đáp ạ x ì gì ạ cùng ít trên thân đặc biệt phân biệt hệ thống lập tức khởi động hai người bị hấp thu về vũ trụ trong khoang thuyền lấy thất bại người chấm dứt thạch cẩn cùng hình thiên nhìn nhau cười một tiếng kế tiếp theo hướng phía trước bước tiến vào tập trung tại thạch cẩn tổ này bên trên đồ khách nhóm nhao nhao mừng thầm nhìn xem hai người như thế lực bộc phát thực tế là có tiến vào ba hạng đầu khả năng chỉ là phía trước đối thủ chính là càng thêm lợi hại rồi có lẽ đối với đồ khách mà nói đánh cược chính là một loại tâm tình một loại mạo hiểm khiến người tâm tình kích động tại sòng bạc ngầm bên trong lặng lẽ lan tràn bên ngoài sân người xem càng là quần tình chấn động thạch cẩn cùng hình thiên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa chiến thắng đ ị n h nhân bên ngoài sân lại còn có các nữ tử tạo thành đội cổ động viên chỉ vì vệ tinh truyền t ố n g đến thạch cẩn mỉm cười hình tượng kia cương nghị khuôn mặt ánh mắt thâm thúy sóng mũi cao môi hơi mín màu đen tóc dài buộc về sau mang theo một loại mang theo coi thường mà ôn nu mỉm cười quả thực so bất luận cái gì rõ ràng còn có lực sát thương khó trách có người muốn điên cuồng trong lúc nhất thời thạch thần đã từ một cái không biết tên nhân vật trở thành tiêu điểm vị trí vô số ống kính nhắm ngay phía dưới thạch thần phải chăng lại có thể đã được như nguyện an tính sinh hoạt ở cái thế giới này a từng bước một vô ý khiến cho thạch thần đã trở thành lịch sử một bộ phân ghi chép tiến vào dị thiên giới trong sử sách chương tám k h ổ chiến tại ý dịch đạt được công ty nghiên cứu viên trên lý luận được đi ra số liệu về sau không khỏi giật mình cái gì n g chỉ, chỉ là tựa hồ thần kinh quá nhạy cảm hắn luôn cảm thấy có chút bất an đến cùng là là lạ ở chỗ nào hiện tại quả là không nghĩ ra được bất quá là cái hơi đặc biệt điểm linh giai lực người thôi ý dịch dạng này an ủi mình nói tinh cầu quân chính tổng bộ cao ốc bên trong làm linh giai lực người lại tại bảy tổ nhân mã bên trong bắt đầu trận đầu quyết đấu cái này không thể nghi ngờ hấp dẫn phòng học bên trong an chiết la cùng xẻo lệ lực chú ý mặc dù nhị giai lực người quyết đấu cũng không có cái gì lớn không được thân là tứ giai lực người xẻo lệ cũng nhịn không được ngạc như nói có phải là số liệu truyền thâu có sai lầm cái này thạch thận chẳng những là linh giai lực người mà lại trong chiến đấu sức chiến đấu trị số vậy mà một chút cũng không có gia tăng mà lại trong thời gian ngắn như vậy đánh bại nhị giai bảy tầng lực người còn có cái k i a nhị giai ba tầng lực người hình thiên lực buộc phát cũng có chút vượt mức bình thường hơn nữa còn có thể mặt không đổi sắt chống cự thẳn l ằ n nhị giai độc tố an chiết la khỏe miệng tô lại ra một tiếc cười nhìn trên màn ảnh phóng đại hai người nói thạch thần hình thiên mà vào lúc này ưng cùng báo gặp gỡ trái bất an cùng t ắ t la không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ bốn người chém giết lại với nhau tràn ngập sát khí lần nữa triển khai thứ mười ba huyết ma thú tinh cầu rừng rậm phía trước bóng đen là bờn hậu phương nam tử là chợ tác tại thạch t h n cùng hình t i ê n mới được tiến vào không đến một dặm đường gặp buồn cùng chợ tác mà trước lúc này tại rừng rậm một góc khác ương cùng báo đã đánh bại trái bất an cùng tắt la lại là một tổ đánh bại so với mình sức chiến đấu mạnh đối thủ thế là trước mắt còn lại đội ngũ chỉ còn năm tổ kéo gỡ l ạ n g n g à y cùng lệnh buồn cùng chớ tác tùy tâm cùng phấn hồng ương cùng báo thạch cẩn cùng hình thiên kéo gỡ l ạ n g n g à y cùng lệnh tại khổng lồ trong rừng rậm lao vùng một giết chết ma thú đồng thời tìm kiếm lấy huyết ma thú vương chỗ ẩn thân tùy tâm cùng phấn hồng như là hai cái ngon đồng tựa hồ đối với tìm kiếm huyết ma thú vương sự tình một chút cũng không quan tâm thảnh thơi vừa đi vừa nghỉ thạch cẩn cùng hình t i ê n đưa lưng về phía mà đứng thạch thần đối mặt chính là nhị giai chín tầng lực vườn hình thiên đối mặt thì là nhị giai tám tầng lực người t r ợ tác hai người kia vô luận từ khí thế hay là trên trực giác đều không phải vừa rồi nhị giai sáu tầng lực người có thể so nhị giai tám tầng lực người sức chiến đấu là bốn mươi n g h n ba n g h n điểm nhị giai chín tầng lực người sức chiến đấu là bốn mươi bảy n g h n điểm tăng thêm vũ khí cùng lực bộc phát rất dễ dàng liền có thể vượt qua năm mươi n g h n điểm vườn hơi cúi đầu áo bào đen bên trong nhìn không thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì nhưng là trên người hắn loại kêu bi thương khí tức tại vô thanh vô tức ở giữa đã như là sát khí đồng dạng hướng phía thạch t ầ n q u y ề giết tới vô hình đao khí thạch c h n đương nhiên không thể lui bởi vì phía sau hắn là hình thiên cho nên thạch c h n t i n bảo trong tay chi đao giống như lưu tinh nổ bắn r a bi thương sát khí bên trong đột nhiên rót vào vạn trượng nguồn nhiệt hung hãn đao quang thực tế quá khủng bố phản phất muốn tượng thôn phệ hết thể sinh mệnh thôn phệ bi ai sát khí thạch c h n đao khí theo thân thể bắn r a công phá buồn sát khí toàn bộ hướng buồn v ọ t tới t r u n g quanh huyết hồng sắc rừng rậm sớm đã tại đao khí văng khắp nơi bên trong chém vào loang lộ không chịu nổi mà buồn thân thể lại như là cố định trên mặt đất không nhúc nhích đối mặt với cường đại như thế đao khí buồn bi ai c ngay tại đao quang bao phủ lại buồn thời điểm v u ờ n áo bào đen bên trong đột nhiên lộ ra một đạo như nước chạy quang mang đến nước chạy tuân ra bi thương chi khí phản phệ thạch t ầ n đao khí là phệ h ư n lực phệ h ư n lực nói đơn giản chính là dựa vào tự thân yêu khí cường đại hấp thu đối phương lực lượng linh hồn thạch t ầ n tay phải một áp chế cổ tay quang tử đao lập tức nổ bắn ra nhật nguyện tinh quang khỏa khỏa quang cầu tùy theo hướng phía buồn vọt tới b u ồ n vô thanh vô tức tại quang mang bên trong biến mất n h y mắt xuất hiện tại thạch gần sau lưng như nước chạy quang mang như thiểm điện đánh út về phía thạch gần phần l Đao ngay tại quang tử đao muốn tiếp xúc đến cổ một khác này hình thiên trong mắt đột nhiên huyết quang đại phóng thân thể màu xám nháy mắt biến mất thân thể đồng thời hướng phía trước này lên quang tử trên đao quang mang luôn bắn đạo đạo đao khi hướng phía trước chớ tác bay tới chớ tác vi kinh nói khá lắm có thể thoát khỏi ta bốn mắt tỏa thần thuận vừa nói theo chân bắn ra thân thể nghiêng nghiêng hướng lên trên không b a y đi hai tay cũng ra hai chỉ ngưng tại mặt trời bên cạnh hai mắt manh bắn ra từng trùng sáng hướng xuống đất hình thiên vào tới đối mặt với buồn vô thanh vô tức thế công cùng phiêu ảnh như cách thế công thạch thần cũng là tăng nhanh tốc độ hai người như là hai đạo quang ảnh trong rừng rậm quân đấu mỗi một lần chạm vào nhau đều mang ầm ầm tiếng nổ lớn tùy theo mà đến thì là quang bạo chi khí đem chúng quanh đại thụ ngay cả cùng rút lên c h ấ n đến lao địa phương xa mười mấy cái hiệp về sau rừng rậm này một góc sớm đã trở nên hôn loạn không chịu nổi hình thiên cùng chớ tắc hai người cự ly xa làm chiến hình thiên lập đổ rút ngắn cùng nó khoảng cách nhưng là chớ tắt tốc độ cũng là phi thường chi cấp tốc hai mắt bắn ra chùm sáng lực công kích càng là cường đại mà liên tại bốn người đánh nhau thời điểm dừng dậm nơi nào đó lại phát sinh đại sự kéo gỡ lạng ngay cùng lịch đang tìm lấy huyết ma thú vương bóng dáng công phu không phụ lòng người rốt c u ộ c tại phía trước xuất hiện một cái màu đỏ động bên trong bừng bừng nhiệt khí biểu thị lấy so đồng hồ nhiệt độ cao hơn rất nhiều kéo gỡ lạng ngay cùng lịch nhìn nhau cười nói huyết ma thú vương rốt cục tìm được sau ba phút tinh cầu quân chính cao ốc tổng bộ lúc này biểu hiện trên màn ảnh đã không phải là các tổ tranh tài tình huống đổi chim mà đến là từ vệ tinh quay chụp bé nhỏ địa đồ xeo lệ chỉ vào phía trên một cái màu đỏ động nói kéo gỡ lặn ngày cùng lịch chính là tại cái này động bên trong mất đi khí t ứ c an chết la nga một tiếng nói ý của ngươi chính là nói địch nhân liền trốn ở động bên trong rồi xeo lệ gật đầu nói trên lý luận phân tích đúng vậy lấy kéo gỡ lặn ngày cùng lịch biểu hiện tới nói đối phó một con huyết ma thú vương cũng không thành vấn đề đương nhiên trừ phi là giả hoạt yêu lang tộc nhân thừa dịp bất ngờ tiến hành công kích khiến cho hai người dưới sự ứng phó không kịp mất mạng an chết la nói đã như vậy bọn hắn cũng nên hành động đi yêu k h u ể n tàu xéo lệ gật gật đầu mở ra âm thanh tin tức hệ thống nói tùy tâm phấn hồng bắt đầu hành động mục tiêu tọa độ ba trăm bốn mươi bảy năm trăm sáu mươi chín lúc này đang nằm tại mười ba tinh cầu trên đại thụ nhảy dây phấn hồng đối đang cùng phía dưới ma thú chơi đến chính khởi k ì n h tùy tâm nói nên hành động chuyện gì xảy ra rõ ràng tại khán giả trước mắt màn hình điện tử màn bên trên t ù y tâm cùng phấn hồng ngay tại một phương hướng khác đây đương nhiên là thương m ậ u tập đoàn làm mạnh khóe tập đoàn cao tầng sớm đã mệnh lệnh bộ phận kỹ thuật chức dùng lập thể hình ảnh mô phỏng ra hai người hình ảnh cất đặt tại trong hệ thống cho khán giả nhìn thấy hình ảnh liền đã không phải chân chính t ù y tâm cùng phấn hồng thạch thần đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng quang tử đao quang mang nổ bắn ra nhật nguyệt hợp bích mang theo lực lượng kinh người lần nữa bắn về phía b ồ n nhật nguyệt chi quang chiếu dọi đại địa huyết hồng chi khí vì đó sôi trào b u ồ n trên thân kia cố như nước chạy quang mang rốt cục hiện ra nguyên hình một thanh nước nhan sắc kiếm như nước ngự thủy là nước mắt nhan sắc b u ồ n vũ khí nguyên lai liền gọi là bi ai bi ai nước mắt chạy xuống như phiêu linh nước mưa đánh tới cuốn đi hết t h ả bụi bặm cũng cuốn đi nhật nguyệt chi quang thạch đao thế lượt vòng đại thiên vũ trụ quyết thức thứ sáu ngũ tinh liên tiếp tùy theo sử xuất ngũ tinh hợp thể ngũ trọng không đồng lực nói đao khí bay thẳng vườn vườn chiêu thức cũng tùy theo cải biến sức chiến đấu chỉ số mánh lên tới bốn mươi bảy n g h n điểm như ngoái nhìn một cái c h ư ớ c mắt mối tình sâu sắc phệ hồn bi c a n h ư vậy xuất hiện hai cỗ cự lực đột nhiên chạm vào nhau trong chốc lát đại địa vì đó động d u n g thiên địa vì đó gào thét vân lôi c u ộ n cuộn t h ầ y t h ầ n cũng cảm giác đối phương lực lượng chuyển đến nhịn không được hướng về sau bay ngược mà đi đâm vào trên một cây đại thụ tim phổi chấn động khoe miệm phun ra một ngụm màu đến đây chính là bốn mươi bảy n g h n điểm y l ư sao b u ồ n cũng không chịu nổi nhận thạch thần ngũ trọng lực đạo mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô pháp trốn tránh va chạm tại trên một thân cây chỉ là toàn thân hắn màu đen căn bản thấy không rõ lắm hắn bộ dáng thạch thần lần nữa t ế đao mà lên đại thiên vũ trụ quyết thức thứ bảy bảy d i ệ u thiên hạng vườn hai tay dơ kiếm bi ai hàn mang đại tác phệ hồn cồn vườn khúc vườn bi ai cũng không tiếp tục là như vậy yếu đuối mà bi t h ư ờ n g đổi chi mà đến là một loại nghiêm nghị sắc khí hình thiên quang tử đao vung lên trước mắt cây tối lập tức bị chất đứt lập tức một cước đá ra hướng về phương xa chớ tác đánh tới chớ tác hai mắt tụ ánh sáng. một vệ s á n g bắn ra đoạn mục lập tức hóa thành thang cháy chỉ là bay tới không phải một viên đầu gỗ không phải mấy chục cây mà là mấy trăm cây hình thiên điên cùng chặt đứt cây cối toàn lực đem nó tập ra chớ tắc thần sắc vì đó n g ẩ n ngơ hoảng bét hình thiên không gặp đúng vậy hình thiên không gặp hình thiên sớm đã giấu ở bay đi cây cối bên trong đao quang lần nữa lóe lên thời điểm đánh thẳng chớ tắc cái chán mà chớ tắc bốn mắt cũng chính khóa lại hình thiên song bạc ngầm bên trong tiếng người sôi trào không nghĩ tới n h giai lực người cùng nhị giai bốn tầng lực người vậy mà có thể cùng hai cái nhị giai chín tầng lực người đánh đến như thế kịch liệt không ít mua buồn cùng chớ t á t hai người tiền đặt cược người tiếng oán than d ậ y đất hoài nghi có tồn tại hay không gian lận hành vi nhưng là bên ngoài sân người xem cũng không đồng dạng tiếng hoan hô nổi lên bốn phía bình dân thanh n â m cơ hồ vang vọng cả thị mà đi săn giải thi đấu tỷ lệ người xem vậy mà dâng lên đến hai mươi ba phần trăm đây quả thực là trước nay chưa từng có tin tức tốt các lớn ký giả truyền thông cũng tất cả đều tụ tập tại thương m ậ u đại lâu bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy trận chung kết kết quả tin tức lần này vô luận thạch gần cùng hình thiên là thắng hay bại đều tuyệt đối là tiêu điểm trong tiêu điểm trước nay chưa từng có linh giai lực người trước nay chưa từng có đưa tin lo lắng lo lắng chờ muộn thế giới sẽ bị thạch t ậ n cùng hình thiên đầu này ngòi nổi nhóm lửa chỉ là y dịch nhưng không có tâm tình nghe tin tức này bởi vì kéo gỡ lạng ngày cùng lệch tin chết chuyện này đem tại sòng bạc bên trong gây nên ba động hắn đang nghĩ ngợi như thế nào cho những n à y các đại lao bản giải thích trong trận đấu xuất hiện tử vong đây là một cái cự đại sai lầm hắn mơ hồ biết quân bộ cùng thương mẫu ước định nhưng là nội dung cụ thể lại không chút nào biết chỉ là tiếp vào thông chi muốn hắn đem miễn phí cầm trong tay hệ thống cấp cho quân bộ sử dụng mà này là này này. chuyên lúc chẳng có chỗ quan hệ, chuyên viên có phải là vì chuyện nhiên hắn nhiên phải hệ, phải quan đây viên liên viên đến, tưởng đến trong đến vì đột để đột bảy diệu thiên hạ bảy viên to lớn tinh thể tại thạch lần cấu tạo dưới thành hình xoay tròn bên trong kéo theo mười thành tà long đế khí hướng phía buồn đánh tới đồng thời quang tử trên thân đao ngưng hợp lên tà long kiếm khí kình hai kình hợp một quang bạo bên trong càng gia tăng uy lực buồn cuồn g buồn khúc điên cuồn g cuốn lên lấy kiếm khí như dòng lũ sóng lớn sôi t r à m liệt mở ra máu phun miệng lớn hướng bảy viên tinh thể thôn vệ mà đi hào quang trói sáng cơ hồ khiến cho vệ tinh truyền đến bức ảnh chỉ còn lại có một đoàn mạch quang mà bạch quang về sau còn lại chính là thạch t ẩ n cầm đao mà đứng thân đao bừng bừng nhiệt khí c h ậ m chậm, chậm lan g hân ra b u ồ n tại cách hắn ngoài nửa giảm khoảng cách trong tay bi ai đã tàn tạng thạch t ẩ n ý nguyên nhớ được quang bạo trong nháy mắt đó bi ai tàn thoái mảnh vỡ bay ở không trùng tình hình mỹ lệ như vậy thê mỹ e rằng so lại v ề nhìn hình thiên cùng chớ tác ngay tại chớ tác hai mắt ngưng tụ muốn hướng phía hình thiên vọt tới thời điểm hình thiên huyết nhãn đ ỗ n g nhiên buộc phát ra quang mang đến chớ tác chỉ cảm thấy đầu bên trong đột nhiên ngốc trệ một chút q u a n tử đao đã lâm cái chán một tấc không đến theo bên ngoài sân người xem tiếng hoan、hô. v n cùng chớ tắc biến mất ở trong không gian thạch k h n cùng hình thiên vội vàng hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy đi đã lãng phí quá nhiều thời gian huyết ma t h ú vương đến cùng ở đâu tuy tâm cùng phấn hồng đã tới huyết hồng sắc động bên ngoài hơn mười mét cao cửa hàng rộng lớn phải có thể dung hạ được mười mấy người song song lấy đi vào huyết hồng sắc vách đá gập đèn nhiệt tình bừng bừng xem ra đích thật là huyết ma thú xào huyệt tuy tâm ôm bạch bạch tiểu ma thú mở ra sinh vật máy thăm dò nói một trăm mét trong vòng đều không có, có sinh vật khí tức đối mới có thể đem kéo gờ lan ngày cùng l ệ c nhất cử diệt đi nếu như không thêm vào trí tuệ trị số cân nhắc lời nói năng lực trí ít cũng có được tam giai năm tầng trở lên lực lượng phấn hồng tiện tay vuốt vuốt tóc nói yêu lang tộc người từ trước đến nay giàu hạn o liền xem như nhị giai một tầng lực người cũng có khả năng vận ngã mạnh mẽ hơn hắn mấy lần đối thủ đích sắc muốn cẩn thận là hơn tuy tâm ân ân hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng động bên trong đi đến ngay tại hai người mới vừa đi vào động không bao lâu t h ạ c h t h ầ n cùng hình thiên cũng tới đến động bên ngoài t h ạ c h t h ầ n nhìn xem to lớn động đem ánh mắt chuyển hướng hình thiên hai người không chút nào biết kéo gở lạng ngày cùng l ị c đã chết đi tin tức hình thiên kích động gật đầu nói không sai nhất định là cái này bên trong chỉ có máu thú ma vương mới có thể ủng có khổng lồ như thế động nói xong liền muốn hướng bên trong sông thạch thần đưa tay đem hắn cản lại nói cùng các loại tại chúng ta trước đó chỉ sợ đã có người đến qua theo thạch thần ánh mắt hình thiên lập tức ở trên mặt đất phát hiện rất nhiều dấu chân hình thiên vội la lên vậy chúng ta càng hẳn là lập tức đi vào không phải huyết ma thú vương liền bị bọn hắn giết thạch thần vinh t hai lắng nghe nói bên trong một điểm động tính đều không có kỳ quái có người sau l ư n g quả nhiên truyền đến tiếng bước trần đến hai người một cao một thấp một tráng một đầy chính là ương cùng báo cái này hai tổ tràn ngập số mệnh cảm giác đội ngũ rốt c ụ c gặp nhau mà đồng thời tại động chỗ sâu chuyển đến mơ hồ chấn động âm thanh tăng thêm dạ thu thấp buồn bực tiếng gào thét bên trong chiến đấu đã bắt đầu nhưng là bốn người đều không hề động ánh mắt gặp nhau ở giữa chiến đấu ý niệm tại không gian bên trong xoay quanh mà lên hình thiên nhịn không được nói đại ca có nên đi vào hay không bên trong đã khai chiến còn chưa cùng thạch thẩn trả lời ương gầm nhẹ một tiếng nói muốn đi vào trước qua láo tử cửa này b á mở miệng nói đem hắn nhường cho ta thế nào ương sở, không rõ báo vì sao không như thế nào rõ báo vì cánh o vào hình thiên đạo, i thiên tiểu tử, tiếp chiêu đi. trọng thạch gật tử, đẩn, nhưng nguyên nhẹ hình ưng chỉ đầu, là y tay khởi kinh động cùng bão ba động tại không gian nhất loáng trên cánh tay bỗng nhiên phóng x ạ ra mấy trăm đạo huyết quang hướng phía hình thiên đánh tới phệ hồn huyết sát hình thiên cười ha ha quang tử đao từ bên hông rút ra cường quang chất động như thác nước đao thức không sai chút nào hướng trong huyết quang hương bay thẳng mà đi cứng rắn phá tan huyết xác thức báo có chút con người lên thể như là sắc mũi tên chiêu chưa phát xác thức đã động trên mặt đất có như đao khí phá đến trong lúc vô hình sắc cơ thạch t h n đột nhiên q u a y đầu đi trên gương mặt một đạo vết máu xét qua vô hình đao khí không dù cho là vô hình đao khí cũng có thể sinh ra ba động nhưng là báo đao khí thậm chí ngay cả một điểm đao khí đều không có đến tột cùng là cái gì thạch t h n thân hình đột nhiên lướt lên quang tử đao múa ra như g i ả i lụa quan g mang phong t ớ i báo đã t r a không ra đối thủ c h i ê u thức liền cường công đi không cho đối thủ lần nữa cơ hội xuất thủ nghĩ đến cái này bên trong thạch t h n đao đã bổ ra mấy trăm đạo đao khí hướng phía phía trước báo quân rết lái đi lưng truyền đến đau ngắn thạch t h n thân hình lập tức biến chống giống bay vụt ba thức có hơn Đao thạch ế cũng bởi vậy vừa thu l i tại t ạ h thần r c g không ngờ biết báo hiện cái xuất một lúc nào đứng ế n cung thân, hai cái báo vậy mà giống nhau như Cẩn có chút cái lúc. Thạch hai báo vậy mà đ ở trên n h á n h cây hít một hơi thật sâu yêu tộc võ học quỷ dị khó lường đích sắc không phải nhân gian có khả năng địch nhưng là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thạch t h n nhớ tới minh yêu nhị giai lực chủ yếu là khống chế ngũ hành chi lực như thế nói đến lời nói lấy năm hình làm cơ sở đạo thuật phải chăng cũng có thể vận dụng trong đó đâu nghĩ đến cái này bên trong thạch t h n thể nội linh khí đột nhiên vật khởi chuẩn bị sử dụng đạo thuật nào biết không khởi động linh khí còn tốt nhấc lên thăng linh khí thể nội linh khí đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa rời sông lấp biển hướng phía tương đối ít ỏi nội lực dũng mánh lao tới đây chính là thạch cẩn cùng ngày muốn dùng nội lực hấp thu linh khí từ đó sinh ra lực lượng mới phương pháp tại cái vũ trụ này trong không gian lực lượng phương pháp sử dụng đã không giống với ở vào thứ nhất không gian vũ trụ địa cầu thạch cẩn thể nội bộ phân linh lực tại ngày đó cùng nội lực nó kết hợp sau sinh ra quán tính tác dụng cho nên thạch cẩn lúc này vừa khởi động thể nội lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa lồng ngực như là muốn bị nổ tung thạch cẩn kém chút đứng không vững bận đ i ệ tụ thần tại tâm đem tăng lên lên linh khí nhanh tan ra ra mà cái này một cái thất thần phủ đầu thạch thần lần nữa chúng chiêu không dò rõ, rõ địch nhân chiêu thức thạch thần trên cánh tay phải bị cắt ra một đầu thật dài vết thương tới Chương cách chỉ có tốc công, thạch tức cao tốc cuốn Bình dân Anh Hùng sinh ra. Đã đạo thuật không thể nhanh nhất tiến công. thần suy nghĩ khẽ động, thân hình hóa ảnh, nhân thể bản năng hướng phía báo đánh Dân nào dụng, tiến động, quang bản năng quang lên rụng báo dựa ra. sử suy siêu Việt tới. Đã đạo độ độ Đào đất vào tuyệt mặt lập lá làm thạch thần rốt c ụ c phát hiện đối phương chiêu t h ứ chỗ c nhanh đúng vậy báo tốc độ công kích là vô hạn nhanh nhanh đến mức đã siêu việt vô hình im ắng nhưng là lại như thế nào nhanh đụng phải trở ngại vợt liền sẽ phát ra âm thanh thạch thần đao đã cắt tại báo trên thân chỉ là phía trước báo thân thể đột nhiên không còn một đao cắt đi đối phương lại đột nhiên biến mất trong tầm mắt hai cái báo không mười cái báo báo số lượng vậy mà tại không ngừng gia tăng thạch thần chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là báo cái bóng quang tử đao lần nữa có lên đao khi đánh rơi xuống chung quanh đại thụ lá cây thật dây trùng điệp mang theo đao khí hướng dưới mặt đất mười cái báo trục xuống mà lúc này hình thiên cũng c ù n g ứng chiến đấu lại với nhau hai người lực buộc phát nhau nhau dâng lên bay thẳng bốn mươi ngàn điểm lực công kích chung quanh cây cối càng là lọt v à hoàn toàn tính hủy diện xung kích ra ánh sáng hướng chung quanh tầng tầng lớp lớp không ngừng quét tới hai người lướt qua khắp nơi là tàn nhánh đ o à n m ụ c dày bụi tre đ ầ y trời ở giữa bên ngoài sân người xem lập tức bị loại này kịch liệt đánh nhau tràn diện hấp dẫn nín thở tĩnh khí cùng đợi kết quả nhưng là lòng bàn tay bên trong lại là lau một vệ mồ hôi so với bọn hắn càng khẩn trương lại là song bạc ngầm vô luận là tập trung tại phương kia đều cất một viên nặng nề tâm đang nhìn chăm chú mà nhất làm cho ý dịch nhức đầu thì là kéo gỡ lạng ngày cùng lượt chết khiến cho thạch t h n cùng hình t i ê n không thể hoài nghi tiến vào ba hàng đầu hoàn toàn ảnh hưởng lần này tranh tài thu nhập mà trong đó mang tới hậu quả chi nặng nề tuyệt đối là khó mà t i n được ý dịch chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối coi như bốn người chiến đấu phải chính lợi hại thời điểm động bên trong đột n h i ê n tuân ra một tiếng giống to âm thanh lập tức là to lớn sóng nhiệt q u y ra hóa làm từng mảnh nóng kỉnh thẳng đem động bên ngoài mấy trăm cây cự một c u n bay hướng chính toàn tâm ứng chiến bốn người trên thân phóng đi hình thiên c ù n g ứng đứng núi chịu xảo bị đụng vào giữa không trùng ngay cả lật mấy cái lộn mèo mới lảo đảo rơi xuống mặt đất bị loại này va chạm mạnh mẽ lực xô ra mấy n g ụ máu m tới thạch thần cùng báo hơi tốt một chút tuyệt tốc độ nhanh khiến cho hai người như thiểm điện c ấ c động ngay cả dẫm lên bay tới cự một hướng ra ngoài vây bắn tới thật vất vả mới tránh thoát cái này cùng sóng to công kích bốn người còn chưa đứng vững mặt đất chuyển đến mãnh liệt chấn động như là địa chấn động bên trong quần c u ộ n sóng nhiệt lần nữa hướng phía bên ngoài đánh tới cơ hồ một phòng trong cây cối đều bị nhổng sắc tối nát khô cạn lục địa tới động bên trong hai đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên bắn ra lập tức động phía trên bị xô ra một cái lỗ hổng lớn đến một đầu cao mấy chục mét c ự thú phi đạn mà ra rơi trên mặt đất mặt đất lần nữa phát ra run r u dày bay ra hai người là tùy tâm cùng phấn hổng tùy tâm trên thân đã khoác lên có thật dài miếng l ó t vai c h i ế n giáp con kiết như là thọ lớn nhỏ ma thú đã biến lớn thành một con mọc đầy thật dài lân thiến như chó săn lớn nhỏ phát ra bén nhọn t i ế n giống g phấn hổng vũ khí là hai thanh điện con nhỏ nghiêng nghiêng rán hai tay trên thân cũng khoác lên chiến g i p tới như là người đứng vững ma thú to lớn ngẩng đầu gạo thét huyết hồng sắc trên thân thể khỏa khỏa cường châm lông dựng lên hai con to lớn t h u cánh tay lóe ra hảo q u a n g màu đỏ như máu phía trên mỗi cái lân phiến đều lớn như đầu người tia cùng giữ t ậ n ánh mắt chỉ là nhìn xem liền đã toàn thân phát hà lai thạch gần nhịn không được hướng hình thiên vẫn nói đây chính là huyết ma thú vương hình thiên cũng là bị trước mắt quái thú giật mình đắc đạo là huyết ma thú không sai nhưng là dường như lại không phải huyết ma thú vương trước mắt huyết ma thú vương cùng trên tư liệu biểu hiện tựa hồ có rất lớn không giống ư ơ n cùng báo không tự chủ hướng phía thạch gần hai người tới gần mấy bước trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc trước mắt cái này không phải huyết ma thú vương càng làm cho mọi người kinh h á i chính là thuộc tính máy thăm dò bên trong chuyển đến số liệu trước mắt quái thu sức chiến đấu trị số cao tới bảy mươi nghìn điểm tam giai sáu tầng lượt người cái này so với phổ thông huyết ma thú vương đến nói quả thực không phải cùng một cái cấp bậc mà tùy tâm cùng phấn hồng sức chiến đấu cũng lên cao đến năm mươi n g h n năm n g h n điểm tam giai tầng hai lượt người quân chính tổng bộ cao ốc bên trong xéo lệ sắc mặt có chút khó coi hướng phía hình ảnh bên trong thuộc hạ trách hỏi chuyện gì xảy ra bên trong không có người bị tình nghi chạy thế nào ra máu me đẩy đầu ma thú vương an chít la thì là bên cạnh hơi híp mắt lại vừa nói nói đầu này huyết ma thu vương có chút kỳ quái lập tức tiến hành xong toàn số liệu phân tích đồng thời lợi dụng vệ tinh hướng tinh cầu chung quanh phát xạ thăm dò sóng nhất định phải tìm tới người bị tình nghi tung tích x e o lệ cả kinh nói phát xạ thăm dò sóng lời nói có thể sẽ bị người bị tình nghi chỗ thăm dò an chít la trong mắt l ấ m liệt ánh mắt lóe lên nói lập tức chuẩn bị chiến hạm x e o lệ cả kinh nói chuẩn tướng đại nhân người muốn đích thân tiến về an chít la nhìn chằm xéo lệ một chút không có trả lời đứng người lên hướng phía phòng họp đi ra ngoài xéo lệ trong lòng cả kinh nói không tốt hắn một khi tiến về lời nói sự tình liền phiền phước cái này nhưng như thế nào hướng không phải thiên đại nhân bản giao a tại vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tổng bộ cao ốc bên trong ý dịch sắc mặt kinh hoàng đối thuộc hạ mắng làm sao lại xuất hiện loại quái vật này sức chiến đấu cao tới bảy mươi điểm nhanh trà rõ ràng kéo gỡ lặn g n g à y cùng lệch chết đã để mình đủ phiền phước không nghĩ tới bây giờ lại chạy đến một cái quái vật phân l o ạ n tình huống để ý dịch cảm xúc cơ hồ mất k h ô n g chế âm thanh tin tức điện thoại bên trong thì truyền đến thuộc hạ dò hỏi quản lý vậy có phải đình chỉ tiếp sóng ý d ị trách mắng Kế kết k tiếp tiếp theo tiếp sóng. Một bên kết nối phòng h sóng. bên á chuyên q ý hình ảnh điện thoại.、Còn、chưa đem tình huống h điện Còn nói đem c u rõ, chuyên viên đã nhẹ ó i liên lập tức ệ quân quân quân điều xuống xuất Chuyên bọn hắn điều động quân đội về đi. Y dịch trên chán xuống một giọt mồ hôi lạnh nói, cần xuất động quân đội sao? Chuyên viên n bộ, đội một đội để đi. giọt dịch chạy hôi về trì Y mồ sao. rót rượu đỏ thản nhiên nói loại chuyện này hay là giao cho quân bộ xử lý tương đối tốt tranh tài sự t ì n h liền kế tiếp theo đi tin tưởng đột phát tình trạng nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều người xem quả nhiên như chuyên viên suy nghĩ đồng ộ t xuất hiện cao tới huyết thú thú mắt, tỷ thẳng toàn tiết tỷ nhiên hiện cùng vương dẫn người ánh người hoàn những người ném hấp khác điểm loại quái xem xem xa xa. lệ lệ cao mục ma bay đem đ vô số thời quân bộ tại vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tỉnh h cầu dưới từ x e o lệ tự mình dẫn đầu cảnh bị bộ ba nghìn người cưỡi quân dụng thái không chiến hạm tiến về thứ m ộ ư ơ i ba huyết ma thú tinh cầu mà x e o lệ tự thân xuất mã nguyên nhân chỉ có một cái an chết la vừa nghĩ tới không phải thiên đại nhân mệnh lệnh cùng an chết la cao thâm mặt chắc ánh mắt xéo lệ liền một thân mồ hôi lạnh không phải thiên đại nhân mệnh lệnh là không thể chống lại người bị tình nghi tuyệt không thể rơi vào tu la nam phương tướng quân trong tay an chết la mệnh lệnh cũng là không thể chống lại tu la tướng quân đối luyến thiên đạo có nửa trực tiếp quyền thống trị tăng thêm địa vị c à n g tại không phải thiên tri bên trên mình cũng là nó gián tiếp thuộc hạng chuyện này đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt xẹo lệ trong lòng một trận đầy dối không phải thiên đại nhân cùng tu la tướng quân ở giữa mâu thuẫn hắn là đã sớm biết nhưng là cái này người bị tình nghi đến tột cùng có cái gì tầm quan trọng đâu một tháng trước hắn liền tiếp vào tìm kiếm người bị tình nghi mệnh lệnh phạm nhân tư liệu định là tuyệt mật ít hít h í cấp bậc là hắn toàn quân đến nay nhìn thấy tuyệt mật trong hồ sơ cao nhất cấp một cơ hồ có thể tương đương với quốc gia thủ lĩnh cấp bậc mà tư liệu bên trong chỉ có người bị tình nghi một tấm hình một bộ mỹ lệ tuyệt luân nữ nhân khuôn mặt tại đỏ t r ó i tóc dài c h e lấp lại lộ ra một con tràn đầy sức hấp dẫn con mắt màu tím hơi mỏng mà gợi cảm bờ môi vô một có thể bắt bẻ dung nhan quả thực là thế gian mưu vợt ngọc điêu mỹ nhân mà nhất làm cho người hấp dẫn lại là loại kia khí tức thần bí nhịn không được muốn hỏi một chút nàng đến cùng là ai tại ảnh chụp phía dưới viết ba chữ to yêu lăng tộc hồ sơ sau phụ thuộc người bị tình nghi là từ không phải thiên chủ tinh bình nguyên tinh cầu trốn đi một mực hướng phương nam đào vong vô cùng có khả năng thân ở liệp thú tinh hệ bên trong tăng thêm tại máu thú tinh cầu bảy phụ cận phát hiện vứt bỏ thái không thuyền nhưng thấy đối phương đã tiến vào tinh hệ bên trong trong vòng một tháng nghiêm mật lục soát bên trong mục tiêu rốt cục k hóa chặt tại thứ mười ba khỏa huyết ma t h ú tinh cầu bên trên tại quân bộ chỉ thị dưới từ chính phủ ra mặt mở ra tinh cầu vì không đánh cỏ động rán lợi dụng cả nước đều biết đi săn giải thi đấu vì ủng hộ âm thầm đối thứ mười ba khỏa huyết ma thu tinh cầu tiến hành tìm kiếm ngay h thế hồ xinh như nhân ư tuyệt mật hồ sơ, xinh đẹp như vậy nhân vật, t vậy sơ, n đẹp ở r o đó đến đi cùng ẩn giấu đi cái chứ. gì dấu bí mật m Xeo lệ n tình nặng nghề, đi đến suốt đời gian nan nhất một lần chiến n g theo tâm suốt một đi đời đấu. a tại quân đội mở hướng tinh cầu thời điểm tinh cầu bên trên đã bắt đầu một trận chiến đấu kịch liệt đối mặt với bảy mươi điểm sức chiến đấu kẻ địch cường hãn cho dù là giá thú cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường càng không có bất kỳ người nào có thể độc lập đem nó tiêu diệt tuy tâm phấn hồng thành ẩ n hình thiên báo ưng cộng đồng đối địch tuy tâm k h á quát một tiếng tay phải xuề năm ngón tay bên người ma thú hóa làm một đoàn hồng quang hướng phía ma thú to lớn lưng p h ó n g đi phấn hồng hai tay một hực dương mấy ngàn đạo quang điểm tập ra tại không trung đột nhiên tụ tập thành một đạo cự đại trùm sáng tiễn lại tăng vọt gấp mười hướng ma thú đầu lâu vào tới thay t ầ n hét lớn một tiếng đại thiên vũ trụ quyết một thức sau cùng bảy rượu thiên hạ thiểm điện xuất thủ bảy đại hành tinh mang theo áp lực nặng nề hướng phía ma thú đỉnh đầu bao phủ tới hình thiên thân hình như điện lưới đao như giống như dải lụa quang tử đao tụ hợp to lớn quang năng hướng phía cự thú phần bụng chạy tới báo thân thể hơi cong so vô hình đao khí càng thêm vô hình đa phía trước kinh hiển tiếng xe gió mặt đất bị cắt ra một đạo cự đại câu nấn thẳng hướng mê mọi thú hai chân chém tới thân ứ n g thể mãnh liệt bắn huyết quang hóa làm tơ máu từng chiếc hướng phía ma thú cuốn đi đ ầ y trời lưới tơ xoay tròn mà mục đích ném bắn ra mọi người sức chiến đấu điên cuồng dâng lên nhu cầu phát huy lực lượng mạnh nhất nhất cử tiêu diệt trước mắt ma thú bào t á p kinh khí các vọn vô hạn lực lượng bộc phát siêu việt mọi người cực hạn bên trong cực hạn toàn lực đối địch chỉ là bảy mươi nghìn sức chiến đấu là tiếp theo ma thú lực phòng ngự vậy mà đạt tới tám mươi ngàn tiếp cận tam giai chín tầng lực cảnh giới đối mặt với mọi người toàn lực tiến công ma thú hí còn một tiếng hai tay vung mạnh to lớn thân thể lay động trong miệng bạo xuất một cái hỏa cầu thật lớn mọi người đao khí kỉnh khí còn chưa tiếp cận nó lập tức bị đánh tàn tới đối mặt với đến đây h ỏ a cầu mọi người nhao nhao vọt người tránh qua hỏa cầu thật lớn nhưng thấy ưng hét lớn một tiếng vệ hồn huyết sát thức thân thể đột nhiên tăng vọt lúc đầu đã đủ thân thể to lớn trở nên càng thêm to lớn trên thân càng là phát ra thành ngàn hàng vạn cây tơ máu hướng phía ma thú quấn đi tơ máu viễn thành câu hồn sợi tơ liền ngay cả không khí cũng bị bỏng đến từ tư thanh vang tận dụng thời cơ mọi người vội vàng phát ra tất sắc kỹ thạch thần quang tử đao tụ hợp thể bên trong bàn khí to như vậy bàn khí bắn ra đánh trúng ma thú đầu ma thú linh hồn lọt vào công kích phản công vì đó dừng một chút tuy tâm hét lớn một tiếng hai tay cùng lật chỉ huy tiểu ma thú thật nhanh gần sát ma thú trên thân há một hướng phía chỗ cổ t ắ p tới chỉ là còn chưa cùng c ắ n lên ma thú trên thân lông tóc đột nhiên bắn ra tiểu ma thú bức tránh không đội bị vừa châm bắn t r ú n g phi đạn ra thật xa gặp lại ma thú tay phải v u mạnh vậy mà đem tơ máu nắm trong tay đột nhiên kéo một cái đem ưng ném ra ngoài thật xa thật xa báo giận dữ nói phệ hồn báo tóc giết chống r i n g bên trong đột nhiên xuất hiện vô số cải báo chen chúc hướng phía ma thú đánh tới đao khí mạng thiên phi vũ phấn hồng đao khí cũng hướng cực hạn lực lượng bước tiến vào lưới đao mánh chuyển đao đao chém trúng ma thú chỉ là ma thú lực phòng ngự thực tế quá cao mọi người bốn mươi ngàn năm mươi ngàn lực công kích tựa hồ căn bản không có tác dụng lần nữa bị ma thú bay bắn trở về đối mặt với ma thú lực l ư ợ n g khổng lồ cùng thỉnh thoảng bắn ra lông tóc hình thiên trên thân đã là vết thương chấm trên cánh tay phải tức thì bị một cọng lông tóc xuyên qua, máu tươi chảy hình thiên cắn răng đem lông tóc từ cánh tay bên trong lấy r a cả giận khoái thú này thực tế quá mạnh có biện pháp nào có thể giết hắn phấn hồng một biên chỉ huy lấy c ự đao một bên cao giọng trả lời nếu là có thể mở ra một cái vết thương chúng ta liên hợp lợi dụng máu ngưng lực hút ra máu của nó liền nhất định không có vấn đề mọi người nhao nhao gật đầu chỉ là như thế nào mới có thể đủ đánh vỡ hắn một lỗ hồng đâu nếu quả thật có khả năng như vậy tính như vậy chỉ có một người có thể làm được thạch thận trong lòng hiện lên một vật thương long tiễn ngàn năm ma binh thương long tiễn mình chưa hề sử dụng qua thương l o n g tiễn phải chăng có thể xuyên tấu h ma thú thân thể đâu thạch cẩn trầm giọng nói ta đến mọi người cùng nhau xứng sở trong đánh nhau vô ý thức hướng phía thạch cẩn nhìn lại nhưng gặp hắn hai mắt tụ thần long trương phượng tư trong lúc vô hình khí thế lại để người có loại muốn thần phục cảm giác mười thành tà long đế khí xâm nhập quang tử kiếm tại thạch cẩn cường đại ý niệm dưới quang tử kiếm trong tay chậm rãi h ố lượng huyễn thành quang cung t h ạ c h trong tay phải thì chậm rãi ngưng ra một đoàn to lớn hảo quang màu đỏ như máu nhưng nghe long â m nổi lên thạch cẩn thể nội tất cả năng lượng hóa thành một đ tiếng thét chấn động đến mọi người hướng chung quanh bức tán mà đi nhao nhao lui lại ở giữa ma thú cũng có cảm giác cánh tay phải tụ lực hướng phía thương long quanh tới thạch thần thương long t u ô n ra tự thân lập tức trở nên mọi mệnh không chịu nổi thể nội lực lượng cơ hồ hao hết nhưng nghe sấm sét giữa trời quang vang lên ma thú giận tê một tiếng thương long lướt qua máu tươi báo tố bay một cái nắm đấm lớn cửa hàng xuất hiện tại ma thú trên cánh tay phải báo hô lớn ra chiêu năm người nhao nhao tụ hợp máu ngưng lực dội ra mười ngón hướng phía ma thú chỉ đi tại máu ngưng lực dưới huyết dịch không tự chủ được hướng ra ngoài báo tố bay to lớn ma thú huyết dịch càng lại như vậy như là suối phun phun ra tại không trung ngưng ra một cái dị thường to lớn huyết dịch cầu tới huyết dịch sói mòn khiến cho ma thú càng thêm côn bạo hai tay c u ồ n g vung mạnh ở giữa mặt đất bị h o à n h ra vô số cái hố to đến vết rách to lớn không ngừng sinh ra mọi người không ngừng bị quyển tình q u é t chúng không ngừng thổ huyết bên trong lại tụ hợp máu ngưng lực c u ầ n hút ma thú chi huyết đợi cho ma thú lung lay sắp đổ thời điểm ma thú nơi ở ba bên trong phạm vi bên trong đã thành một cái cự đại bồn địa b ề sâu chừng trăm mét mà ma thú cũng ẩm vang một thân đổ vào trong hố cho dù mọi người còn hút nó máu cũng bất quá hấp thu nó một m à t h ô i mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra ương sài bước đi đến thạch thần trước mặt vỗ bờ vai của hắn nói hảo t i ể u tử lão tử coi thường ngươi báo khó được lộ ra vẻ mỉm cười nói được hình thiên càng làm ừ n g lớn nói đại ca lợi hại như vậy bình khí têu cái gì thạch thần cười phun ra hai chữ thương long ngoài cửa sổ truyền đến bên ngoài sân người xem nhiệt liệt tiếng hô cả cái tinh hệ cơ hồ sôi trào lên ý dịt cơ hồ là tê liệt ngã xuống đang ghế ngồi bên trên không thể tin được sự thật trước mắt thạch thần lại có năng lực q u n h phá bảy mươi nghìn sức chiến đấu ma tú cái này linh giai lực người đến tột cùng là ai a chính hắn một tay sáng tạo ra một cái bình dân anh hùng trả ra đại giới lại là vận mệnh của mình y dịt đã không dám nghĩ tiếp nữa bất lực lại đi giải thích cái gì chính trước khi đến tinh cầu vũ trụ hạng bên trên cũng đồng thời tiếp thụ lấy bức ảnh xéo lệ cả kinh nói làm sao có thể một cái linh giai lực người lại có thể hoành phá tám mươi n g h n điểm lực phòng ngự kia ha không đại biểu hắn binh khí lực công kích là tại tám mươi n g h n điểm trở lên tám mươi n g h n điểm trở lên đó chính là tam giai chín tầng lực người cùng giai binh khí a hối hồ tam giai binh khí chỉ có thể từ tam giai lực người sử dụng không phải sẽ tạo thành phản vệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra a n chitla không có có tâm tư nghe xéo lê lại nhải trầm giọng nói tốc độ cao nhất trước tiến vào đúng vậy tốc độ cao nhất trước tiến vào tranh tài kết thúc về sau cả cái hành tinh liền hoàn toàn ở mình k h ô n g chế phía dưới coi như đem cái tinh cầu này nổ cũng nhất định phải đem người bị tình nghi tìm ra bởi vì đây là tu la đại nhân mệnh lệnh xéo lê lệ chấn động trong lòng chuyện cho tới bây giờ t r a n h cũng không thể tránh chỉ hy vọng người bị tình nghi không tại tinh cầu phía trên lúc này thương mẫu công ty toàn bộ t h í c vào chuyên viên thông chi đi trước ý dịp nặng n g nói chuyên viên các h ạ ta chuyên viên thanh â m bên trong mang theo chút khinh thường nói lần này tướng lệnh tập đoàn t ổ n thất bảy trăm triệu ngươi còn có cái gì tốt giải thích y dít lắp bắp nói thuộc hạ còn có bổ cứu phương án chuyên viên nhàn nhạt giọng điệu truyền đến nói nói y dít trong mắt trùng điệp nói đem thái không thuyền dẫn bạo sau đó tìm ra lý do chuyên viên ngắt lời đánh gây hăn nói chuyện nói thử ngươi dạng này chỉ có thể gây nên khách hàng bất mãn phải biết khách hàng chính là chúng ta thượng đế như thế ván đã đóng thuyền ngươi đi xuống đi y dít mồ hôi đ ồ n địa toàn thân rung động động một cái không đúng hướng về sau tối lui trong lòng biết cả đời này thương nghiệp tiếp sống chấp nhận này kết thúc một loại mặt sắp tử vong bi ai bao phủ ở trong lòng phía trên thật lâu không thể rời đi gian phòng bên trong bởi vì y thịt rời khỏi dần dần lâm vào một mảnh trong yên lặng chuyên viên chậm rãi đứng người lên nhìn xem màn hình điện tử màn bên trên phóng đại dừng lại thạch gần bức ảnh lộ ra mỉm cười đến d ơ cao lên chảy đến rượu cười nói thạch gần từ trên người ngươi tổn thất bảy trăm triệu hồng nhan đem gấp đội từ trên người, người kiếm về hồng nhan một ngụ đem rượu uống cạn nhìn chăm chú trước mắt bức ảnh cũng không tiếp tục ngữ c h ư ơ n mười tiến vệ bình nguyên tinh thái không thuyền nội bộ tại trở về tinh cầu trên đường thạch t h ầ n nghe thầy ưng cùng báo nói đến một chút phi thuyền liền sẽ có thật nhiều ký giả truyền thông trên chúc tới thạch t h ầ n cùng hình thiên lập tức sẽ trở thành trong vũ trụ các tạp chí lớn tuần san tin tức sủng nhi sự t ì n h thạch t h ầ n không những một điểm cao hứng đều không có ngược lại trong mi tâm hiện lên một tia ngưng trọng như thế gây nên thế nhân chú ý đối với mình đến nói cũng không phải là một chuyện tốt trọng yếu nhất chính là thân phận của mình là giả nếu như bị đào móc ra chân tướng của sự thật thạch thẩn cùng hình thiên nhìn nhau kỳ quái là hình thiên lại cũng là cùng một cái ý niệm trong đầu phải tránh đi phóng viên ưng cùng báo cùng hai người đã có tương đương ăn ý thấy hai người sắc mặt sinh khó vẫn chưa hỏi nhiều chỉ là nói cho hai người tạm thời đ ừ n g ra cửa khoang từ hai người đi trước dẫn ra phóng viên lực chú ý sau đó hai người lại ngồi mấy từ sau cửa khoang thoát đi tại phi thuyền bay đến nửa đường thời điểm mọi người từ khoang thuyền cửa sổ nhìn xem bên ngoài bay thì mà qua chiến hạm lúc báo trầm giọng nói là quân bộ chiến hạm ưng nói dường như là trên đường đi thứ mười ba huyết ma thú tinh cầu có phải hay không là bởi vì vừa rồi quái thú kia sự tình báo nhẹ gật đầu hai người trong giọng nói ẩn ẩn đối quân bộ không có cảm tình gì cảm giác tại đem muốn đến tinh cầu thời điểm báo hỏi các ngươi đi lần này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt rồi thạch thần cười nói ngày khác h ư u duyên nhất định gặp nhau báo phục nói ngày khác h ư u duyên khá lắm h ư u duyên một tay nắm chặt thạch thần tay hai người ánh mắt bên trong xuyên thấu qua anh hùng tiếc anh hùng cảm giác báo nói ngươi nhưng phải nhớ kỹ chúng ta cầm còn không có đánh xong thạch thần gật gật đầu nói tùy thời phục bồi ưng hai chân vệnh tại cao cao nhàm chán đôi hình tiên nói uy chúng ta cũng có trận cầm không có đánh xong ngươi có muốn hay không trước nhận vua hình thiên trừng ứng một chút muốn hay không đánh một trận thử một chút nhìn thấy hai người đấu võ mồm thạch thần cùng báo lại nhịn không được bật cười phi thuyền rất nhanh tiến vào tinh cầu tầng khí quyển c h ậ m chậm đáp xuống vũ trụ thương m ậ u tập đoàn sở thuộc vũ trụ cảng bên trong quả nhiên như báo cùng ngưng hai người nói vũ trụ cảng bên trong đã chật ních các phương diện phóng viên báo cùng ngưng ra khoan thuyền thì cùng hết thể mọi người vung cái gì thiên đại hoang thạch thần cùng hình trời đã từ vũ trụ thương m ậ u tập đoàn chuyên cơ tiếp hướng t ổ à n bộ mà báo ương cùng tùy tâm phấn hồng thì phải vì tranh đoạn thứ hai lại tiến hành một lần quyết đấu lời nói này ra mọi người không có chút nào hoài nghi bởi vì thạch thần cùng hình thiên hai cái như thế không nổi danh người đối mặt với như thế có thể thanh danh lớn nóng nảy thời điểm không có người nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại lựa chọn trốn tránh thế là chúng phóng viên theo báo cùng ứng phỏng vấn về sau lúc này mới vội vàng tiến về thương m ậ u tập đoàn tổng bộ chặn đường thạch thần cùng hình thiên thạch thần cùng hình thiên thấy các phóng viên đều đi về sau lúc này mới thở dài một hơi từ trong khoang thuyền xuống tới vừa hạ xuống địa một tiếng thanh âm ngọt ngào liền vang lên chúc mừng hai vị thu hoạch được thứ nhất thạch t ầ n quay đầu nhìn lại nữ tử này không thể quen thuộc hơn được lăng nhã hinh cái kia cực giống la nguyện nữ tử hình thiên thì mở to hai mắt nhìn nữ tử này ngày thường thực tế thật xinh đẹp bất quá lấy cùi trỏ đụng đụng thạch thần nói đại ca người biết thạch thần từ chối cho ý kiến chỉ là nhưng trong lòng tồn tại một nỗi n g h i hoặc nàng tại sao không có cùng cái khác phóng viên cùng đi đâu lăng nhã hinh cười nói hai vị hiện tại nhưng là nhân vật công chúng vừa đi ra khỏi cái này sân bay lập tức sẽ bị vây lên nếu như muốn rời đi tinh cầu không bằng để ta dựng các ngươi một ngồi đi nói xong chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một chiếc tư nhân thái không thuyền lăng nhã hinh tựa hồ cực kỳ thông minh chỉ một cái một không không lời này đ o á sức hấp dẫn thực tế có chút lớn có được đặc quyền giai cấp đích sắc có thể không thông qua vũ trụ lâm kiểm không cần mua phiếu trực tiếp ra khơi mà bởi vậy có thể thấy được lăng nhã hinh cái này tình tế tuần san phóng viên bối cảnh có chút không đơn giản thạch thần có chút cả kinh nói rượu đỏ là ngươi tạo lăng nhã hinh mỉm cười lộ ra hai cái lún đồng tiền hình thiên hướng thạch thần đụng đụng nói đại ca muốn hay không đi thạch thần nhìn một chút lăng nhã hinh b a y đầu nhìn về hình thiên nhẹ gật đầu triển mi cười nói thịnh tình không thể chối tử từ chối thì bất kính lăng nhã hinh cười cười đến rất vui vẻ rốt cục có cùng thạch thần c h u n g đụng cơ hội mục tiêu huyến thiên đạo chủ tinh bình nguyên tinh cầu mặc dù cỡ nhỏ thái không thuyền không thể tiến hành không gian khiêu d ư ợ n nhưng là tư nhân trên phi thuyền học gia tốc nhiên liệu khí khiến cho đi thuyền thời gian rút ngắn đến gần năm ngày tại ba người cùng một chỗ tiến về bình nguyên tinh cầu thời điểm quân bộ đã đối thứ m ộ ư ơ i ba khỏa huyết ma thu tinh cầu tiến hành toàn diện q u é t hình thậm chí đối cả cái hành tinh nội bộ cấu tạo đều tiến hành sinh vật phân tích kết quả cho ra kết luận quả nhiên như là suy đoán đồng dạng tại dưới mặt đất động bên trong quả nhiên phát hiện động vật lông tóc mảnh ma mềm dẻo đặc tính chính là yêu lang tộc chỗ tổng cộng có lông tóc nhưng là đối cả cái hành tinh tiến hành toàn diện lục soát vẫn không có phát hiện yêu lang tộc tung tích nói cách khác yêu lang tộc đã rời đi cái tinh cầu này không có thái không t u y ề n nàng đến tột cùng lạc như thế nào rời đi tại chưa có kết quả tình hung g ớ i an chết la chỉ huy giới thái không thi thể bị đ lệnh bảo thuyền a a nội bộ huyện thiên đạo không phải trời đạo minh tôn phủ đệ chỗ khắp cả đế quốc cương vực nam bộ ở vào cách quốc cảnh cách đó không xa bình nguyên tinh cầu bên trên mục đích chủ yếu chẳng những là vì phòng ngừa quần bạo đế quốc còn có một cái trọng yếu mục đích thì là vì đề phòng ngày càng cường đại vũ trụ hải cước địa ngục vũ trụ hải cước là gần trăm năm nay mới xuất hiện danh tử trăm năm trước tám đại đế quốc ở vào chiến loạn thời điểm thần vũ đế nước cùng ma pháp tôn giáo g đất là tranh đoạt biên giới phát sinh nổi tiếng cả sập tờ kỳ tinh vực chi chiến ma pháp tôn giáo g liên tục bại lui thần vũ đế nước một hơi chiếm lĩnh thứ ba ngàn cái tinh hệ cương thổ đồng thời phương bắc sinh hóa đế quốc ỉ lại cơ gia tập chiếm lĩnh ma pháp tôn giáo bắc giới ba mươi trọng yếu tinh hệ chỉ là về sau vốn cùng thần vũ đế nước đạt thành hiệp nghị cổ thú liên hiệp quốc dồn bỏ hiệp nghị thừa dịp nó toàn lực đối phó ma pháp tôn giáo g địa chi lúc tập kết binh lực chiếm lĩnh nó nam bộ ba trăm cái tinh hệ lúc này mới khiến cho thần vũ đế nước triệt binh đánh trả ma pháp tôn giáo g cũng bởi vậy đạt được thở dốc có sức mạnh đối phó sinh hóa đế quốc thần vũ đế nước thì cùng cổ thú liên hiệp quốc kết xuống này thâm cựu đại hận lúc này vũ trụ đ ô n g bộ thiên vực thần quốc cùng minh quốc tiên cảnh triển khai y ê n g ngờ tinh vực chi chiến trận chiến này song phương đại thương nguyên khí từ ma tiến vào đối nghịch giai đoạn thừa dịp thiên vực thần quốc kiệt lực thời điểm nó tây bộ dị năng đế quốc chủ động tiến công tại đ ạ t lý tư tinh hệ trong c h i ế n l ĩ n h dịch lực lượng mới xuất hiện từ đó bắt đầu đi đến trở thành tám đại đế quốc một trong cường đại con đường lại về sau dị năng đế quốc lại cùng nó nam bộ c u ầ n b ả o đế quốc tây bộ cổ thú liên hiệp quốc ở giữa phát sinh hoạt động tấp nập chiến tranh tam phương cũng là ký kết tạm thời hiệp nghị đình chiến mặc dù như thế nhưng là vẫn tại biên cảnh chữ hàng đại binh từ đây toàn bộ vũ trụ tiến vào tương đối an bình thời đại chính là ở thời điểm này mặt khác hai cái thế lực bắt đầu phát triển thứ một thế lực chính là ba đại vũ trụ tập đoàn hải tặc ở vào tây bộ thần vũ đế nước bắc bộ ma pháp tông giáo địa nam bộ dị năng đế quốc cùng đông bộ thiên vực thần quốc ở giữa quật khởi thượng võ cảnh tại nhất phương bắc sinh hóa đế quốc cùng nó nam bộ thần vũ đế nước phụ cận quật khởi thánh long kỵ sĩ quân tại vũ trụ nam bộ minh quốc tiên cảnh cùng quần bạo đế quốc bên trong đản sinh địa ngục xếp hạng thứ ba thượng võ cảnh lấy rất nhỏ d ư ợ u quan hệ bồi hồi tại tứ đại đế quốc ở giữa nó thủ lĩnh cây mơ tuyết chẳng những là trong truyền thuyết tuyệt sắc mỹ nữ càng là một loại mười điểm có chiến lược thủ đoạn nữ công nhân tại sự thống trị của nàng dưới thượng võ cảnh phi tốc phát triển nhưng lại để tứ đại đế quốc bất lực tiêu diệt xếp hạng thứ nhì thánh long kỵ sĩ quân lấy bưu m ổ hôi c h ứ a danh nó thủ lĩnh thiên lý giang sơn chính là là năm đó tại sinh hóa đế quốc bốn thế lực lớn tranh quyền bên trong bị xa lánh ra nổi tiếng tướng lĩnh về sau trong cơn tức giận xuất lĩnh thân quân rời đi sinh hóa đế quốc tại thần vũ đế nước ngầm thừa nhận ở dưới thành lập thánh long kỵ sĩ quân xếp hạng thứ nhất địa ngục nó thủ lĩnh t á m mặt diêm vương dẫn theo mười hai địa ngục sứ giả lấy nó xuất sắc đảm lược cùng mưu xem đánh bại quần bạo đế quốc hơn một trăm lần tiến công tại minh quốc tiên cảnh ngầm thừa nhận dưới thành lập chính quyền cỗ thứ hai thế lực chính là khu tự trị lực lượng hòa bình thế lực khiến cho chúng đế quốc có thông thương tất yếu không ít lân cận giới tinh hệ bắt đầu từ đế quốc ở giữa lẫn nhau phái quan viên quản lý về sau quan viên thế lực càng ngày càng cường đại ở một mức độ nào đó thoát khỏi đế quốc k h ô n g chế nổi danh nhất khu tự trị chính là ma pháp tôn giáo g cùng thiên vực thần quốc ở giữa thần hóa thần hóa lanh chúa giào ở mỹ vốn là tấp nập hoạt động tại hai cái đế quốc ở giữa mậu dịch thương nhân đạt được hai cái đế quốc tán thành trở thành khu tự trị lanh chúa dựa vào xuất sắc đầu ó c buôn bán cùng thủ đoạn chính trị tốn hao vô số tiền tài cùng bốn thời gian mười năm tuổi chừng tám mươi tuổi dần n g h ị đã được như nguyện đạt được thần hóa tinh hệ hoàn toàn quyền thống trị bởi vì địa ngục lực lượng cương đại địa ngục nhất tộc cũng là ma tộc một mạch nhưng là kế thừa lực lượng thuộc về tà ác nhất bộ phần có được tà ác chi nguyên hành vi lực tà thuật lực cho dù minh quốc tiên cảnh trên biên cảnh đứng hàng trọng binh nhưng là địa ngục đám h ả i tặc y nguyên đối nó xung quanh tinh hệ tiến hành quấy dối cùng cướp đoạt về sau huyến thiên đạo không phải trời đạt được thái cổ tiên hoàng cho phép đem tổng bộ di chuyển đến tới gần biên cảnh bình nguyên tinh cầu phương diện này khiến cho có thể hữu hiệu phòng ngừa địa ngục lực lượng q ấ y dối nhưng là một phương diện khác cũng khiến cho không phải trời thiếu quốc gia trói buộc tu lan nam phương tướng quân tự nhiên không nghĩ để nó qua phân cường đại mà làm mình đánh mất đối nỗ lực k h ô n g chế thế là huyến thiên đạo cùng tu lan nam phương tướng quân mâu thuẫn liền từ này kết xuống đồng thời càng kết càng sâu thái không thuyền nội bộ gần trăm mét dài hai tầng lầu cao tư nhân thái không thuyền quả thực là xa hoa lại xa xỉ bên trong vật dụng cái gì cần có đều có mà lại đều là cao cấp nhất vật dụng t h ạ c thẩn cùng hình thiên ở bên trong đáp ứng k ô n g xuể hình thiên đã từng hỏi lăng nhã hinh làm sao lại có như thế xa hoa tư nhân thái không thuyền lúc lăng nhã hinh nói cho hắn mẹ của mình là thương nhân chiếc này thái không thuyền là nàng đưa cho quà sinh nhật của mình hình thiên nghe xong không khỏi thẻ lưới thật sự là kẻ có tiền mình muốn đi kiếm ba trăm triệu không biết muốn kiếm được năm nào tháng nào a phía ngoài mặt trời tựa hồ vĩnh viễn không hạ sơn vũ trụ không gian vô hạn quyết tán trói lọi mỹ lệ ở trước mắt hiện hiện ngẫu nhiên có lưu tinh sạch qua hù dọa thạch t ẩ n trong mắt dị sắp tới không biết người nhà thế nào, nàng thế nào thạch cẩn nhắm mắt lại lẳng lặng tưởng niệm lấy bọn hắn nguyên lai tưởng niệm l ạ n h ư thế hương vị như cùng một loại hế ẩm chất lỏng tại thể nội chạy xôi chậm dai lắng động để trái tim nhạy càng ngày càng chậm cửa kim loại bên cạnh âm thanh tin tức hệ thống lúc này mở ra lăng nhã hình thanh âm ngọt nào g truyền đến nói thạch tiên sinh ta có thể vào không thạch thần đánh gãy trong lòng suy nghĩ từ giường đứng lên cất cao giọng nói mời tiến vào cửa kim loại chầm chậm hướng lên trên bay lên ngoài cửa lăng nhã hình sinh đặt đứng trên thân thay đổi một kiện đáng yêu đinh hương sắc váy n g ă n trang xem ra gợi cả mười điểm trong tay nàng bưng lấy pha lê bàn phía trên đặt vào một bình rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao không biết là bởi vì dần, dần thích đứng người hiện đại mặc hay là bởi vì dung mạo của nàng cùng lang n g u y ệ t thực tế quá giống thạch t h ầ n lại có một loại không h i ể u xúc động ở trong lòng dâng lên thạch t h ầ n hít sâu một hơi liền vội vàng đem ép xuống di động cái ghế nói mời ngồi lăng nhã hinh chầm rãi doanh doanh đi tới ngồi xuống nói đường dài lữ hành dễ dàng nhất mệt mỏi lại không dễ dàng ngủ thạch tiên sinh không bằng uống vài chén có thôi miên tác dụng đâu nói xong khu i rượu bình thạch t h ầ n vì nàng dạng này cẩn thận mà có chút cảm động ngồi xuống nói lăng tiểu thư ta tự mình tới đi lăng nhã hinh lại trước một bước đem rượu đổ vào trong chén nghiêng đầu cười một tiếng đem cúp đưa cho thạch、cần. thạch thần đành phải đem cái chén tiếp được ngồi xuống đợi đến lăng nhã hinh cho mình cũng rót một chén lúc này mới nâng chén nói lăng tiểu thư lần này thế nhưng là giúp thạch mỗ đ ạ i ơ n thạch mỗ còn không biết như thế nào cảm kích ngươi đây nhàn nhạt rượu đỏ nhập giống lăng nhã hinh trên mặt có chút đỏ ửng nói thạch tiên sinh nếu là có thể để ta làm phỏng vấn chính là lớn nhất để ngủ thạch thần đem rượu uống một hơi cạn sạch nhìn xem lăng nhã hinh nói được lăng nhã hinh bị cái này ngoài ý muốn kinh hỉ cả kinh n ố c qua một hồi lâu mới nói thạch tiên sinh nói nhưng là thật thạch t ầ n khẽ gật đầu nói thạch mỗ một lời tức ra tứ mã nam truy lăng nhã hinh kích động đến một phát bắt được thạch thần tay lại vội vàng vì sự vọng động của mình có chút bất an thu tay lại thạch thần tiếp tục nói nhưng là ta có một cái điều kiện lăng nhã hinh hỏi vội thạch tiên sinh mời nói thạch thần nói tại ta trước khi rời đi tất cả nội dung đều không cần đối ngoại công khai lăng nhã hinh sửng sốt nói thạch tiên sinh muốn rời khỏi cái này bên trong rồi thạch thần quay đầu hướng khoang thuyền ngoài cửa sổ nhìn lại nhìn trước mắt trải qua một viên tinh cầu màu xanh lam thật sâu cười một tiếng lại cười đến có chút t à n thương muốn rời đi cái này bên trong thế nhưng là làm sao rời đi đâu sinh ở khổng lồ như thế trong vũ trụ mình bất quá là trong đó một viên nho nhỏ hạt bụi nhỏ thạch thần không khỏi thở dài lăng nhã hinh bị thạch thần ánh mắt thật sâu hấp dẫn lấy cái này tràn đầy cảm giác thần bí nam nhân phía sau đến cùng ẩ n giấu đi cái gì bí mật chứ lăng nhã hinh so bất luận kẻ nào đều muốn biết cái này phía sau đáp án thạch thần không biết tại sao lại đáp ứng lăng nhã hinh yêu cầu là bởi vì nàng giúp chuyện này hay là bởi vì dung mạo của nàng quá giống la nguyện thạch t ầ n không có đi nghĩ sâu chỉ là cái này như là la nguyệt cái bóng nữ nhân sẽ tại cuộc sống của mình bên trong lưu lại thế nào vết tích đâu thạch cẩn không biết ngay tại thạch cẩn cùng lăng nhã hinh nói chuyện phiếm thời điểm tại hình thiên trong phòng lại phát sinh lấy thạch cẩn đoán trước không đến sự tình hình thiên gian phòng bên trong chỉ có một mình hắn nhưng là hắn lúc này lại đang lẩm bẩm lầu bầu nói tổn thương tốt sao không nghĩ tới vậy mà thật có âm thanh hồi đáp tốt b ả y thành may mắn ngươi kịp thời xuất hiện để ta bám vào cái bóng của ngươi phía trên không phải liền phiền p h ứ c hình thiên nói sự tình cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy từ tiếp vào tin tức của ngươi sau ta liền muốn lợi dụng tham gia đi săn giải thi đấu cơ hội cứu ngươi ra đến đúng tư liệu đều đoạt tới tay sao trả lời lời nói vậy mà là cái bóng hình thiên cái bóng tấn tại cái bóng dưới đất giống như là có sinh mệnh nhấp nhô một tầng sáng sắc hồi đáp đương nhiên không phải quân bộ lần này cũng sẽ không xuất động hành động lớn như vậy hình thiên ngạc nhiên nói đến cùng ra sao chờ cơ mật vậy mà để không phải trời như vậy chấn động mà lại tu lan nam phương tướng quân bên kia cũng có động tĩnh cái bóng nở nụ cười gằn nói là huyến thiên đạo cả cái tinh hệ bản đồ phân bố hình thiên cả kinh nói c h ắ c không được như thế nói đến lời nói cái này liền có tấn công minh quốc tiên cảnh một hạng lợi khí lạc bất quá tu la nam phương tướng quân bên k i a như thế nào lại nhúng tay điều tra đâu nghe khẩu khí của hắn hắn vậy mà không phải minh quốc tiên cảnh người như vậy sẽ minh yêu lực hình thiên thân phận chân thật đến tuột cùng là ai cái bóng thẳng như nói ta nghĩ hẳn là tu la nam phương tướng quân nghĩ mượn cơ hội này bắt lấy đạo minh tôn phản loạn chứng cứ đi tu la nam phương tướng quân cùng đạo minh tôn mâu thuẫn cũng đúng là chúng ta có thể lợi dụng nhân tố trọng yếu một trong nếu như có thể lôi kéo không phải trời hình thiên thanh âm có chút lệ nói làm sao có thể hai mươi năm trước sự tình ta ý nguyên nhớ rõ lại không còn khi không phải trời vật hy sinh chờ ngươi c h ư a khỏi thương thế chúng ta liền về nước đi có cái tinh hệ bản đồ phân bố hết thảy liền đều tại trong tay chúng ta cái bóng không có lên tiếng trả lời đổi chủ đề mà hỏi người này ngươi là làm sao tìm được hắn chỉ người đương nhiên là thạch thần hình thiên trả lời ngẫu nhiên gặp rất khó giải thích hắn cùng thạch thần quan hệ đối cái này vốn là tiến hành lợi dụng người hắn tại tiếp xúc bên trong lại có loại không hiểu cảm giác d ấ u ở thuần chân bên ngoài đồng hồ dưới hình thiên lại có sâu như vậy tâm cơ may mắn thạch t h n không có phát hiện bí mật của mình nếu không chỉ là đây hết t h ể phải chăng muốn bình tĩnh quá khứ chỉ là kinh lịch nhiều như vậy giang hồ hiểm ác thạch cẩn thật đơn giản như vậy bị lợi dụng sao Trưng Thạch thần tiên rất nhạt thâm tình tới trong một mắt thương trong theo thâm thủy như mênh mông thương khung đôi mắt, thạch thần rung người như như người, như như nói dung giống nàng. Nhàn giọng dẫn lăng nhã hình lòng lên, nhiễm, phỏng vấn nhiều nháy cùng cảnh ngộ, lên Mang mênh mông khung Dấu Dếm câu đầu điệu qua đầu. mạo mà cảm Sắc sao Cơ lại loại lây kia đôi là, là lẻ vì bị vậy lăng nhã hinh cả kinh nói dòng máu màu và nóng thạch thần cười khổ nói không phải dòng máu màu và nóng mà là hoàng kim huyết dịch lăng nhã hinh run dậy tiếp nhận thạch thần đưa tới huyết dịch đã ngưng kết huyết dịch quả nhiên là thuần hoàng kim làm sao lại dạng này sinh vật thể nội nếu như trong máu tràn ngập hoàng kim còn có thể sống s ó t sao thạch thần nói ta đến từ một cái khác quốc gia đi tới cái này bên trong chỉ vì trị liệu trên người ta bệnh bất trị hoàng kim c h i độc tại trong máu của ta tràn ngập hoàng kim một khi ngưng kết tính mạng của ta cũng đem tùy theo kết thúc lăng nhã hinh nhìn lấy nam nhân trước mắt này t i ê u cương nghị bên ngoài đồng hồ dưới đến tột cùng phải thừa nhận đa trọng tàn nhẫn đâu trong máu tràn ngập hoàng kim cái loại cảm giác này đến tột cùng là dạng gì cảm giác đâu nhìn xem cặp mắt của hắn lăng nhã hinh nhịn không được một trận đau lòng vào tới lại giống như là thủy triều hướng toàn bộ thân thể bên trên lan tràn ra chỉ bất quá ngắn ngủi mấy câu lăng nhã hinh lại đột nhiên muốn chạy trốn vì cái gì muốn chạy trốn thạch thần đột nhiên cảm thấy lời nói được quá mức thâm trầm triển mi hướng phía lăng nhã hinh cười một tiếng vừa lúc ngoài cửa sổ một viên sao băng x ẹ qua thạch thần dư vị như mà nói tại quê hương của ta có cái truyền thuyết người đều là một vì sao mỗi khi một viên sao băng xẹt qua trên mặt đất liền có một người chết đi lăng nhã hinh chỉ cảm thấy thạch gần đôi mắt kia vóng ánh mà trong vắt trong vắt phải làm cho người kinh tâm động p h á c h hắn cười một tiếng ở giữa khi khái tuấn lãng cùng tình dẫn thoát trần c h i khí hiện hiện ra đúng như kia ngụy tấn danh sĩ lăng nhã hinh chưa bao giờ thấy qua như thế nụ cười xinh đẹp xinh đẹp như vậy con mắt mỹ lệ đến nàng chỉ có thể dùng mỹ lệ để hình dung một cái nam nhân nói người chính là một vì sao thật mỹ lệ ví von nàng chỉ cảm thấy thạch gần con mắt rất giống một viên mỹ lệ tinh, tinh. muốn chạy trốn suy nghĩ một cái c h ư ớ c mắt tức mất thạch ầ n một lát chuyển biến để lăng nhã hy sinh lòng b à n g hoàn g cảm giác cảm thụ của mình vậy mà theo một cái nam nhân tình cảm mà biến hóa thạch ầ n vừa cười vừa nói có lẽ không nên bi quan như vậy nghe hình tiên nói hắn tại bình nguyên tinh cầu bên trên nhận biết một cái rất nổi danh bác sĩ lấy hiện tại khoa học thủ đoạn chữa khỏi bệnh của ta cũng không thành vấn đề đi lăng nhã hình tử phiêu hốt trong suy nghĩ quay lại đến an ủi đương nhiên không thành vấn đề bình nguyên tinh cầu thế nhưng là có rất nhiều rất lợi hại bác sĩ cái này một cái không được ta giúp ngươi giới thiệu một cái thầy thần định thần nhìn một chút lăng nhã hinh c h ầ m rãi nói tạ ơn ngữ khí ôn nhu mà mang theo chân thành ánh mắt bên trong mang theo k i ê n nghị lăng nhã hinh trợt cảm thấy phải trong lòng vừa loạn mánh nhảy dựng lên bận bịu sát mặt có chút bối rối nói không khỏi phải thoại âm rơi xuống vội vàng tìm cái cơ tông cửa x u ố n g ra ra gian phòng lăng nhã hinh dán tại lạnh buốt trên vách tường t r ê ngực n cảm giác được kịch liệt trái tim vẫn cuồng loạn không ngừng l ầ m bầm lầu bầu hỏi mình cái này là thế nào rồi chỉ đã gặp mặt hai lần mà thôi vì cái gì trong lòng có loại cảm giác kỳ quái lăng nhã hinh dùng sức lắc đầu h í có có hương hương tâm một thật hơi s u a n g t h loạn loạn lăng nhã hinh tại hai ngày bên trong không có chút nào tại nhấc lên phỏng vấn sự tỉnh thạch cẩn tự nhiên cũng vui vẻ phải tiêu dao đếm lấy tinh tinh sinh hoạt chỉ là mỗi lần nhìn thấy lăng nhã hinh thời điểm cũng nhịn không được nhớ tới lăng nguyện minh giới tiên cảnh phi thiên lục đạo huyến thiên đạo huyến thiên đạo thuộc về phi thiên lục đạo một trong không h c tại sáu mươi triệu cái tinh hệ b tinh tinh đoàn h tinh tinh có được tinh cầu hệ gần sáu mươi cái bởi vì tinh hệ đoàn bên ngoài có to như vậy màu trắng mây thể bao phủ khiến cho cả cái tinh hệ đoàn xem ra hóng ánh trắng bệnh tên cổ tinh bạch tinh hệ đoàn tại sáu mươi n cái tinh hệ đoàn xem ra hóng ánh trắng bệnh tên cổ tinh bạch tinh hệ đoàn không phải trời thuộc về bên ngoài tướng l ã n h quân sự đế quốc trải qua thời gian dài chính sách khiến cho hắn đối sự thống trị của mình khu vực c ũ n g có rất lớn quyền tự chủ liền xem như tu la tướng quân đối n ó địa vực gián tiếp quản lý cũng theo đó yếu bớt huyến thiên đạo chính là bởi vì như thế có được hùng hậu thực lực quân sự tại trên biên cảnh đóng quân gần hai triệu tăng thêm các loại chiến hạm cùng vệ tinh quân sự cơ hồ đối trên biên cảnh hơn ba phẩy không không không cái tinh hệ làm hoàn chỉnh bố trí quân sự mà tại huyến thiên đạo chỗ tinh bạch tinh hệ đoàn bên trong y nguyên có nghiêm mật quân sự cấu tạo cả cái tinh hệ đoàn liền như là một cái hoàn mỹ hệ thống phòng ngự cao cấp mà tinh vi vệ tinh bốn vải như là huyến thiên đạo quân bộ con mắt đối cả cái tinh hệ đoàn tình huống không chút nào để lọt chính là tiến vào tinh hệ đoàn phạm vi thời điểm phi thuyền trung ương may tính chuyển đến âm thanh tin tức ngay phía trước ba mươi quang phân địa phương sẽ xuất hiện cỡ nhỏ đám sao băng lăng nhã h ì n h hạ lệnh thả chậm tốc độ lấy năm giây chỉ hoãn tốc độ tiến lên tiếp cận phía dưới hành tinh dọc theo hành tinh quỹ đạo chậm chạp trước tiến vào dạng này liền có thể để tránh cho cùng đám s a băng chạm vào nhau lại có thể nhìn thấy chân trời bên trong mỹ lệ mưa s a băng đứng tại to như vậy trung ương trong khoang thuyền ba người xuyên thấu qua trong suốt dây cung cửa sổ nhìn thấy trên bầu trời lao vùn vụt mà qua đám sa băng đứng xa xa nhìn lộng lây phát sáng lưu tinh thể tại tinh hệ bên trong mặt trời chiếu d ọ i xuống phát ra khát h à o quang cơ hồ kinh lịch mười mấy phút mới toàn bộ biến mất tại hắc cám chân trời bên trong lần thứ nhất nhìn thấy mưa sa băng thạch cẩn trong lòng miễn không được kích động cái này bên trong cũng không tiếp tục là bầu trời xanh thảm mặt đất màu vàng mà là vũ trụ tinh tê a vô cùng mênh mông chân chính thương không vô cực t h ạ c cẩn trong đầu đột nhiên hiện lên vô hạn từng chiêu chiêu thức trong đầu thỏa thích diên hóa đúng vậy nguyên bản cho rằng đã đến cực hạn đại thiên vũ trụ quyết ở thời điểm này đột nhiên lại có mới linh cảm không ngừng b ả y rượu thiên hạ làm sao có thể là vũ trụ quyết cực h ạ n đâu không còn có thạch t h ầ n trong đầu c h ậ m rãi ngưng kết lên cái này một tia linh cảm thì phải tạo ra càng thêm cường đại uy lực chiêu thức đến mà đắm chìm trong cái này tự nhiên mỹ lệ bên trong hình thiên lại đang suy nghĩ gì đấy hắn l ặ n g lặng nhìn trước mắt lao vùn vụn tinh thể kia mặt ngoài thuần chân đơn thuần trên mặt ánh mắt lộ ra thâm thúy qua mang bắn ra thật xa thạch thầm như có cảm giác có chút liếc qua ánh mắt nhìn thấy kia một cái trước mắt lóe lên qua mang trong lòng không khỏi lưu lại một tia lo nghĩ lăng nhã hinh ở một bên giới thiệu nói tinh bạch tinh hệ đoàn bên trong có rất nhiều lưu tinh thể bởi vì rất nhiều tình cầu khai phát quá độ tạo thành không ít tinh cầu vệ tinh mất khống chế cuối cùng thoát ly l ự c h ú t khống chế lấy tự do quỹ đạo tại trong vũ trụ đi thuyền trở thành tự do tinh thể tại từ tinh hệ đoàn thông hướng biên cảnh trên đường liền có một đầu tử vong con đường nghe nói tại tại trên con đường kia cũng có mấy vạn lấy kế lưu tinh thể cùng tự do tinh thể không q u luật vận hành khiến cho đi thuyền bên trên rất dễ dàng và phải đáng ẩm cái này bốn trăm năm qua trước trước sau sau hủy ở nơi đó phi thuyền không dưới mấy ngàn chiếc hình thiên chen miệng nói thật muốn nói lên kinh khủng hẳn là minh quốc tiên cảnh cùng dị năng đế quốc chỗ giao giới vũ trụ mộ địa đi lăng nhã hinh vi kinh nói vũ trụ mộ địa hình thiên thần sắc ngương trọng nói ba trăm chín mươi năm dị năng tộc vốn là sở thuộc tại thần vũ đế quốc thủ dưới một cái thuộc địa bởi vì năm đó thần vũ đế nước cùng cổ thú liên hiệp quốc ma pháp tông giáo địa chi chiến khiến cho dị năng tộc phải đã thoát ly thần vũ đế nước thống trị lực lượng mới xuất hiện tại anh minh vương giả đại thành lãnh đạo dưới thành lập được dị năng đế quốc xử xưng phong lưu vương triều hai mươi năm trước toàn bộ phong lưu vương triều ở vào đỉnh phong phát triển trạng thái đánh lui thần vũ đến ư ớ c cổ thú liên hiệp quốc các loại tiến công thế lực cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ đồng thời tại cùng thiên vực thần quốc đạt lý tư chiến dịch bên trong càng là khiến cho lãnh thổ tổng diện tích phi tốc mở rộng chỉ là không muốn người biết chính là minh quốc tiên cảnh cũng cùng dị năng đế quốc vào năm ấy phát sinh một cuộc chiến tranh lăng nhã h ư n h hưng phần nói thật sao dựa vào phóng viên bản năng trực giác của nàng cảm giác trong này có chỗ nội tỉnh hình thiên lại đột nhiên cười ha hả ha nói ha hả ta cũng là nghe người khác nói về không biết là thật hay giả t h ạ y h thần liếc qua ánh mắt s ẹ t qua hình thiên mặt người này tựa hồ không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy l ă n g nhã hinh lại là theo đuổi không bỏ mà nói đã nghe qua liền nói đi nghe một chút ta hình thiên tựa hồ không lay chuyển được nàng t h a n h một chút cuốn học nói tại dị năng đế quốc cùng thiên vực thần quốc phát sinh đạt lý tư chiến dịch đồng thời minh quốc tiên cảnh hướng dị năng đế quốc điều động ba trăm ngàn người đội ngũ đánh lén dị năng đế quốc phương nam biên cảnh thế nhưng là giữa đường gặp được thái dương phong bạo cánh nhiễu đồng thời nhận điện từ phong bạo tập kích toàn bộ hạm đội bị cuốn hủy từ đây kêu bên trong liền được xưng là vũ trụ mộ địa truyền thuyết còn có oan hồn tại kêu bên trong v ĩ n h không tán đi đoạn này bi tráng lịch sử đương nhiên sẽ không viết tại sách lịch sử bên trên lúc đầu đây là ngăn chặn dị năng đế quốc lớn mạnh thời cơ tốt nhất cũng bởi vì dạng này đời trước h u y ế n thiên đạo không ph ải thiên tài giã tâm đột diệt giật mình p h á i vị từ đạo minh tôn vào chỗ l a g nhã hinh hưng phần nói nguyên lai trong này còn có cái này cùng bí ẩn nếu tìm được chứng cứ chứng thực lời nói ngược lại là tốt thế nhưng là nước ta một mực khai thác bảo thủ thái độ vì cái gì đời trước luyến thiên đạo không phải trời còn muốn đối dị năng đế quốc khai thác hành động đâu hình thiên cười nói ta nào biết được tin đồn không đủ làm bằng ha ha thầy cần một bên đắm chìm trong chiêu thức suy nghĩ bên trong một bên thì nghe hai người đối thoại nghi ngờ trong lòng từ từ làm sâu sắc huyến thiên đạo bình nguyên tinh cầu huyến thiên đạo chủ tinh s ư n g là bình nguyên tinh bởi vì cả hành tinh có tám mươi phần trăm đều là lục địa bình nguyên mà gọi tên thổ điệu nhan sắc trình màu trắng loại này thổ tên cứ gọi thủy tinh thổ đối với thực vật sinh trưởng r a đặc biệt tác dụng mà lại địa chất cứng rán có rất mạnh rán lại tính coi như phát sinh mãnh liệt địa chớn đối mặt đất ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn chính là bởi vì loại này kiên cố mặt đất khiến cho bình nguyên tinh kiến chút một lớn đặc sắc chính là cao phần trăm bốn mươi kiến trúc đều có hai trăm tầng trở lên tăng thêm yêu t ộ c người bình quân thân cao có thể đạt tới t r ư ờ n g hai mét khiến cho khu kiến trúc càng lộ ra là như dây núi nổi lên công trình kiến trúc liền thành bình nguyên tinh bên trên núi cao trùng điệp mà cái này kim loại thành thị kim loại sơn lâm cũng trở thành bình nguyên tinh cầu một lớn đặc sắc bình nguyên tinh có hai viên vệ tinh là đen tuyển t ư ợ n g hai viên màu đen chân trâu mà màu đen thương khung liền như là phụ trợ tại nó nhàn nhạt, nhạt cho màn cách bình nguyên tinh gần nhất tinh cầu chính là ba mươi năm ánh sáng chỗ hậu hải tinh cầu hậu hải tinh cầu mệnh danh là do nó cách bình nguyên tinh xa hơn một chút tiền hải tinh cầu mà định ra hai k h o a tinh cầu bộ dáng có được có thể cung cấp nhân loại sinh hoạt sung túc giữa khí tám mươi phần trăm địa phương là hủy biển lớn màu xanh lam mà trong đó hai mươi phần trăm lục địa chủ yếu là cung cấp kẻ có tiền cùng đặc quyền giai cấp nghỉ ngơi dùng biệt thự đảo nhỏ nơi này trong b i ể n sinh tồn lấy minh quốc trong tiên cảnh đặc hữu ma tú h bảy mông cá bởi vì nó thân cá bóng loáng vô so còn như d a thị tuyết t trắng không có chút nào lân t i ế n tăng thêm toàn thân viên, viên bình thường bảy đầu tụ cư liền có xưng hô này đương nhiên nơi này hải vực đều đã là tư nhân ngư trường ở bên ngoài tinh cầu bên trên liền rất ít có thể tìm tới bảy mông cá tồn tại cho nên cũng lộ ra đặc biệt chân quý tại mấy lần cỡ lớn đánh bắt về sau bảy mông cá đã liệt vào quốc gia cấp một bảo hộ động vật tại tinh bạch tinh hệ đoàn còn chuyên môn thiết lập sinh vật trại chăn nuôi tiến hành nhân công bồi dưỡng tại cách hậu hải tinh cầu cùng tiền hải tinh cầu cách đó không xa chính là tinh hệ bên trong du lịch tinh cầu tám đi bộ tinh tám đi bộ tinh tên là tám ước cũng không phải là chỉ hành tinh rất nhỏ tám ước hành tinh đường kính có hơn một bảy trăm công bên trong Tại huyến à n tinh bên trong cũng coi như h rất t coi i ể nhân, nhưng là 8 bước nơi phát ra ý là chỉ trên hành tinh khắp nơi là cảnh, mỗi một bước đều là cảnh, mà nổi danh nhất thì là phía trên bắc cảnh, chung xương cảnh. phát chỉ khắp thì phía chi bước bước bước là là là là là mà bắc mỗi một ra ý đều u thiên đạo hàng năm dựa vào tám bước hành tinh du lịch thu nhập thành trên ngàn vạn lại thêm ma t h ú gia công nghiệp các nơi tài nguyên khoáng sản khai phát cùng các loại khiến cho huyến thiên đạo tại từng cái trong bộ môn cũng là phi thường có cơ sở kinh tế đây cũng là tu la nam phương tướng quân vì sao kiên kỵ không phải thiên đạo minh tôn nắm giữ huyến thiên đạo trọng yếu nguyên nhân một trong lăng nhã hinh một bên hưng phấn hướng phía hai người giới thiệu chủ tinh một bên khởi động tự động hướng dẫn hệ thống hướng phía chủ tinh tiếp cận mà đi miệng bên trong kêu lên về nhà tinh tế tuần san tổng độ ngay tại huyến thiên đạo chủ tinh bên trên lăng nhã h ì n h mặc một bộ tử sắt váy liền áo nhàn nhạt ưu nhã nằm ở thạch thần ánh mắt thạch thần trong lòng không khỏi thật sâu rung động kém chút kêu thành tiếng quá giống la nguyệt n g trong lòng kia cố trùng điệp tưởng niệm đột nhiên hóa làm đột nhập lúc nào tới cảm động thạch thần chỉ cảm thấy cái mũi có chút mọi nhừ một loại không hiểu cảm động lồng chạy lên não không phải là thượng thiên vì chính mình tưởng niệm mà cảm động mới phái nàng xuất hiện sao như vậy sự xuất hiện của nàng đến t ộ n cùng là vì cái gì đâu t h ạ c thần không biết hắn cũng không muốn nghĩ chỉ phải nhớ ký trước mắt kia thân thân ảnh màu tím dần dần cùng mộng bên trong lam nguyệt hợp mà vì cùng đi trong đầu của mình dần dần bàng hoàng không chừng liền ngay cả bước chân đều có chút bất ổn phi thuyền bên trong máy truyền tin bên trong truyền đến tinh cầu vũ trụ cảng hướng dẫn trung tâm thanh â m a số ba trăm năm mươi bảy tư nhân phi thuyền xin chú ý ngươi tức sẽ tiến vào chủ tinh vũ trụ cảng xin giảm chậm đến vũ trụ tiêu chuẩn tốc độ đưa vào ý cờ phân biệt tiêu chí để xác nhận thân phận tại lăng nhã hinh ý cờ thẻ về sau phi thuyền tự động tiếp nhận vũ trụ cảng dạ đã dẫn đạo hướng phía đặc biệt tư nhân phi thuyền đơn vị sân bay bay đi cơ giới hóa thanh âm đem thạch t h n từ trong ngộng bừng tỉnh theo càng ngày càng tới gần mặt đất to như vậy kiến trúc cao tầng vật chỗ không thành thành thị ra hiện tại trước mắt của hắn khắp nơi đều là kim loại t i a chớp khắp nơi đều là kim loại kiến trúc trên bầu trời phi thuyền đếm cũng đếm không x u ể như là đầy trời chim bay đồng dạng tại không trung lộ tuyến bên trên quy luật phi hành cái này so đi săn tinh hệ chủ tinh càng thêm phồn hoa tinh cầu đã tại trước mắt của mình h u y ê n thiên đạo bình nguyên tinh cầu tinh chính cao ốc thứ một trăm bảy mươi tầng tinh chính cao ốc ở vào chủ tinh bình nguyên tinh cầu trong thành thị ương khu quân sự trung bộ là toàn bộ huyến thiên đạo trái tim chỗ đồng thời cũng là huyến thiên đạo tối cao người quản lý không phải trời cùng một loạt trọng yếu quân chính nhân sĩ chỗ làm việc đạo minh tôn huyến thiên đạo đời thứ tư người quản lý tuổi tác bảy mươi tuổi nhưng là trên mặt của hắn mảy may không nhìn thấy già yếu vết tích mặc xanh đen giao nhau quân phục mang theo tướng quân cấp bậc quân hàm cao tới hai m ba dáng người nó cường tráng trình độ không chút nào kém hơn người trẻ tuổi quân hàm tại cấp bậc tướng quân lực lượng càng là thâm bất khả chắc tại đạo minh tôn phía trước một cái lập thể hình ảnh bên trong xuất hiện liệp thú tinh hệ x ẹ o lệ thượng tá thân ảnh n g h e xong x ẹ o lệ báo cáo đạo minh tôn lộ ra mười điểm tức giận vậy mà không có phát hiện người bị tình nghi tung tích ngươi cái này thượng tá là thế nào làm x ẹ o lệ không đúng mà nói thuộc hạ thất trách bất quá lần này hành động là từ an chết la chuẩn tướng phụ trách thuộc hạ cũng chỉ là tuân mệnh làm việc đạo minh tôn hừ lạnh một tiếng nói tu la cũng quá phết lối vậy mà phái một tên m a o đầu tiểu tử đến đ ú n g tay ta huyến thiên đạo sự tình nhìn xem sẹo lệ vẻ mặt đó đạo minh tôn bây giờ không có hứng thú lại nói tiếp khoát tay nào nói n g ư ờ i kế tiếp theo mật thiết giám thị an chết la hành động có bất kỳ cử động nào lập tức hướng ta báo cáo xéo lệ bận bịu trào một cái dùng hết khí lực nói một tiếng vâng đạo minh tôn tiện tay đóng lại lập thể điện thoại n ử a nằm trên ghế nói mười lăm an chết la đã phát hiện thú thí nghiệm thi thể cũng chuẩn bị đem nó vận tống về nước cuộc sống gia đình vật sở nghiên cứu chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi tại đạo minh tôn đứng phía sau một thân ả n h cao to gian phòng bên trong u ám tia sáng thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn chỉ là trên người hắn thấu lộ ra ngoài khí thế đủ để cho sinh ra hản ý trong lòng mười lăm kính cần gật đầu nói phụ thân đại nhân xin yên tâm thú thí nghiệm nhất định ra không được huyến thiên đạo đạo minh tôn nói chuyện này phải cẩn thận nhất định không thể để cho an c h ế t l à phát hiện lỗ thủng m ư ờ i l ă m trả lời tuân mệnh m ư ờ i l ă m về xong lời nói như không khí biến mất tại gian phòng bên trong đạo minh tôn an nhàn nằm tại mềm mại trên đế đối m ư ờ i l ă m hắn có tuyệt đối tín nhiệm liền như là tín nhiệm mình đồng dạng thiên hạ nếu như có người có thể hiểu rõ m ư ờ i l ă m đó nhất định là hắn bởi vì m ư ờ i l ă m chính là con của mình một cái kế thừa lấy mình huyết mạch muốn siêu việt mình cường giả huyến thiên đạo sự nghiệp có người kế t ụ mở ra trước mắt điện tử màn hình to như vậy biểu hiện trên màn ảnh r a huyến thiên đạo toàn bộ quân sự bản đồ phân bố đạo minh tôn trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngứng trọng tại quân sự bản đồ phân bố phía trên xuất hiện một t r ư ơ n g nhân vật bức ảnh mái tóc thật dài áo choàng che mặt một con đặc biệt mị lực con mắt đạo minh tôn lông mày thật sâu nhăn lại nói yêu lang ừ ta ngược lại nhìn ngươi như thế nào đào thoát lòng bàn tay của ta lúc này một cái nút nghiên cứu viên nói không phải thiên đại nhân yêu lang tộc người bị tình nghi máu dạng tiêu vốn đã nghiên cứu hoàn tất đạo minh tôn trầm giọng nói đem số liệu t r u y ề n đưa tới nghiên cứu viên đáp lên nói tuân mệnh đạo minh tôn mở ra phía trước màn hình điện tử theo phòng nghiên cứu t r u y ề n đến số liệu đạo minh tôn con người đột nhiên p h o n g đại nhị n không được từ trên ghế đứng lên nói cái này đây chẳng lẽ là hai mươi năm trước chương mười hai cái b ấ y huyến thiên đạo vũ trụ cảng bên ngộ huyệt đường cao tốc lợi dụng thân phận y cờ t h ể lại giao nạp ba k h ô n không không không tiền thế chấp về sau ba người tại vũ trụ cảng thuê được một cỗ kịch tí bài xe thể thao hướng hình thiên trong miệng nói tới tư nhân bệnh viện tiền đến khi lăng nhã hinh nghe nói hình thiên nhận biết bác sĩ là tại ly tư nhân bệnh viện thời điểm n h ì n không được nhiều nhìn chằm chằm hình thiên vài lần nhìn xem thạch thần ánh mắt khó hiểu rồi nói ra ly tư nhân bệnh viện người sáng lập ly là xuất thân quốc gia y học viện nghiên cứu là nghiên cứu sinh vật di c h u y ể n tiến hóa học đ ỉ n h tiêm học giả nghe nói về sau cùng viện nghiên cứu nội bộ bởi vì ý kiến không hợp mới rời khỏi viện nghiên cứu sau đó nhận huyến thiên đạo không phải t r ờ i thuê thành lập trên danh nghĩa tư nhân bệnh viện nhưng là nghe nói nó tại bí mật tiến hành quân bộ kế hoạch nghe lăng nhã hinh chầm rãi mà nói hình thiên không k h i cười nói lăng đại ký giả tin tức ngược lại thật sự là là linh thông ta biết bác sĩ này là bên trong sinh vật nội khoa chủ trị y sư thực tế rất khó tưởng tượng hình thiên cái này đơn thuần nắm tử lại còn có thể nhận biết ly tư nhân y trong viện y sĩ trưởng hình thiên giải thích nói là chữa bệnh thời điểm nhận biết khi ba người lái xe đi tới ly tư nhân bệnh viện trước đại lâu thời điểm phát hiện bên ngoài đã vây đầy không mặc ít chế phục binh sĩ từng cái mang theo quân dụng máy thăm dò thân mặc màu đen quân dụng chiến giáp nắm lấy cỡ nhỏ kích b ụ thường cảnh giới g á m thị động tĩnh chung q a n h số lượng không ít xe cho quân đội một ngang lộn xộn dừng lại tại bệnh viện bãi đỗ xe cùng đại môn hai bên bên ngoài mặc dù vây đầy người vây xem xì xào bàn tán trong bệnh viện cũng không phải tiếng người sôi chảo tựa hồ đây hết thảy đều rất tự nhiên đồng dạng chỉ là lúc này trong bệnh viện đột nhiên phát ra vài tiếng thét lên sau đó là dối ghen tiếng bước chân cùng tiếng súng mấy đạo quang buộc thấu tường m à qua bắn thủng vách tường biến mất tại xa xôi không trung ngoại vi binh sĩ thì chia mấy cái tiểu đội hướng phía trong bệnh viện bọc đánh mà đi lăng nhã hinh thế nhưng là thời khắc không quên mất phóng viên bản năng mở ra tùy thời đừng ở cổ áo bên trên vi hình camera góp tiến vào một người nam tử liền hỏi chuyện gì xảy ra nam tử vì lăng nhã hinh diễm sắc giật mình rất có điểm thụ sủng nhược kinh đáp nghe nói là quân bộ muốn bắt giữ trong bệnh viện người lăng nhã hinh ngạc như nói bệnh viện không phải cùng quân bộ còn có hợp tác hạng mục sao nam tử gật đầu nói nghe nói là bất quá cũng không rõ ràng thấy hỏi thăm không có kết quả lăng nhã hinh đi cả nhắc nhọn tìm kiếm lấy cái gì hình thiên sắc mặt có chút khẩn trương một chút lúc này quân đội một tri đội ngũ hướng phía bệnh viện bên ngoài chạy tới xem bộ dáng là từ phía sau đi chặn đường lăng nhã hinh không chút nghĩ ngợi cũng nhanh bước đi theo hình thiên bận bịu hướng phía thạch thần nói thạch đại ca thạch thần gật đầu ra hiệu hai người bận bịu đi theo bệnh viện phía sau là một đầu thật dài nó nhỏ cao cao kim loại tường cùng kim loại lưới là phòng nửa có người ngoài b ỏ vào lúc này hai mươi ba tên lính c ầ m trong tay kích buộc thương nửa ngồi lấy l ặ n g chờ còn có bốn tên lính c ầ m trong tay cỡ lớn nhanh gọn thức q u a n g n ă n g pháo còn có một tên thiếu úy cấp nhân vật hai tay mang theo màu trắng quân dụng găng tay tỉnh tạo đứng quân dụng máy thăm dò bình thường là kết hợp thuộc tính máy thăm dò cùng sinh vật máy thăm dò hai loại ưu điểm bình thường sinh vật máy thăm dò phạm vi dò xét vì một bên trong thăm dò thấp nhất độ cao là 1 0 ờ i mm vì thế lăng nhã h ì n h ba người đ á n h phải xa xa lên tới một cái trên nóc nhà đi ghé vào bình đài tận lực giảm xuống để tránh bị sinh vật máy thăm dò phát hiện ba người một mực nằm sấp trở lấy cùng kia hai mươi tám tên quân nhân đồng dạng kết quả thẳng đến kia một đám các binh sĩ nhao nhao rút lui về sau ba người mới hai mặt nhìn nhau không biết nguy cơ ức khi ba người lập tức trở về bệnh viện lúc này mới từ vây công trong đám người nhận được tin tức lần này muốn bắt giữ chính là một tên gọi là dạ phong sinh vật bác sĩ nội khoa hình trời hơi s ư ơ n g sở có chút khẩn trương nói bắt tới rồi sao người kia chế rêu như mà nói bắt nghe nói bác sĩ kia có thể là dị năng tộc người trực tiếp dung nhập sàn nhà liền biến mất ta nhìn cái này quân đội là càng ngày càng không được một cái ngoại tộc người ẩn tàng nhiều năm như vậy cũng không phát hiện hình thiên dường như thở dài một hơi thạch thần cảnh rất nói người biết hình thiên sửng sốt một chút trả lời hắn chính là chúng ta muốn tìm bác sĩ lúc này dưới ánh mặt trời cái bóng của hắn lại như là thai nghén sự sống phát ra có chút khác quan mang chỉ là lực chú ý của chúng nhân vẫn luôn tại địa phương khác lại không người chú ý tới lăng nhã hinh cả kinh nói cái gì chính là vừa rồi nói là dị năng tộc người cái kia dạ phong vậy làm sao bây giờ ngươi còn nhận biết cái khác bác sĩ sao hình thiên lắc đầu thạch thần nói cũng không quan hệ đã đến bệnh viện tự nhiên có thể đi tìm cái khác bác sĩ lăng nhã hinh cùng hình thiên bởi vì hiểu rõ thạch thần bệnh tình trong lúc vô hình trở thành thạch thần người thân cận nhất lăng nhã hinh lắc đầu nói thạch tiên sinh tốt nhất đừng làm như thế nếu là bị xem như vật thí nghiệm liền p h i ê n phước thạch thần nghi nói vật thí nghiệm lăng nhã hinh nhẹ giọng nhắc nhở nói thạch tiên sinh thể chất không như người thường một khi được cho biết đến quân bộ rất có thể bị khi thể tiêu bản giải phâu thí nghiệm nội bộ kết cấu thạch thần ám sừng s ố t một chút quân bộ vậy mà như thế không để ý nhân quyền chỉ là tại quân chính hợp một minh quốc t i ê n cảnh trong quân đội có quá lớn quyền lợi cũng bởi vậy có g i ấ u lấy quá nhiều bí mật hình thiên tiếp lời nói g i phong bác sĩ là ly trong bệnh viện số một số hai sinh vật bác sĩ nội khoa nếu như có thể tìm tới hắn trị liệu bệnh của ngươi là có hy vọng nhất t h ạ c h thần c a o mày nói vậy làm sao bây giờ nghĩ đến lập tức có thể giải quyết trên thân bệnh hy vọng quét sạch s a n h xanh t h ạ c h thần trong lòng không khỏi mang một ít nặng nề lăng nhã hinh nói nếu như d ạ n phong bác sĩ thật dị năng tộc nhân bị quân bộ phát hiện nhất định sẽ toàn cầu giới nghiêm không thể nào chạy được ra ngoài hình thiên khinh thường nở nụ cười nói lăng tiểu thư quá coi thường dị năng tộc nhân lăng nhã hinh không phục đình nói ta lại không thấy qua dị năng tộc nhân làm sao biết bọn hắn lợi hại hay không thấy hai người n ữ khí có cái lộn hữu vị thầy thần nói tránh đi chứ không cần quan tâm nhiều hay là trước tìm chỗ nghỉ ngơi rồi nói sau hai người lẫn nhau t r ừ n g mắt liếc nhưng là đồng thời đều đồng ý thay đổi tự phục vụ khách sạn số ba trăm linh tám gian phòng tự phục vụ khách sạn là vì làm dịu nhân khẩu áp lực mà sinh ra một loại ngành nghề chỉ cần có thân phận y cờ thẻ cùng y cờ thẻ phụ thuộc thẻ ngân hàng trải qua quét hình xác định thân phận liền có thể tự hành ở lại cùng một chỗ đều là toàn tự động hóa cũng chính vì vậy nhận rộng khắp hoang n ê n chỉ là bởi vì nó nghiêm mật chương trình hóa công trình khiến người ta có một loại nhận giám sát cảm giác không ít người cũng đối này có chỗ phản cảm cho nên tự phục vụ khách sạn mở tại cỡ lớn trong thành thị cung cấp tạm thời điểm dừng chân ba trăm linh tám gian phòng lăng nhã hinh nhìn xem từ đầu đường mua được các loại báo chí phía trên không thiếu ghi lại bình dân anh hùng sự tích từ trước tới nay lần thứ nhất đi săn phần thưởng cho cuộc tranh tài cùng tiền thưởng thông qua chuyển t h ư ớ n g phương thức tiến hành hiện nhiên thạch gần cùng hình thiên chưa đi l ĩ n h thưởng cho chúng truyền thông rộng khắp suy đoán cùng không gian tưởng tượng cũng khiến cho thạch gần cùng hình thiên thanh danh lớn nóng nảy lăng nhã hinh vui vui nhìn xem trên báo chí giới thiệu không có chút nào phát giác đến mình chẳng biết lúc nào vậy mà bởi vì thạch gần nổi danh mà say mê tại một loại mừng thầm bên trong ba trăm linh chín gian phòng hình thiên chỗ hình thiên đóng cửa lại từ ba lô bên trong lấy ra kim loại máy thăm dò đem cả phòng từng cái lớn góc nhỏ nghiêm túc kiểm tra một lần xác định không có bất kỳ cái gì d á m thị hệ thống về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế salon cái bóng của hắn cũng không có theo hắn di động mà di động lại l à cố định trên mặt đất chậm dài hướng lên trên trứng lên dần dần như hắt thủy hóa là một cái hình người nhan s ắ c lại dần dần trở nên mạch gần nhất biến thành một cái t i ể u mỹ nữ tử đến mái tóc dài mảnh rác lộ từ trên đầu lộ ra một đôi lõe thần kỳ quang mang nhạt con mắt màu xanh lam khẽ m í môi bờ môi thon dài r á n g người mặc thiếp thân nửa tay áo lục sắc áo thun tròn t r ị a bộ ngực cao cao nhô lên khiến cho kéo tấm áo thun lộ ra phần bụng cái rốn thấp eo quần dài màu đen phối thêm màu nhạt dày thân bên trên tán phát ra một loại nhạt x a m và kéo dài mùi nước hoa nữ tử này chẳng phải là bị truy nã yêu lang tộc nữ tử sao nữ tử hơi cường điệu quá dội ra lưng mọi nói rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời hình thiên nhưng không có nữ tử nhẹ nhàng như vậy thanh â m mang một ít nặng người nói du giả phong gặp nguy hiểm du hít một hơi thật sâu nhấn trên mặt bàn núp ấm một chén tươi mới nước trái cây lập tức hiện ra ở trước mắt. du một bên nhàn n h ã uống vào nước trái cây hứng hờ đáp ngươi cảm thấy hình thiên tựa hồ đối với du lãnh đạm không để ý chút nào gật đầu nói ân lần này xuất động không là cảnh sát mà là quân đội rất có thể là đạo minh tôn đã phát hiện bí mật của chúng ta du cười một tiếng nháy nháy mắt nói đúng người kia gọi thạch thận đúng không lại tự lo lấy nói thể nội tràn ngập hoàng kim huyết dịch linh dai l ư ợ n g người không phải trời hẳn là đối với hắn càng cảm thấy h ứ n g t h ú à. hình thiên hơi giật mình nói du ngươi nghĩ du hút miệng nước trái cây nói bây giờ toàn cầu giới nghiêm trong thành lại càng không cần phải nói muốn nghĩ tới chúng ta đối quân bộ công nghệ cao cũng không phải là mười điểm hiểu rõ một khi bị bọn hắn tìm tới dạ phong chỗ ẩ n thân dạ phong khẳng định trốn không thoát đạo minh tôn đã tìm được dạ phong tự nhiên cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi thông qua vũ trụ càng tư liệu lập tức liền có thể tra được ngươi ở trong thành đến lúc đó ai cũng chạy không thoát chỉ có rời đi hắn ánh mắt dạng này chúng ta mới có cơ hội thở dốc du lẳng lặng nói trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm liền như là băng lánh nước trái cây bầm dạng tựa hồ là bản tính của nàng tự nhiên cực kỳ hình thiên nhiễu mày nói nhưng là dù sao bởi vì h án người mới cứu du tự hồ không có nghe thấy hình thiên đang nói cái gì hỏi dạ phong hiện tại ở nơi nào hình thiên nói khoảng cách quá xa ta hiện tại chỉ có thể cảm ứng được hắn tại chính nam phương du đem nước trái cây uống cạn đứng dậy liền hướng phía trắng đoán giường lớn đi đến nói vậy liền ban đêm lên đường đi ta phải thật tốt ngủ mực rớt hình thiên nhịn không được nói du du quay đầu ánh mắt bên trong chứa một tia lăng lệ mà nói trời đừng quên sứ mạng của chúng ta ánh mắt buông lỏng thân thể cũng mềm mềm nằm tại trên giường hình thiên trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút khoe miệng trồi lên một nụ c ư ờ i khổ sứ mệnh sao hẳn là vì hoàn thành sứ mệnh nhất định liền muốn sáu tình không nhận sao người tình cảm thường thường muốn tới thời khắc mấu chốt mới có thể thể sẽ có được lòng có nhiều đau nhức liền coi trọng bao nhiêu hình thiên không khỏi nội tâm trở nên nặng nề n ắ m đ ấ m nắm thật chặt 310 gian phòng chỗ thạch tại gian phòng máy tính bên trong lục soát dạp phòng, không có nghĩ đến cái này từ lại nhưng đã bị cấm dùng, tại cái lại cẩn cẩn tính bên đến này quân dạp Thạch thạch thể thấy trốt xoát từ lục có cấm có được máy bị đã b chỉ là trước mắt nan đề là mình đã hấp thu không được linh khí lại khai phát không được năm đầu đế long lực lượng chớ nói chi là kiêu cố lực lượng thần bí thân thể của mình như là một cái tràn đầy năng lượng khổng lồ và chứa chính là tìm không thấy một cái cửa vào thạch thần nghĩ kỹ lại lực lượng thần bí xuất hiện cũng chỉ xuất hiện qua hai lần lần đầu tiên là cùng tuyết thiên thu quyết đấu thời điểm tại mình sắp chết thời khác một lần khác thì là cùng chín ngày thần tăng lúc quyết đấu ngoài ý muốn xuất hiện giữa hai cái này đến tột cùng có liên hệ gì điểm đâu bây giờ có lẽ có thể tăng cường chính là chiêu thức đi lấy chiêu thức làm dẫn đạo đem lực lượng trong cơ thể cực hạn phát huy ra hy vọng có thể vì vậy mà kích thích thể nội lực lượng lúc này thật sâu suy tư thạch gần lại không biết mình đã trở thành một đầu con mồi chỉ là coi hắn là thành con mồi làm sao dừng du một cái đâu tại trong bình tĩnh nguy cơ chậm rãi dội ra hai tay muốn ngăn c hình, hình, hình, hình thiên ra khách sạn đến cổng từ thân trên túi bên trong móc ra một viên bao con n h n u đến ném trên mặt đất phanh hóa thành một chiếc xe thể thao lập tức lái dọc theo đường lại đi hắn vậy mà mang xe tới thạch gần vội vàng đến trong bãi đỗ xe tìm tới mướn được xe đưa vào vận hành mật mã xe rất nhanh khải động thạch gần lấy thiên địa nghe nhìn chi thuật khóa chặt hình thiên khí tước lái xe đuổi theo cao tốc công bên trong bên trên như nước chạy không trung phi thuyền cũng là rộn ràng may mắn khởi động tự động hướng dẫn hệ thống không phải thạch gần thật đúng là thuốc thủ vô sách hình thiên xe lúc nhanh lúc chậm đột nhiên tránh tiến vào một cái ngõ nhỏ bên trong t r o n g n g á y mắt biến mất tại thạch gần phạm vi dò xét bên trong thạch gần nói thầm một tiếng không tốt bận đ i ệ phải lái xe theo sau nào biết trong xe máy vi tính an toàn giao thông phát thì quy định đang vận hành tự động hướng dẫn hệ thống thời điểm xe không thể tiến vào rộng nhỏ hơn bốn mét đường đi t h ạ y cẩn tức giận đến vội vàng đem tự động hướng dẫn hệ thống đưa vào về làm được chỉ thị mình vội vàng ra xe hướng phía ngõ nhỏ bên trong chạy tới vừa tiến vào đầu ngõ chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ vang lên sau đó nhìn thấy phía trước một trận ánh lửa ngút trời mà lên t h ạ y cẩn vội vàng nhanh đi mấy bước hướng phía trước tiến lên bốc cháy chính là một tòa nhà lầu mà nhà lầu bên cạnh công trình kiến trúc không phải khác chính là quân sự quản lý khu mấy người lính nắm lấy kích buộc thương hướng phía thạch t ầ n v y tới lớn tiếng nói ngươi bởi vì phạm có hủy hoại quân sự kiến trúc tội bị lập tức bắt giữ như có bất kỳ phản kháng giết chết bất l u ậ t tội thạch t ầ n mẩn ngơ thấy chung quanh vây quanh càng ngày càng nhiều binh sĩ nói các ngươi nhận lầm người đi ta vừa tới nó bên trong một cái thượng sĩ không thèm quan tâm hắn tay phải vung lên hai tên lính hướng phía hắn đi tới từ hông bao bên trong móc ra từ bực hóa một loại dựa vào to lớn từ lực khiến cho tội phạm không thể sử dụng thể nội năng lượng sản phẩm công nghệ cao thầy thầm lo lắng làm sao mình lại sẽ bị cho rằng là tội phạm nếu quả thật rơi tiến quân bộ tay bên trong bị kiểm tra thân thể hẳn là thực sẽ rơi vào vật thí nghiệm hạ tràng nhìn xem càng đến gần càng gần binh sĩ thạch thần ý nguyên có chút bồi hồi không chừng nó bên trong một sĩ binh khỏe miệng mang theo khinh thường biểu lộ thông qua thuộc tính máy thăm dò hắn nhìn thấy phía trước cái này linh dai lực người cách thạch thần còn kém nửa mét thời điểm hắn đột nhiên một q u y ề n hướng phía thạch thần cái cầm đánh tới thạch thần bản năng vừa lui mấy người lính gặp hắn một q u y ề n không co đánh c h ú n g n g o nhau cười to binh sĩ mặt có nộ khí, trên nắm tay ngưng ra một mảnh huyết hồng vầng sáng lần nữa tụ lực hướng phía thạch thạch thần trong lòng có chút tức giận lần nữa lui một bước thích hợp né tránh binh sĩ công kích chung quanh có người lần nữa cười nói t i ể u công phu của ngươi càng ngày càng không được thậm chí ngay cả cái bình dân đều sở không tới t i ề u tức giận lên đầu tay phải thuận thế rút ra bên hông dao quân dụng quan g mang tỏa ra ở giữa nhào nhào mấy đao hướng phía thạch thần bộ tới bàn về đao pháp kiếm pháp một cái binh lính bình thường bất quá nhất giai lực người làm sao có thể là thạch thần đối thủ đâu không có chút nào chạy trốn kinh nghiệm thạch t h n bước chân nhàn nhã né tránh nhưng trong lòng bồi hồi đến cùng là chỗ tốt hay là đem những n à y người tất cả đều đánh ngã đang lúc thạch thần bồi hồi không chừng thời điểm quân sự quản lý khu bên trong lại là một tiếng tiếng nổ sau đó trùng thiên đại họa lập tức dấy lên nó bên trong một sĩ binh h é t lớn không tốt hắn còn có đồng bọn thạch thần ám đạo không tốt dạng này sự tình càng ngày càng p h i ế n phức hẳn là một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có thạch thần trao mày một cái cổ tay phải k h ẽ quấn kiểu c h ỉ cảm thấy thấy hoa mắt mình tay không ngờ rơi vào trong tay đối phương thân thể cũng bị cứng r ắ n vịn đi qua mặt hướng lấy đối diện đám binh sĩ thạch t h n một đem bắt kiểu hơn mười cái binh sĩ nhao nhao cầm trong tay kích buộc thương hướng phía thạch t h n ngầm đến thượng sĩ hô tội phạm nhanh bông xuống trong tay người con tin thạch thần cả giận nói các ngươi liền không nghe giải thích sao thượng sĩ quay đầu nhìn về một cái trong đó binh sĩ nói ngươi thấy rõ ràng có phải là hắn hay không người lính kia nhìn t r ò n g t r ọ c thạch thần sau đó gật đầu nói báo cáo trưởng quan ta dám khẳng định nhất định là hắn thượng sĩ gật gật đầu đối cổ áo bên trên âm thanh tin tức hệ thống hô cái này bên trong là quân sự quản lý ba khu trước mắt có phần tử phạm tội cưỡng ép con tin một tên thỉnh cầu tri viện thỉnh cầu tri viện thạch t h n cắn răng một cái cầm lấy tiêu chậm rãi lui lại nhưng là kích buộc thương là một loại trải qua cải tiến về sau chùm sáng thương nó mạnh mẽ quan g năng không chút nào so quang tử đau kém mà lại tầm bắn càng xa thạch cẩn tại tầm mười chi kích buộc thương trước mặt cũng không dám loạt động đành phải chậm rãi lui lại chỉ cần thối lui đến tiếp cận ngõ nhỏ địa phương sau lưng xa xa đạp đạp tiếng vang lên thạch cẩn trong lòng cả kinh nói không tốt không nghĩ tới quân đội hiệu suất vậy mà như thế chi cao nếu là lại kéo dài thêm quả quyết không phải biện pháp chương mười ba thạch ẩ n cái chết thạch ẩ n tay phải manh tướng kiểu nhấc lên dùng sức đem nón nện hướng về phía trước binh sĩ dưới chân bắn ra thân hình hóa là mấy chục đạo quang ảnh hướng lên trên bay đi tùy theo mà đến thì là mấy chục đạo chùm sáng hướng không t r u n g phong tới thạch cẩn dọc theo kim loại vách tường hướng nóc nhà bàn tới trên thân vận khởi mười thành tà long đế khí phòng vệ chính mình chỉ là mỗi tên lính đều mang theo sinh vật máy thăm dò nó kích buộc thương ống nhắm càng là cùng sinh vật máy thăm dò tương liên hệ thạch cẩn mặc dù huyễn thành mười mấy nói cái bóng nhưng là sinh vật máy thăm dò rất nhanh xác định đến chấn thân bị khóa định thạch ẩ n thân ảnh lại nhanh cũng không sánh bằng tốc độ ánh sáng một khi định vị thạch ẩ n chỉ cảm thấy phía sau một trận nóng hội nói nói cảm giác như nổ liệt như mười thành tà long đế khí vậy mà cũng ngăn cản không nổi mười mấy con chùm sáng thương uy lực nhìn xem thạch đ h n cấp tốc chui lên biến mất tại trên nóc nhà thượng sĩ dùng kinh ngạc n g ự a khí báo cáo báo cáo phát hiện linh giai l ự ợ c người là hủy hoại quân sự kiến trúc phần tử phạm tội người đến là một cái thiếu úy vi kinh nói linh giai l ự ợ c người làm sao dừng lại nghiêm túc nói lập tức liên hệ các khu quân sự lợi dụng vệ tinh lục xoát định vị thế tất yếu đem phần tử phạm tội bắt được thượng sĩ mang theo mệnh lệnh vội vàng mà đi thiếu úy bận bị hướng lên phía trên báo cáo thượng tá phát hiện mới vật thí nghiệm không phải khu quân sự trong thành phố đường cao tốc thứ bốn mươi ba khu hình thiên ngồi trong xe ở bên cạnh hắn vậy mà là thạch cẩn không thạch cẩn tướng mạo dần dần trở nên hóa dần dần biến thành du ráng vẻ du nói kỳ quái linh giai lực người nhất định sẽ gây nên quân bộ chú ý dạng này chúng ta liền có đầy đủ thời gian làm chúng ta muốn làm sự tỉnh trời rõ vị trí đã tìm được chưa hình thiên dựng thẳng lên thật dài l ỗ t hai trần trơ một chút nói là tại cái này một khu không sai hẳn là dưới mặt đất du lần nữa hóa thành cái bóng cùng hình thiên cái bóng hòa làm một thể hình thiên tại hai cái màu đen mặt trăng chiếu d ọ i xuống chậm rãi cảm ứng đến d ạ n phong sợ tại địa ở chung quanh cất bước mà đi yêu đen ánh trăng chầm chậm đem mặt đất về sáng hình thiên lại càng chạy càng hướng về địa phương âm u ngay tại hình thiên tìm lấy d ạ n phong tung tích thời điểm thạch c ầ n lúc này lại lâm vào khẩn trương đào vong bên trong khu quân sự bên ngoài khu thứ bốn thạch c ầ n bây giờ không có nghĩ đến đối phương vậy mà dùng vệ tinh khóa chặt mình mà lại thân ở khu quân sự vì vây đối mặt với vô số tay cầm kích bục thương lợi dụng vệ tinh định vị hệ thống cùng sinh vật máy thăm dò truy tung binh lính của mình thạch cẩn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng đào vong. đào vòng phương hướng không phải địa phương khác mà là hiện đang ở khách sạn vì cái gì trở về thạch cẩn trong lòng phi thường sáng tỏ nếu như đối phương lợi dụng vệ tinh khóa chặt mình thân phận của mình lập tức có thể t r a ra lợi dụng trung ương máy tính t r a một cái chỗ ở lập tức có thể biểu hiện kia l a n g nhã hinh ha không nguy hiểm rồi thạch cẩn thật nhanh tháo chạy dọc theo nhớ mang máng con đường hướng phía tự phục vụ khách sạn chạy tới đuổi theo phía sau binh sĩ từng mảnh từng mảnh nhưng là bởi vì thạch cẩn tốc độ đều bị bỏ lại thạch cẩn trên lưng lại truyền tới đau ngắn là chùm sáng đốt bị thương phía trước đột nhiên sáng lên tự phục vụ khách sạn thấy rõ ràng phía trước kia hai cái trong hát y nhân ở giữa nữ tử chẳng phải là lăng nhã hinh sao lăng nhã hinh một mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt kia u b u ồ n lại là l ử a gạt không được người hai cái cao lớn người áo đen đang mang theo lăng nhã hinh hướng phía phía trước một cỗ màu đen xe con đi đến thạch t ầ n nổi giận gầm lên một tiếng bước chân tấn mảnh bắn ra trong tay nắm đấm toàn lực quanh ra tại hai cái người áo đen trên thân thừa dịp hai người phi đạn ra ngoài thạch t ầ n một tay lấy lăng nhã hinh nửa kéo gãy cái phương hướng bay bắn đi ra sự tính phát sinh ở trong điện quan hòa thạch như thế đến biến đổi lớn để người chung quanh đều lộ ra giật mình. hai cái người áo đen bị cự lực q a n h mở phi đạn tới đất bên trên lại không có chuyện gì đứng dậy hướng phía xe con bên trong hô nhị thiếu gia l a n g tiểu thư bị người đ ọ t đi bên trong truyền đến một tiếng thanh â m trầm thấp nói còn không mau truy hai cái người áo đen vội vàng hướng chung quanh một chiều dùng cái mũi mánh ngửi một chút ngóc nói bên này chung quanh xuất hiện mười cái nam tử vội vàng đi theo xe con bên trong một cái âm thanh vang r ộ i truyền đến nói nhị thiếu gia có muốn hay không ta theo sau xe bên trong không có hồi âm nhưng là xoáy mà đi ra một cái bóng người cao lớn thân cao cơ hồ đạt tới ba mét mặc màu đen thẳng tắp đ ồ vét hơn bốn mươi tuổi dán g vẻ cải tạo đặc thù kính dâm dưới y nguyên lộ ra một đôi sắc bén mắt ư n g nam tử xuống xe sắc bén ánh mắt hướng phía thạch cận biến mất phương hướng thân thể dần dần tan xuống dưới đất cuối cùng toàn bộ khí tức biến mất trong không khí thanh âm thật thấp mang theo có chút thở dài từ xe con bên trong truyền đến nói hình nhi ngươi liền không phải trăm phương ngàn kế rời đi ta sao lúc này cách xa bên ngoài mấy ngàn mét trên đường phố thạch cận một bên lao vùn vụt một bên khẩn trương nói ngươi không sao chứ lăng nhã hình thấy rõ ràng là thạch cận kinh ấy muốn giải thích cái gì nhưng là một chút rơi vào thạch gần cặp kia kiên nghị gương mặt cùng ánh mắt kiên định bên trên liền rốt cuộc chuyện không ra trong lòng lời muốn nói cũng lại không nói ra tay không tự chủ ôm chặt hắn e o say mê tại như có như không ấm áp bên trong không nghĩ tới đến đúng là hắn lăng nhã hinh thật lâu nói không ra lời tâm lý chỉ còn hỗn loạn tưng ơ bừng s a u kích động lăng nhã hinh vì hắn khẩn trương cảm thấy một tia ấm áp kéo cãi lại bên cạnh lời muốn nói nói may mắn người đến đặt ở thạch gần phía sau cánh tay phải cảm giác được một chút n i ê m hồ hồ ướt át lăng nhã hinh nhịn không được liếp túi đầu hướng về sau nhìn lại Trên、tay r ê n t phải tràn đầy vết máu và nóng cả kinh kêu lên ngươi thụ thương rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra thạch thần cười khổ một tiếng nói không sao lập tức n h ì n xuống đau nhức đem vừa rồi phát sinh sự tình nói lăng nhã hinh không nghe thì đã nghe song sắc mặt đại biến nói cái gì không phải là có người giả mạo ngươi phá hư quân sự kiến trúc phá hư quân sự kiến trúc thế nhưng là đại tội bây giờ ngươi bị toàn cầu vệ tinh quá chặn căn bản là không có cách đào thoát ta thạch thần cắn răng nói lấy chứng c h ọ đá vốn là ngu xuẩn hành vi nếu là đến tối hậu con đầu ta cũng không thể không toàn lực phản kích chỉ là Lăng tiểu t hai ư ngươi. ơ n g Lăng không phương. đến người đồng thời nhãn tình sáng lên dưới mặt đất chủ tinh khu kiến trúc chia làm hai bộ phân trên mặt đất kiến trúc cùng dưới mặt đất kiến trúc trong truyền thuyết dưới mặt đất kiến trúc là xây cấu tại vô số đầu địa ma thú trên thân thể trên mặt đất kiến trúc tất cả bài tiết vật cùng rác rưởi đều trút xuống tiến vào địa ma thú thể nội trở thành địa ma thú dinh dưỡng vật năm gần đây Bởi vì địa ma thu cũng h t n qua nhanh, chính là bởi vì quan bế thông đạo quân đội cũng có thời gian rất lâu không có tiến hành dưới mặt đất tìm kiếm hoạt động tổng bộ lập tức lợi dụng trung ương máy vi tính internet hướng các tên lính máy thăm dò bên trong truyền thâu địa đạo địa đồ từ đó triển khai dưới mặt đất tìm kiếm hoạt động bởi vì phổ thông sinh vật máy thăm dò chỉ có thể phát hiện một phòng trong sinh vật nhưng là đ ị a ma thú lớn tiểu từ một m đến hơn trăm m đều có mà lại sinh sôi tốc độ càng là nhanh chóng khiến cho phổ thông sinh vật máy thăm dò căn bản không có tác dụng tăng thêm vệ tinh hệ thống không thể thấu thị đến dưới đất khiến cho toàn bộ quân đội tìm kiếm hoạt động đưa đến rất lớn khó khăn nhưng là do ở kỳ quái linh giai lực người xuất hiện khiến cho quân bộ có khả năng thu hoạch được mới một loại vật thí nghiệm quân bộ tự nhiên cũng dưới đại lực khí hướng dưới mặt đất tìm kiếm mà thạch cẩn vô tình hành động khiến cho du làm sự tỉnh ngược lại nhằm vào mình bởi vì bọn hắn cũng dưới đất tìm kiếm lấy dạ o phong tung tích cách xa mặt đất năm mươi em mở lòng đất một góc lòng đất là hoàn toàn h ắ c á m thạch thần dựa vào nội lực thâm hậu mang theo lăng nhã hinh tìm được lòng đất một cái góc đây là cách mặt đất cách có gần năm mươi em mở lòng đất lộ ra bằng đá phát ra có chút hình quang khiến cho hai người vị trí ở không gian có thể thấy rõ ràng dưới đất là lạnh bướt thạch thần khoanh chân ngồi dưới đất khí v ậ n đan đ i ể n một bên khôi phục hao tồn quá độ nguyên khí một bên chữa thương lăng nhã hinh nhìn xem thạnh trên trán giọt lớn xuống tới mồ hôi nhịn không được hỏi thương thế của ng nói là nói như thế đau nhức chỉ có tâm hắn bên trong mới rõ ràng to lớn quang năng ở trên lưng tạo thành đốt bị thương cơ hồ phá hư toàn bộ da tế bào nếu không phải có hỏa long bảo hộ chỉ sợ cơ bắp đều bị đốt cháy khét nhưng là liền xem như có hỏa long hộ thể bắp thịt trình độ hư hại cũng đạt tới ba mươi tả h ư u vừa rồi một đường chạy cho nên không có phát giác hiện tại dừng lại một cái phần lưng mấy có lẽ đã chết lặng sói mòn đại lượng hết dịch lăng nhã hinh nhịn không được hướng phía thạch g ầ n phía sau đi tới đây không phải là máu thịt be bét một mảnh mà là kỳ quái màu vàng kim nhạt là dòng máu màu vàng nhưng là liền xem như hoàng kim hết dịch cũng không che giấu được k i a cuốn lên mơ hồ giá thịt lăng nhã h ì n h không khỏi một trận đau lòng cắn môi nhìn xem thạch t h n nhắm mắt chữa thương mình lại giúp không hạ bất luận cái gì tay nàng đột nhiên cảm giác được một trận bất lực mình vậy mà l ạ i như thế m i ệ n tiểu một loại khát vọng mãnh liệt cùng thất vọng đồng thời tràn ngập ở trong lòng nàng rất muốn làm chút gì l o n g đất khí lạnh thấu thể mà vào vốn đang vận hành chân khí trong cơ thể thạch t h n đối khí lạnh sinh ra kịch liệt phản ứng cái này thiên địa chi khí mà thành khí lạnh tựa như là mở ra nước chìa đế long công cụ khiến cho thủy long bực bội bất an thủy long hỏa long ứng vận mà sinh hỏa long cùng một chỗ kim long bạo động mục long báo tác thổ long kịch liệt ngũ long tương sinh tướng khác theo điểm không thôi thạch cẩn chỉ cảm thấy thể nội năm cũ cỗ chân khí đánh nhau kỳ kinh bắt mạch bên trong giống như cự long l a n lộn đầu sóng đai trời năm cũ ỗ tướng khắc chi lực bay thẳng trái tim mà đi trái tim rốt cục không chịu nổi phụ tải thạch cẩn kêu lên một tiếng đau đớn con mẹo hướng trên mặt đất ngã xuống lăng nhã hình chính không biết như thế nào cho phải thấy thạch cẩn đạo lại ngay cả vội vàng hai tay đem thạch cẩn ngăn lại lo lắm nói thạch tiên sinh thạch tiên sinh thấy thạch cẩn không có động tĩnh lăng nhã hinh vội vàng thăm dò thạch thần hơi thở phát hiện còn có còn lại một hơi trong lòng có chút nhất ăn nội tâm lại dung chuyển không thôi đến cùng làm sao bây giờ tốt làm thế nào mới tốt vô số truy binh bên ngoài đến cùng làm thế nào mới tốt lăng nhã hinh chỉ cảm thấy vô so tuyệt vọng nàng vậy mà nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đến giúp đỡ thạch thần túi đầu nhìn xem trong ngực thạch thần chương này kiên nghị mà x o á y khí khuôn mặt thiếp phải gần như thế chính là tại như thế trước mắt lăng nhã hinh phụ phục đem thạch thần ôm trong ngực bên trong một trận đau lòng nước mắt từ trong mắt chảy ra khi một cái kiên cường nam nhân tại là lúc yếu ớt nhất nằm tại mình mang bên trong kia là loại cái dạng gì cảm giác ca lăng nhã hinh cho tới bây giờ không biết bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mà giờ khác này dạng này một cái nam nhân ngay tại trong ngực của mình hắn kiên cường mà tăng thương gánh vác lấy người bình thường chỗ không tiếp nhận chi trọng hắn là mệt mỏi sao mờ mị suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay tròn lăng nhã hinh không biết mình đang suy nghĩ gì nàng thậm chí không biết mình cùng thạch dẫn đến tột cùng là quan hệ như thế nào chỉ là một loại mập mờ lạng yên dưới đáy lòng dâng lên lăng nhã hinh k ở i trên thân áo khoác c lúc này cách xa mấy trăm bên trong nam nội thành thứ bốn mươi ba khu hình thiên rốt cục trong lòng đất chỗ sâu tìm được dạ phong dạ phong cũng là hình thiên tự mình đại ca cho nên hai người có đặc thù cảm ứng phương thức lúc này dạ phong ý cười bên trong mang theo một tia mọi mệnh mọi mệnh bên trong mang theo vẻ hưng phấn nhìn thấy hình thiên đến đây hai người thật chặt ông nhau l ớ n tiếng nói ngươi rốt cuộc đến hai người tách ra dạ phong hỏi du đâu nàng con tốt đó chứ ung dung thanh â m từ bên cạnh chuyển tới du không biết lúc nào đã đứng tại động bên trong nói cd mang ở trên người sao dạ phong vui vẻ nói ngươi không có việc gì liền tốt yên tâm cd ta đặt ở địa phương bí ẩn hình thiên nói không nghĩ tới lần này vậy mà xảy ra lớn như vậy lỗ thủng đạo minh tôn khả năng đã phát hiện chúng ta chúng ta muốn làm sao rời đi tinh cầu đâu dạ phong cười nói trời ngươi yên tâm chúng ta tự nhiên có người tiếp ứng bất quá lần này kế hoạch cũng coi như vô cùng thành công du chui vào nội bộ đánh cắp điện tử tư liệu lại lấy man thiên quá hải kế sách một mình dẫn ra địch nhân á n h mắt du nói đừng nhiều lời địch nhân liền mau đuổi theo đến chúng ta đi trước lấy kia cd sau đó tìm tới người liên lạc lập tức rời đi tinh cầu hình thiên nói hiện tại ngay tại danh tiếng bên trên t ừ n g cái cửa hải quản được nhất định rất nghiêm hiện tại ra ngoài chỉ sợ không dễ dàng như vậy du nói chỉ cần chúng ta không có rời đi tinh cầu tinh cầu cửa hải sẽ càng ngày càng nghiêm mà địch nhân cũng khẳng định đoán không được chúng ta sẽ thừa dịp thời gian này rời đi dạ phong gật đầu nói không sai du nói rất có đạo lý chúng ta mau mau rời đi đi ba người vừa nói bên cạnh hướng trên mặt đất đi đến lăng nhã hinh cùng thạch thần bị mặt đất trên mặt đất sớm đã che kín trên trăm tên binh sĩ lấy một trong đó úy dẫn theo chính khi mọi người muốn đem hai người mang lên xe thời điểm một cái bóng người cao lớn xuất hiện tại phạm vi dò xét bên trong dường như từ lòng đất bốc lên cảnh giới binh sĩ nhao nhao cầm thương nhắm ngay nam tử trước mắt nam tử hơn bốn mươi tuổi đầy ung dung từ mang bên trong lấy ra một trường kim chế y cờ t h ể đến ở dưới ánh trăng n h o á một cái trung ú vội vàng hai chân cùng nhau chào một cái trưởng quan bọn binh lính cũng liền vội vàng đi theo hành lễ nam tử gật đầu chậm rãi bước hướng phía hai người đi tới hướng phía bên người binh sĩ nghiêm nghị nói còn không mau vì lăng tiểu thư mở khóa binh sĩ mang theo sợ h ã i thanh âm hướng phía trung uý nhìn lại nói giải quan nam tử đối trung uý nói sự tình ta tự sẽ hướng không phải thiên đại nhân tự mình bầm báo mở khóa trung uý vội vàng hướng binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái binh sĩ liền vội vàng đem lăng nhã hình từ bực khóa mở ra lăng nhã hình nhìn thấy nam tử trong mắt tựa hồ sinh ra một chút hy vọng nói có thể hay không thạch thần dù nhưng đã hôn mê nhưng là y nguyên bị chòng lên chùm sang khóa nam tử nhìn chằm chằm thạch thần một chút hướng binh sĩ trừng mắt liếc binh sĩ vội vàng cấp thạch thần mở khóa nam tử kính cần nói l a n g tiểu thư nhị thiếu ra ngay tại đợi n g à i đâu l a n g nhã hinh nhìn một chút thạch thần cắn m ô i nói nếu như nếu như ngươi đáp ứng không làm thương hại hắn ta liền đi với các ngươi kỳ thật lấy l a n g nhã hinh hiện tại lập trường lại thế nào có quyền lợi bàn điều kiện đâu chỉ là nàng nhịn không được thoát ra muốn dùng mình sau cùng dễ dụa bảo hộ thạch t h n nam tử nết miệng cười nói lăng tiểu thư yên tâm c h u lăng nhã hinh vội vàng nói, 4, và vội vàng nói không không cần đi bệnh viện đương nhiên không thể đi bệnh viện nếu quả thật bị phát hiện thạch cần thể nội bí mật loại sinh vật này kết cấu rất có thể gây nên lớn chú ý mặc dù địa vị của hắn rất cao nhưng là tướng ở bên ngoài mà không bị quân bệnh đến lúc đó đối phương một khi khống chế không được kia thạch gần liền lăng nhã hinh trong lòng có điểm h o ả n g chỉ cảm thấy bình thường huấn luyện ra cơ cảnh tại vào thời khắc này vậy mà đều vô dụng nam tử nói hắn sát mặt trắng bệnh hẳn là bị nội thương đã như vậy liền để ta tới thay hắn trị liệu đi nam tử nói xong liền muốn từ trong tay binh lính tiếp nhận thạch gần lăng nhã hinh liền vội vàng đem ngăn lại mình đem thạch gần tiếp nhận không thể để cho hắn phát hiện áo khoác dưới thạch gần hoàng kim huyết dịch nam tử cười nói lăng tiểu thư xin yên tâm ta sẽ không tổn thương hắn lăng nhã hinh một tay đỡ dậy thạch thần cánh tay phải đưa cho nam tử nói cứ như vậy trị liệu không có vấn đề à. nam tử xúc động cười một tiếng đương nhiên một tay tiếp nhận thạch thần cánh tay phải một tay điều tra lấy thạch thần nội bộ khí tức lúc này lấy lâm vào trạng thái hôn mê thạch thần thể nội không có bất kỳ cái gì khí kình khí tượng là tuyệt đối linh giai l ự ợ c người nam tử ám n ở nụ cười thể nội yêu khí tùy theo xâm nhập kích thích lên thạch t h n tiềm đ ư c tới yêu khí nhập thể thạch t h n mặc dù không có thể hấp thu nhưng lại bị kích thích lên tế bào sức sống tiếng hít thở chậm rãi vững vàng lăng nhã hinh trong lòng như là rơi dưới một khối đá lớn nam tử ngót nói lưu lại hai chiếc xe những người khác rút lui đi trung ý hành lễ quả lưu lại hai chiếc quân xa mọi người hướng phía bên ngoài rút lui lăng nhã hinh đem thạch t ầ n đỡ đến trên xe lưu luyến không rời đi theo nam tử đi ra ngoài trên đời c h u y ệ n thống khổ nhất không ai qua được tách rời lăng nhã hinh tâm lý rất rõ ràng đi lần này chỉ sợ suốt đời sẽ không còn được gặp lại thạch t ầ n vừa mới bắt đầu nông lung cảm giác bị một đao bóp chết mà đi trong lòng còn lại chỉ là kia lưu lại chống như khói biến mất như mây phiêu tán mỗi một bước đều như cùng ở tại tách rời lăng nhã hinh bờ môi có chút phát run nhìn xem thạch thần dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mình như là rốt cuộc vĩnh viễn liền không nhìn thấy đúng vậy muốn về nhà phải chăng vừa đi liền không trở về đây trong ngủ mê thạch thần có biết hay không mình vì hắn làm hết t h ể đâu cái này đã là mình có thể làm duy nhất sự tình nam tử lái xe cùng với lăng nhã hinh nên ngang rời đi một trận về sau tại thạch thần chỗ ngoài xe xuất hiện một cái nam tử áo đen thân ảnh mặc âu phục màu đen cùng vừa rồi nam tử kia bộ dáng nam tử cơi hắt một tiếng đi đến xe cho quân đội bên cạnh nhìn xem ngủ say thạch thần nói tiểu tử ai bảo ngươi cùng nhị thiếu g i a đ o ạ t nữ nhân đâu cũng chớ có trách ta làm đặc biệt lòng dạ ác độc nói đem một viên tụ hợp thức bom hẹn giờ phóng tới trong xe điều tốt thời gian nên ngang rời đi chỉ nghe một tiếng hơi tiểu nhân chầm đục thanh âm chuyển đến thanh âm không lớn nhưng là uy lực lại là kinh người xe cho quân đội vị trí chỉ lưu lại một cái thật sâu hô to đây chính là tụ hợp thức nổ uy lực của đạn trên mặt đất sụp đổ lấy thạch t h n không trọn vẹn thi thể hoàng kim huyết dịch càng là tùng tóe đến bốn phía nam tử hài lòng như gật đầu chương ó c mười bốn hoàng kim tế bảo liệu thú tinh hệ bên ngoài ba trăm năm ánh sáng dài ước chừng ba trăm mở vũ trụ hạm trong tinh không xuyên qua phía trên in tu la tiêu chí to lớn đồ án biểu thị la đích thuộc tu la quân bộ kỳ hạ trọng yếu thuyền loại này thuyền thông qua bất kỳ vũ trụ cảng đều không cần nghiệm chứng có thể trực tiếp chạm đất đỗ lúc này chiến hạm bên trong An La xuyên thấu qua thí pha xuyên phòng nghiệm rộng lớn nhìn Chit thấu thí lê xem bên t r o người đông lệnh lấy thú, h quái ớ n n g g ư bên cạnh ngươi nói, chiếu tại hỏi, â mặc độ tình huống dưới, hắn y nguyên có thể huống hắn nguyên còn sống. Bên người dưới, y có m trang phục màu trắng nghiên cứu viên nói chính như chuẩn tướng các hạ nhìn thấy loại này quái thu không chỉ có thể tại ba trăm độ nhiệt độ cao sống sót mà lại có thể sinh hoạt tại âm một trăm độ nhiệt độ thấp dưới căn cứ tính toán nó sinh tồn cực hạn hẳn là có thể đạt tới nhiệt độ cao bốn trăm độ cùng nhiệt độ thấp hai trăm độ an chiết la trầm ngâm một chút nói nói như vậy quái thu sông phá hỏa thủy hai loại sức mạnh hạn chế hiện nhưng đã đạt tới đệ tam gia lực lượng có thể phát huy 70.000 điểm sức chiến đấu liền có theo có thể tìm ra lập tức tiến hành toàn diện thí nghiệm phân tích đem tế bào c ắ t miếng nội bộ quét hình bao quát tất cả phân tích tư liệu trực tiếp truyền thâu đến quốc gia sinh vật sở nghiên cứu nghiên cứu viên chào một cái quay người trở lại phòng thí nghiệm bên trong a n chitla cẩn thận nhìn chằm chằm quái thú thi thể nói đây chính là đạo minh tôn vũ khí bí mật sao nhìn quái thú bộ dáng có lẽ còn là vật thí nghiệm giai đoạn nếu quả thật bị hắn nghiên cứu thành công nghĩ đến cái này bên trong al chitla nhanh chóng đi đến cầu tàu đến chủ khoan thuyền ra lệnh mở ra thứ nhì động cơ theo ố c an chiết t lửng n h h la hạ n tướng quân lời, cáo, trưởng, ứng, tới, nói, độ, độ đổi, lệnh t chủ trong khoang thuyền đôm đốp bàn phím tiếng vang lên không ngừng giao lưu dây thanh lấy giọng nói khiến cho trong không khí tràn ngập có chút nôn nóng hương vị một phút về sau thông tín viên hơi r u n g thanh âm c h u y ề n đến nói h ạ m trưởng là mặt trời bao tử mặt trời bao tử kéo theo manh liệt dòng điện chẳng những có thể lấy q u ấ y nhiếu tập kích phạm vi bên trong từ trường cũng có thể cải biến sinh vật vật lý huyết dịch tạo thành cỗ có vô hạn lực sát thương hiệu quả an c h i t la cao mày nói lập tức mở ra tất cả vũ khí cửa hầm chuẩn bị phát s ạ c vừa dứt lời càng thêm thanh nhấm lo lắng vang lên h ạ m trưởng trái dây cung phương hướng phát hiện mây thiên thạch số lượng là ba mươi quả diện tích che phủ tích vì năm mươi công bên trong chủ trong khoang thuyền người nao nhao hù dọa không tự chủ được quay đầu nhìn về an chiết la nhìn lại an chết la chìm h ừ một tiếng rốt cục đến rồi hắn sớm đoán được có loại hiện tượng này sao thông tín viên khẩn trương mà nói tiếp xúc thời gian sáu phút an chết la quát k h ẽ nói mở ra một ư ơ i thành từ n ă n g vòng phòng hộ toàn hạm đ ỉ n h chỉ r a tốc quan bế tất cả động cơ tốc độ cao nhất chìm xuống đồng thời phát xạ toàn bộ vũ khí nhắm ngay mây thiên thạch lấy từ n ă n g vòng phòng hộ chống lại báo từ phản ứng lại lấy vũ khí công phá mây thiên thạch thoại âm rơi xuống từ n ă n g vòng phòng hộ mở ra toàn bộ thuyền như là che đậy như một cái pha lê cầu mười thành từ năng vòng phòng hộ cơ hồ có thể chống lại ở bảy mươi trăm triệu tấn vật thể lực trùng kích đồng thời toàn bộ vũ khí mở ra năng lượng to lớn hướng phía trước phun ra đi tại mên ngông chân trời bên trong hóa thành một đạo cự đại quang mang hướng phía mây thiên thạch bạo đi to lớn lực trùng kích cùng mây thiên thạch tướng đụng vào nhau như là gợn sóng lực lượng hướng chung quanh cấp tốc huyết tán ra đến mang theo vô số nát tiểu nhân mảnh vỡ thiên thạch mặt trời báo từ đồng thời hướng phía thuyền đánh tới thân hạp rung động dữ dội dù cho là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện những quân nhân cũng không khỏi phải phát ra kinh hoàng thanh âm như là đứng tại khéo đưa đẩy trên tảng đá đứng không vững hướng trên mặt đất n g ã xuống an chết la một đôi mắt tương lập lòe tỏa sáng như là g á n tại trên thân hạm sừng sững bất động chấn động to lớn tùy theo mà đi từng cái bộ môn báo cáo đến số liệu tập hợp quan bế hệ thống bởi vì không có điện tử phản ứng cho nên vẫn chưa nhận từ bảo đảm phản ứng ảnh hưởng toàn bộ thuyền bởi vì sung kích mà tạo thành một ít bộ phân mất linh nhưng l ạ i y nguyên vận hành tự nhiên có chút ít người bởi vì bão t ử phản ứng thân thể phát sinh bất lương phản ứng chính mang đến phòng điều trị cứu chữa an chết la hạ lệnh toàn hạm dựa theo chỉ định phương hướng trước tiến bảo mở ra cách ly khoang thuyền nhân viên vụ trách hải hành lập tức khởi động cái nút an chết la đứng chỗ ngồi c h ậ m chậm dâng lên đem nó mang đến chủ khoang thuyền khoang thuyền định cách ly khoang thuyền cách ly khoang thuyền đem trong phòng không khí cách ly là cùng hạm bên ngoài chân không chạm trúng chuyển an chết la tiến vào cách ly khoang thuyền về sau chủ hạm định chóp hạm cửa trực tiếp mở ra an chết la như lưu vân bay ra thân hạm rơi vào trong chân không an chết la lại không cần hô hấp chỉ gặp hắn dừng lại tại trong chân không ngưng tụ thành tuyến thể thanh âm tại trong chân không chuyển đến ra đi để ta nhìn ngươi phải chăng có sức mạnh để ta an chết la lưu lại trong chân không, không có hồi âm chuyển đến nhưng là chỗ góc cua phía trước tinh cầu vành đai hành tinh bên trên chậm rãi lộ ra một bóng người đến minh giới tiên cảnh phi thiên lục đạo huyến thiên đạo tinh bạch tinh hệ đoàn vũ trụ dài ước chừng năm mươi em mở thái không thuyền bên trên dạ phong cầm trong tay biến hình trang cười nói cái đồ chơi này thật đúng là có tác dụng có thể biến thành bất luận cái gì m ắ t tăng thêm thân phận y cơ thể nhẹ n h õ m liền có thể tránh thoát đế quốc thẩm tra nợ phệ thì thật không hổ là thiên tài nhìn xem đồng thời r ỡ xuống biến hình giả du dạ phong nhịn không được nói du ngươi càng ngày càng xinh đẹp du có chút quay đầu hướng phía dạ phong đi tới trong ánh mắt lóe mê nguyễn sắc thái dẫn tới dạ phong một trận si mê không gặp bình thường băng lãnh du trong giọng nói có một chút ôn nhu nói gió người yêu ta sao dạ phong toàn thân chấn động lắp bắp nói du ta du lại tới gần một chút phần môi khí tức nhàn nhạt chuyển đến dạ phong trong lòng một trận bối rối du đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng hướng bên trong nhìn lại trời dạ phong s ữ n g sở vội vàng xoay người hướng phía đằng sau nhìn lại lại phát hiện cái gì cũng không có cũng ngay lúc đó dạ phong cảm thấy ngược đầu một trận đau đớn một cánh tay ngọc xuyên ngực mà qua máu tươi bao táp mà ra trong chốc lát chút xuống đến trên sàn nhà tay k i a dối tiến vào trong ngực của mình lấy ra một t r ư ờ n g t ừ đĩa dạ phong còn đến không kịp quay đầu nhìn du chỉ cảm thấy trên ngọc thủ truyền đến một đạo vô so to lớn lực đạo phá hủy trong thân thể từng cái khí quan huyết dịch dọc theo cơ bắp cùng xương cốt tiếng bạo liệt lao vùn vụt mà ra nao hải bên trong nháy mắt hóa thành t r ố n g không tử vong thân thể hướng phía trên sàn nhà ngã xuống du khỏe miệng móc ra một tia tà tà ý cười cầm trong tay t ừ đĩa lạnh lùng cười hình thiên vừa xem hết gian phòng của mình v ậ nhà hưng phấn kích thích mình nào biết một tiến vào chủ k h a n thuyền vậy mà nhìn thấy như tình tiết này dưới khiếp sợ nói trời ạ gió du ngươi du là lạ ý cười nhấp đoáng trên thân đưa ra nhàn nhạt, nhạt như khói tà khí dẫn tới hình tiên cảm ứng biến hóa trong mắt mang theo phẫn nộ trầm giọng nói địa ngục tả thuật lực ngươi đến tột cùng là ai du đem từ địa thu tiến vào trong ngực dính đầy huyết dịch cánh tay phải ngả vào bên miệng thật dài đầu lưỡi một liếm nói trước khi chết để ngươi nghe một chút bản tiểu thư danh tự cũng là hạnh phúc của ngươi ghi nhớ bản tiểu thư liền là địa ngục mười hai làm cho b u ô n du hình thiên trấn nói làm sao có thể du ngươi, ngươi thật sự là du du du hai cái du lại đại biểu cho h à n g nghĩa khác nhau du lạnh lùng cười một tiếng yêu tộc đầu người quả nhiên không đủ thông minh nói như vậy du sớm tại một năm trước liền đã là vật trong túi ta hình thiên cả kinh nói tà khôi thuật ngươi dùng tà khôi thuật khống chế du du cười khanh khách nói có thể nghĩ đến tà khôi thuật xem ra đầu của ngươi còn không tính quá buồn bất quá có một chút sai du thanh âm cùng sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi trở về không giải thích được ngữ về sau khôi phục bình thường cái chủng loại kia bình tĩnh trời vì ta các ngươi phải chết hình thiên khẽ cắn n ô i du n g ư ơ i đang nói cái gì n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn a n g ư ơ i làm sao đầu nhập địa ngục rồi du thanh âm đồng bình mà đến nói ta không nghĩ cả đời làm người khôi lỗi làm người công cụ ta muốn có được chính mình hình thiên cả giận nói im ngay âm suất thân động tay phải viễn ra quang bạo hướng phía du công tới du ánh mắt một lăng hình thiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt tường đem mình bắn ngược ra đi phản đụng vào trên vách tường huệ ra một ngụ màu m đến cái gì chỉ bằng một ánh mắt liền để hình thiên bay phá tan đến xem ra du lực lượng so với hình thiên đến cao đã không biết bao nhiêu cấp hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng trên thân lực lượng điên của một phát ngay tại một q u y ề n muốn đem du đi lúc đột nhiên du sắc mặt giật mình nói cái gì chỉ thấy sớm đã chết đi dạ o phong máu tươi vậy mà hóa làm vô số cái máu ngưng cầu bám vào du trên thân huyết hồng sắc hình cầu hình thành từng đạo lực lượng khóa lại du thân thể du hừ lạnh nói chết còn muốn l à m q u á i phải đầu ngón tay chậm rãi ngưng hợp ra một đạo thuần trùm sáng màu đen tới hình t i ê n não hải bên trong truyền đến dạ phong thanh âm mò, đi mau đi mau đi mau hình thiên chỉ cảm thấy não hải bên trong một mảnh mờ mịt tất cả đều là đi mau đi mau bước chân đột nhiên không tự chủ được hướng phía trong khoang thuyền chạy tới đợi đến du s ử xuất địa g ụ c lực phá đi máu ngưng lực về sau hình thiên sớm đã dựa vào thuyền cứu sinh bên trong thuyền cứu sinh tiến vào trong chân không du đứng tại chủ trong khoang thuyền nhìn trên mặt đất tràn đầy v ế t dịch và ngôi nhịn không được có chút run run nói làm như vậy đến tột cùng là sai còn là đúng du thân thể sau trồi lên nhàn nhạt thân ảnh màu đen một người mặc hắc bảo nữ từ thanh âm truyền đến muốn thành cựu đại sự đương nhiên phải trả giá đắt hoặc là giết hai người này hoặc là liền vĩnh viễn sinh hoạt tại người khác khôi lỗi phía dưới du thanh âm trở nên có chút lạnh từ trong ngực lấy ra tấm kia từ đĩa nói có cái này liền đủ rồi sao áo bào đen nữ tử cười nói không sai có chương này bản đồ quân sự chính là tại yêu tộc bên trong chỗ hết tài năng nền tảng đến lúc đó xưng bá minh quốc tiến cảnh ngươi tất nhiên có thể chúa tể một phương du khỏe miệng trồi lên mỉm cười chúa tể một phương ta du vĩnh viễn sẽ không hạ mình tại bất luận kẻ nào phía dưới lạnh lùng mà cuồng ngạo mang theo lanh k h c ngôn ngự trong không khí truyền bá mang theo du lanh k h c biểu lộ nhiễm lấy toàn bộ không gian trên mặt đất chết đi dạo p h ò n g kia không dám hoài nghi hai mắt đã thấy không rõ lắm trước mắt dù phải chăng muốn hiểu một người đều cần giao ra cái giá bằng cả mạng sống đâu từ xưa chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô một nữ nhân muốn trở thành vương giả đến tột cùng phải bỏ ra bao lớn đại giới đâu minh giới tiên cảnh phi thiên lục đạo huyến thiên đạo bình nguyên tinh cầu một viên kim hoàng sắt trái tim một viên từ hoàng kim d u n g hợp mà thành trái tim ngay tại phanh phanh nhảy lên mỗi nhảy động một cái t r u n g quanh giải hoàng kim hạt tròn cũng đi theo nhảy động một cái trái tim từ từ khôi phục nhị tim từ từ hấp dẫn lấy chung quanh hoàng kim Hoàng kim tại r ra á phát i tim màu xanh h n t trung vầng sáng, quanh hoàng k m h ạ trên t ò n như nhẫn dẫn, dần dần nhấp nhô hướng dung cùng nhau. hấp phía phụ thuộc hợp là lại đầu tới, trái tim bắt Tại t r khối đại lục này tại vừa rồi thạch gần tử vong địa phương phát sinh một chuyện khó mà tin nổi bởi vì thạch gần chết đi phản mà trở thành khởi động m ộ t chia đế long mấu chốt m ộ t chia đế long một hệ đế long có được chủng sinh năng lực chủng sinh bên trong thạch gần tế bào cùng hoàng kim hòa làm một thể tại mục long kỳ dị lực lượng dưới bắt đầu sinh ra mới dị thể tế bào mới tổ chức mới nhiễm sắc thể cùng mới ghen từ đây thạch cẩn sẽ có được sơ cấp hoàng kim tế b à o trở thành dần dần khai phát cùng phát huy thể nội lực lượng điểm mấu chốt l ụ c sắc vầng sáng dần dần cấu tạo ra thạch cẩn thân thể thạch cẩn tư duy cũng bắt đầu chậm dại khôi phục lại thể nội khốn cùng lực lượng để thạch cẩn cảm giác được một trận phù phiếm vừa rồi chuyện gì xảy ra thạch cẩn mảy may không biết mình biến hóa trong cơ thể chỉ là phát phát hiện mình xích loã trần chuồng đứng tại cái này vắng vẻ địa phương lăng nhã h ì n h đã chẳng biết đi đâu trên mặt đất tràn đầy bạo tạc phía sau xe sắt v ụ thạch cẩn tùy tiện nhặt lên mấy khối dùng nội lực đem nó bóc cong mấy lần làm thành một bộ thô gi lúc này mới vội vàng hướng phía tự phục vụ khách sạn chạy tới không biết tại mình lúc hôn mê chuyện gì xảy ra hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì t h ạ c h t h ầ n não hải bên trong có chút hỗn loạn tự phục vụ khách sạn ba trăm m ư ơ i gian phòng may mắn khách sạn có quét hình chương trình t h ạ c h t h ầ n không cần bất luận cái gì y cờ thẻ liền vào phòng thấy mang tới đồ vật cũng còn hoàn hảo mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là trên thân thân phận y cờ thẻ đã bị hủy cái này nên làm thế nào cho phải nếu là bị phát hiện thân phận của mình kia đến cùng là ai giả trang mình đâu thầy cần ổn định lại tâm thần chuẩn bị đến gian phòng cách vách đi xem một chút hình thiên hắn đến tột cùng làm cái q u ỷ gì đi đến gian phòng cách vách gian phòng nhóm trải qua chủ phòng thiết lập có thể chế định ai có thể tự do xuất nhập thạch thần mới một đi tới cửa trước gian phòng tự động mở ra thạch thần vào cửa xem xét phát hiện bên trong dấu t u y ế t chỉ là trên mặt bàn đặt vào một mảnh giấy cùng một chương thật mỏng tấm thẻ thạch thần đập mạnh b ư ớ c quá khứ chỉ thấy trên giấy viết nếu như ngươi có thể trở về xin cầm bên trên ngân hàng t h i ế n bên trong có lưu khoản ba trăm ngàn là ngươi tranh tài tiền thưởng quang tử đao gử ở ngân hàng kết sắt bên trong ngươi tùy thời có thể đi lấy hy v ọ n ngươi có thật ể bình an. h t xin lỗi phía dưới phụ thuộc tên là hình thiên thật xin lỗi là có ý gì hẳn là thật sự là hình thiên ngụy trang thành mình chỉ là hắn mục đích là cái gì thạch thần nhữ nhữ mày hình thiên vậy mà một phân tiền đều không m u ố n cái này bên trong phát sinh hết thể để thạch thần có chút hỗn loạn thạch thần đem thẻ cầm ở trên người về đến phòng đổi một bộ y phục ngồi dưới đất quanh chân vận khởi nội công tới thạch thần vận khởi nội lực phát hiện thể nội nhiều một cỗ kỳ dị lực lượng hộ ở trái tim bôi phía cảm giác cấm áp kéo dài đến thể nội kỳ kinh bắt mạch bên trong t h ể nội hoàng kim không như trước kia thuộc về chất lòng trạng thái tồn tại ngược lại như là dung nhập t h ể nội càng sâu tiến vào ngay cả mình đều thăm dò không đến địa phương thạch cẩn trong lòng thất kinh không phải là chứng bệnh càng ngày càng sâu rồi sợ hãi tử vong dần dần bước tiến vào liền ngay cả thạch cẩn cũng không nhịn được rung động bây giờ hình thiên mất tích vừa rồi tỉnh táo lại phân tích trang phục mình người phải cùng hình thiên có quan hệ nhưng là hắn tại sao phải trang phục thành mình đâu thạch cẩn trong lòng rất là nghĩ hoặc bất quá hắn có thể lưu ba trăm ngàn xuống tới tuy là biểu thị áy náy có thể thấy được hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng thạch thần đang nghĩ ngợi âm thanh tin tức khí đột nhiên nhớ tới một cái duyên dáng giọng nữ nói xin hỏi thạch thần tiên sinh ở đây sao thạch thần từ sàn nhà đứng lên trong lòng ngạc n h i ê nói n đến cùng sẽ là ai lại sẽ tìm đến ta ngay sau đó thanh âm lại vang lên ta là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn xin hỏi thạch thần tiên sinh ở đây sao thạch thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn làm sao lại tìm đến mình đâu chẳng lẽ là vì tranh tài sự tình thạch thần cầm lấy máy kiểm soát theo mở cái nút một cái mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại trước mặt mặc từ sắc sao trang xem ra ưu nhã đến cực điểm thạch cẩn đột nhiên nhớ tới nữ tử này đã gặp ở nơi nào tại liệp thú tinh hệ g ặ p qua cái kia thái không thuyền bên trên xuất hiện nữ tử cái kia mở ly mù xìn nữ tử cái kia nghe mùi thơm để cho mình nhớ tới vận hoa công chúa nữ tử thạch cẩn trong lòng r u lên nàng tìm đến mình làm cái gì cô gái tóc vàng nhìn thấy thạch cẩn nhìn xem hắn có chút mặt mũi tiểu t ụ y đưa tay ra nói ta là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn huyến thiên đạo khu quản hạt lâm thời người phụ trách hồng nhan xin chỉ giáo nhiều hơn thạch ẩ n đưa tay lễ phép nắm một chút chỉ cảm thấy hồng nhàn tay non mềm phải có chút gì thường c không biết có chuyện gì hồng nhan ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm chằm chằm thạch c ầ n nói b ả n công ty xét thấy thạch tiên sinh tại đi săn giải thi đấu bên trong biểu hiện kết xuất muốn để thạch tiên sinh ký kết bản công ty đại biểu vốn tập đoàn tham gia năm nay huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội thạch Thần n g ẩ n n g ơ không nghĩ tới thương mẫu tập đoàn như thế để ý mình hồng nhan nhìn chằm chằm thạch c ầ n phản ứng nói nếu như thạch tiên sinh ký kết vốn tập đoàn trừ có thể cung cấp thạch tiên sinh chỗ có cần bên ngoài còn có thể đạt được ba mươi triệu tiền thưởng thạch cẩn thật có chút động tâm chỗ có cần hồng nhan cười nói thạch tiên sinh có điều kiện gì đều có thể sách thạch thần nháy nháy mắt nói ta cần chữa bệnh thiết bị hồng nhan có chút kinh ngạc nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường cười nói không có vấn đề vốn tập đoàn dưới đích thuộc lấy vô số bệnh viện cơ cấu thạch tiên sinh cần bất luận cái gì chữa bệnh thiết bị đồng đều có thể thạch thần trong lòng thả dưới một khối đá đến chỉ cần có một tia cơ hội hắn liền sẽ không bỏ rơi cho dù trước mặt là một cái bẫy thì tính sao đã không ai có thể chữa bệnh mình như vậy liền tự mình chữa bệnh mình đi thạch t h n nghĩ như vậy nhẹ gật đầu thanh minh có thể cân nhắc hồng nhan vui vẻ nói đã là như thế thạch tiên sinh dọn dẹp một chút đồ vật buổi sáng ngày mai vốn tập đoàn lại phái xe tới tiếp ngươi thạch t h ầ n đi ra ngoài đưa hồng nhan ra cửa lúc này mới xoay người lại tới chữa bệnh sự tình cuối cùng là có rơi chỉ bất quá vừa rồi nàng nói huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội lại là cái gì đâu m ặ c kệ nhập ra tùy tục có thể chữa khỏi bệnh đã là một đại thành quả Trưng 15, quen biết an chết tinh Tinh Thứ tầng tôn phát quen an Bình nguyên chính minh dẫn nói, phát động toàn cầu. la. cao ca Úc. đạo nhìn thấy đạo minh tôn tức giận như vậy đến đây báo cáo thượng tá cũng nhịn không được lưu lệnh hán run run nói vật thí nghiệm bởi vì hoàng thành quân nhúng tay thuộc hạ không tiện hỏi đến nghe tới ba chữ này đạo minh tôn nhịn không được đứng lên nói hoàng thành quân thượng tá lập tức đáp đúng vậy đại nhân đạo minh tôn cao mày nói đích thuộc về tiên hoàng hoàng thành quân lại này xuất hiện ngươi lập tức đi trả rõ cửa đột nhiên bị mở ra đạo minh tôn tức giận nói ai không có sự cho phép của mình lại còn có dám ở mình ngay dưới mắt làm càn nhìn trước mắt cái kia bóng người cao lớn đạo minh tôn đột nhiên xứng sờ trong mắt xuyên tấu h qua một tia lăng lệ vừa rồi phẫn nộ lập tức biến mất sạch sẽ thân thể lại c h à o một cái nói đạo minh tôn gặp qua đại hoàng tử điện h ạ hậu hải tinh cầu tiểu ngư đ ả o khu biệt thự tiểu ngư đ ả o khu biệt thự là đích thuộc vũ trụ thương m ậ u tập đoàn huyến tiên đạo phân công ty địa sản gặp phải biển cả khu biệt thự áp dụng thuần chính hy hữu tảng đá xây thành bên trong các loại thiết bị đều là trong vũ trụ trước hết nhất tiến vào ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua cao lớn thủy tinh cường lực bắn vào trong phòng thạch thận lời nói thường rỗi lưng một cái nhìn xem từ từ bay lên nắng sớm ấm áp tại trên mặt mình t h c h t h ầ n ở tại biệt thự bên trong đã có mười một ngày dựa vào từ từng cái bệnh viện điều tới thiết bị cùng nghiên cứu khoa học thiết bị t h c h t h ầ n bắt đầu đối thân thể của mình cấu tạo cùng tế bào tiến hành nghiên cứu mỗi ngày lần xem khác biệt tư liệu dựa vào trước tiến vào thiết bị t h c h t h ầ n đối thân thể của mình đã có rất lớn hiểu rõ hoàng kim cùng tế bào kỳ dị tan hợp lại cùng nhau sinh ra một loại có được sinh động tính tế bào tổ chức dựa vào trái tim bên ngoài bao phủ một tâm thần kỳ lực lượng dân dụng thể nội cũng tựa hồ bởi vì loại lực lượng này tồn tại nội lực cũng phát sinh biến hóa loại này kỳ dị lực lượng đến cùng là cái gì thạch thần cuối cùng cho ra kết luận là có thể là một hệ đế long khởi động cái kết luận này cũng làm cho thạch thần mười điểm mừng rỡ